mười hai cự long mặc dù uy lực không tầm thường nhưng linh trí không đủ huyền thiên cơ không uổng phí bao nhiêu khí lực liền đem cái này mười hai đầu linh mạch thuần dương hóa thành cự long thu phục hút vào đến đông hoàng trung bên trong đi tổ long chi mạch từ giữa không trung đến rơi xuống rơi xuống một ngôi sao thần phía trên hóa thành một đầu dài tới mấy ngàn dặm sân mạch p h ụ phục ở trên mặt đất cũng không tệ thu hoạch cũng không biết cái này lớn tần hoàng trong cung có bao nhiêu bảo vật huyền thiên cơ trong mắt tinh quang nổ bán ra cảm thấy quét ngang đột nhiên luyện yêu hồ tế lên vê anh luyện yêu hồ phiêu phủ ở giữa không trung ấm miệng hướng phía dưới ngược lại chụp vào cả tòa hàm dương cự thành trong bầu lực hút vô thận một tiếng ầm vang cơ hồ đem hàm dương thành nổ tận gốc tòa thành lớn này phương viên mấy trăm bên trong như là một tòa mô hình nhỏ đại lục lại có tính ra hàng trăm s ơ n mạch tính ra hàng trăm linh mạch cung ứng tòa thành lớn này trận pháp vận chuyển lại bị đại tần đế quốc lịch thay mặt hoàng đế lịch đại cao nhân gia cố đem thành lớn cùng đại địa sơn mạch tương liên hòa làm một thể cơ hồ biến thành giang sơn như thùng sát cho dù tháng mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng đến đây tấn công cũng đừng hòng đem hàm dương đánh vỡ bất quá giờ phút này huyền thiên cơ tế lên luyện yêu hồ vậy mà đem tòa này trăm dặm cự thành kéo đến ầm ầm chấn động quay chung quanh hàm dương rất nhiều sân mạch hình thành đại bằng dương cánh hình dạng dây núi thậm chí đều bị luyện yêu hồ nhổ tận g ố c không ngừng co lại tiểu hướng ấm bên trong bay ra về phần trong thành đại tân bách tính tần hoàng doanh chính hậu cung g i a lệ cùng rất nhiều gia súc cả người lẫn vật đã sớm c h â n đ ứ nguyên ệ n y u hồ b ê trong. thiên tính phát, tấn Huyền vung định luyện xinh xinh luyện、hóa. Hán nguyên hồ, hóa. yêu quốc vậy lấy đại đại cơ đem đô, mà dự bản không cách nào đem luyện yêu hồ tế lên thu thập hết một cái thành lớn bất quá giờ phút này có đông hoàng trung bên trong chu thiên tinh thần c h i lực vì hắn gia tăng lực lượng đã có thể đem này bảo hoàn toàn tế lên tôn này luyện yêu hồ cổ xưng c ử u lê hồ tương truyền sớm nhất vì c ử u lê tộc tù trưởng si vư vốn có chính là thượng cổ dị bảo một trong uy năng vô tận nội bộ có kỳ dị chi không gian không gian chi lớn như có thể đem thiên địa thu nạp vào trong huyền thiên cơ bây giờ đưa nó tế lên chỉ cảm thấy nó có thể tạo nên hết thảy cũng có kinh người chi hủy hoại lực lượng có thể thôn phệ văn vật luyện hóa văn vật thậm chí có thể luyện hóa tiên nhân ầm ầm t o a này trăm dặm cự thành rốt cục không cách nào chống lại ở luyện yêu hồ uy lực t ư ờ n g thành nền tảng từ bên trong lòng đất chậm rãi rút ra càng ngày càng cao trong vòng mấy cái hít thở trôn giấu tại phía dưới mặt đất ngàn mét chi sâu nền tảng liền hết thể bị luyện yêu hồ rút lên cự thành hoành không như là đại lục trôi đi chậm dãi hướng luyện yêu hồ xa suốt đi vô số đại tần bách tính vừa hãi vừa sợ phận âm thanh hô to cũng vô pháp chống lại luyện yêu hồ huy năng thân thể vẫn ngăn không được rơi vào trong bầu huyền thiên cơ hít sâu một hơi tâm niệm vừa động đem luyện yêu hồ bên trong đại tần một triệu con dân bách tính toàn diện run ra những n à y đại tần bách tính cùng hắn không oán không cừu huyền thiên cơ cũng không muốn đối bọn hắn động thủ sau đó huyền thiên cơ giải thăng mà lên hướng về thiên đình bay đi cũng đến hắn phục mệnh thời điểm ở xa thái sơn chi địa thủy hoàng đ ỗ n g nhiên miệng phun máu tươi phẫn nộ nói chấm cùng ngươi thế bất lưỡng l ở lời nói thôi hắn lại thân hình thoát một cái trực tiếp ngã xuống đất chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 395, Bế quan hai đại tần 12 t ổ l o n g chi mạch bị huyền thiên cơ nhất cử đoạt đi Liên tiếp toàn bộ hàm Dương Thành Hàm bộ đợi lần nữa thanh tỉnh về sau doanh chính rốt cục tiếp nhận tàn khốc hiện thực mạnh định tâm thần cùng bạch khởi một đám tàn ta hướng về đỉnh đại thần gấp trở lại hàm dương một phương diện tuyên bố chiếu lệnh thu thập một triệu dân phu trùng kiến hàm dương thành một phương diện khác chiếu lệnh thiên hạ khiến ra thế lực lớn dâng lên tiên tri linh dược bổ sung quốc khố hao tổn đại tần dù thụ trọng thương nhưng mấy năm qua vô địch uy danh còn tại nó thực lực cường đại cũng không phải thế lực bình thường có khả năng ngăn cản không ít tồn tại bức bách tại áp lực nộp lên trên một chút không quan trọng gì linh dược cũng có trực tiếp ẩn độn tại thế gian chờ đợi thời cơ bọn hắn đã nhìn ra đại tần mệnh số không dài trải qua này một lần đại tần dù vẫn duy trì lấy đối thần châu thống trị nhưng đối thần châu lực khống chế đã từ từ suy yếu lại bởi vì linh dược sự t ì n h ác đông đảo thực lực trong lúc nhất thời đại tần quả nhiên là cựu ra đầy đất lại có sáu nước quý tộc không có cường lực chấn áp no ngoe muốn động bên trên nhảy xuống vọt toàn bộ thế cục như trước khi mưa báo tới bình tĩnh ẩn chứa tầng tầng sắc cơ đối với những này doanh chính làm sao không biết chỉ là do ở huyền thiền cơ tàn n h ậ n xuất thủ đoạn đường lui của hắn hắn đã không còn biện pháp nào chỉ có thể uống chấm giải khát toàn vẹn không đi so đo hậu quả doanh chính trong lòng rất là rõ ràng lần này thiên đình phúc kích mặc dù mình vô sự nhưng nhờ có chính là nhân hoàng long khi cùng đại vũ cựu đỉnh uy lực h ộ thân dù cho là huyền thiên cơ cũng tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện chém giết mình để tránh dính qua lớn nhân quả chỉ là lần này đại tần thần vật đ ồ thiên thập nhị đồng nhân bị huyền thiên cơ đoạt đi đại tần khí vận đem rất nhanh phân tán ở thiên địa các nơi n h â n tộc mà nếu là không có nhân hoàng long khí cùng đại vũ cựu đỉnh c h i lực chỉ bằng vào hắn bây giờ tu vi tuyệt khó chạy thoát thiên đình g i o sát chỉ à n đừng n g đề cập t r a bá bởi tâm giới, bởi vậy, hắn h c có thể mong đợi tại nâng cả nước chi thể tại mong nâng đợi là ự thực lực c dược, cường Chỉ siêu tiên gia tiên linh nuốt tập tăng thân, bảo trụ tính pháp môn, đan bản mạng mình. l bảo hắn thiết tưởng mặc dù vô cùng tốt thay vào đó tu hành sự tình giảng cứu chính là tuần tự dần tiến vào dù cho là kinh tài t u y ệ t diễm tư chất thiên chất tuyệt hảo cũng cần trải qua mấy trăm năm mới có thể có thành tựu doanh chính ngút trời kỳ tài tự nhiên biết trong đó huyền bí nhưng hắn thiếu khuyết hết lần này tới lần khác chính là thời gian thiên đình tuyệt sẽ không cho phép hắn tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức x u ố n g dưới doanh chính gấp có câu nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không cùng thế cục ổn định doanh chính liền phái người khắp nơi s i ê u tập cực phẩm linh dược lại chỉ sợ không đủ thời gian hạ chiếu phàm có tiên dược dâng lên người nhưng hứa lấy đế quốc quan to lộc hầu thêm tước tiến phong tỏ rõ một chút quả nhiên có thật nhiều thuật sĩ tìm tới nói rõ am hiểu sâu luyện đan phục mùi chi đạo chỉ là bọn hắn tuy không phải hạng người vô năng nhưng thủy chung năng lực có hạn không cách nào ứng đối doanh chính tình thế nguy hiểm mà tại không lâu sau đó một cái tên là từ phúc luyện khí sĩ gặp mặt doanh chính lợi nói đông hải bên ngoài có ba cái tiên sơn nói b ồ n g lai phương trượng doanh châu biến mất tại khói đào ở giữa phàm nhân không thể gặp trên đó có thần tiên từ phúc lại nói những n à y thần tiên thủ bên trong co cựu chuyển tiên đan phàm nhân ăn vào nhưng bạch n h ậ t phi thăng tu sĩ ăn vào có thể trợ kế lâu dài lực chính lúc à này là mày, hiếm, chi chân. Doanh Chính quả nhiên là vui mừng mày. mình tiên gia Lời nói vui liền có người đưa lên gối đầu đến, mừng có tức có gật thật ngưỡng ngủ lên vừa ra, kỳ lập quả đầu đưa đ n lòng người. g là l khéo hiểu ú này đại thủ một nhóm mấy ngàn đồng nam đồng nữ vật tư cày cố đầy đủ mọi thứ đông độ vào biển tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân thần sơn chỉ tiếc từ phúc vừa đi trải qua nhiều năm không quay lại doanh chính làm sao không biết mình đã mắc lửa cảm thấy giận dữ đối lựa gạt mình từ phúc hận thấu xương liên đối lấy đôi thuật sĩ cũng cực kỳ bất mãn hạ lệnh đem hàm dương thành bên trong một đám thuật sĩ toàn bộ chôn sống lại đem chúng thuật sĩ chỗ hiến tiên sách cùng nhau tiêu hủy gian đe đây chính là tây du thế giới bên trong tiếng t â m lửng lấy đốt sách chôn người tại sự kiện chỉ tiếc cho dù chôn đông đảo thuật sĩ doanh chính khí cũng tiêu phân nửa nhưng đối cục thế trước mặt hay là vô kế khả thi suy tư hồi lâu rốt cục điều động đại lượng phục dịch dân đinh tu kiến dưới mặt đất hoàng lăng đối ngoại xưng là mình tu kiến lăng mộ sự thật đương nhiên tuyệt không phải như thế doanh chính sở dĩ làm như thế chính là hắn cố ý hành động đợi cho hoàng lăng hoàn thành hắn liền dẫn đại tần đại quân ẩn nấp dưới mặt đất hoàng lăng ngưu đổ ngày sau đông sơn tái khởi tần hoàng ẩn độn giả chết tần hai thế vô năng lúc đó hạ vũ lưu bang thừa cơ mà lên bắt đầu phản tần tri chi chiến lại nói thiên đình phía trên hát hay múa giỏi sao trúc du dương làn địa huyền chuyển ngọc xây điêu lan phía dưới là giao chỉ xong biếc tiên thủy dập dởn hoa sen lá cá chép huyền、quy. du dương tự tại giao trì ở giữa bách quan xuất hiện sân bãi chính giữa chính là tiên nữ ca múa lùa mỏng áo lưới thân hình uyển chuyển giáng múa siêu vẹo mái tóc bay dương toái bộ giao ảnh màu tay hào ân cần tại giao trì tiên cảnh mây khói bên trong chìm nổi ẩn hiện như mộng như ảo lại là bởi vì tần quốc cuối cùng bởi vì lưu bang hạng vũ khởi nghĩa mà bại vong thiên đình ngọc hoàng đại đế liền mở cùng loại với hậu thế an thiên đại sẽ loại hình chúc mừng tết cưới phong thưởng có công chi thần vui vẻ hòa thuận huyền thiên cơ chính là hòa tần công thần lớn nhất ngọc đế tất nhiên là không tiếc ngợi khen đặc biệt ban thưởng một hồ lô lão quân luyện cửu c h u y ể n kim đan lại có chín nghìn năm m ư i chín bản đảo cũng cùng nhau ban thưởng về phần huyền thiên cơ tiểu đệ tôn nộ g không bởi vì đối đầu bạch khởi có công cũng tấn thăng làm tứ phẩm câu trần thiên thần tướng cũng được ban cho dưới sáu nghìn năm m ư i chín bản đào hai viên làm ngợi khen hầu tử mặc dù cười thụ nhưng trong mắt chỗ sâu tinh quang lấp lóe tựa hồ có chút ý khác tiếc xong gia thiên tiên thần r i ê n g phần mình quay lại tiên phủ huyền thiên cơ cũng từ quay lại đại la mỗi ngày quân phủ bắt đầu bế quan tế luyện mười hai đồng nhân doanh chính trong tay mười hai đồng nhân đều thiên thần sát đại trận chính là huyền thiên cơ nhìn thấy uy lực to lớn nhất đại trận một trong uy lực của nó nhưng cùng đông hoàng trung nội bộ chứa tinh đấu đại trận cùng so sánh đều thiên thần sát đại trận mới ra diệt tuyệt hết thảy có thể đem trong trận hết thảy đều luyện thành hư vô mà càng làm cho huyền thiên cơ để ý thì là bộ này đại trận có thể khiến người chiến lược nháy mắt tăng lên mấy chục lần quân không gặp tần hoàng danh o chính đem mười hai đồng nhân dung nhập trong thân thể của mình trong lúc phất tay liền có được đều thiên thần sát đại trận như vậy lực lượng mạnh mẽ một quyền đánh ra hư không phá d i ệ t phát huy ra thực lực vượt xa khỏi hắn chỗ cảnh giới đều t r ờ mười hai thần sát gia trì để thủy hoàng lực lượng gấp đôi tăng lên gấp b ộ i đây đối với huyền thiên cơ đến nói lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn huyền thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy được cái này mười hai cây đồng trụ chính là từ vô số phức tạp c h i cực phù văn tạo dự n g thành một chút để người hoa mắt đầu váng mắt hoa trong đó lại tích chứa đại tần h không thể tính toán chân quý vật liệu vô luận là vật liệu hay là nó phức tạp trình độ huyền thiên cơ khoảng t r ư ờ n g thập đại thần khí đứng đầu đông hoàng trung bên trên nhìn thấy qua mười hai đồng nhân chính là doanh chính l u y ệ n chế ẩn chứa trong đó doanh chính dấu ấn nguyên thần huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không k h á c h khí tiêu trừ nguyên thần ấn khí mới ổn định lại tâm thần cẩn thận lĩnh hội mười hai đồng nhân phía trên vô số phù văn lĩnh hội phải càng nhiều huyền thiên cơ liền đối với bộ này đại trận lý giải phải càng trở nên toàn diện cũng biết rất nhiều đều thiên thần sát đại trận tin tức bộ này đại trận cực kỳ cương manh ngang ngược có thể khiến người phát huy ra cao hơn tự thân cảnh giới mấy chục lần chiến lược không thể bảo là không cường đại bất quá nó cũng có khuyết điểm đem đều trời mười hai thần sát hòa tan vào thân thể bên trong tại thể nội thôi động thần sát trận loại thủ đoạn này kỳ thật không được bền bỉ doanh chính lúc trước mượn nhờ chính là thần sát đại trận lực lượng đem đại trận dung nhập nhục thân một quyền đánh ra hư không vỡ vụn nếu như thời gian dài thôi động thần sát đại trận đối nhục thể của hắn đến nói là một cái gánh nặng cực lớn hại người hại mình nếu k h ô n g chế không nổi thể nội đều thiên thần sát đại trận liền sẽ bị thần sát lực lượng đem nhục thân chấn động đến phá hư hóa thành hỗn độn không còn có còn sống khả năng mà lại muốn nhất cử thôi động mười hai đều thiên thần sát đại trận chỗ hao tổn nguyên khí thực tế to lớn rơi xuống bình thường thần tiên thủ bên trong thôi động không đến một khắc đồng hồ liền có thể có thể hao hết tiên lực huyền thiên cơ suy tư hồi lâu rốt cục hao phí một phen tâm huyết lại dùng mấy k h ỏ a n g chín nghìn năm bàn đảo tu luyện ra m ộ ư ơ i hai lớn nguyên thần đến rơi vào m ộ ư ơ i hai đồng người bên trong mỗi một nguyên thần chủ trưởng một tôn đồng nhân về phần nhục thân vấn đề đối với huyền thiên cơ đ ế n nói không tính vấn đề quá lớn tốn hao hồi lâu huyền thiên cơ rốt cục lĩnh hội m ộ ư ơ i hai đều thiên thần sát đại trận áo cảm thấy hơi vui lúc này lập tức xuất quan ai không ngờ hắn vừa xuất quan liền nghe tới một cái khiến người giật mình tin tức hầu tử phản dưới trời đi chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 396, thể thiên đại thánh 27. tôn hầu tử phản huyền thiên cơ nghe tới tin tức này thời điểm hơi có chút giật mình có hắn cánh không ngừng vỗ hầu tử mới lên trời làm quan liền bị phong lục phẩm thần tướng rời xa nguyên tắc bên trong bật ngửa âm cái này địa vị hèn mọn chức vị nắm giữ lấy triệt triệt để để thực quyền sau đó hầu tử đi theo huyền thiên cơ t r i n h phạt đại tần lực chiến bạch khởi không rơi vào thế hạ phong bị ngọc đế ngợi khen quan chức thăng liền hai phẩm thành câu trần trời tứ phẩm thần tướng ngọc đế như thế s u n g đợi không biết để thiên đình bao nhiêu lớn tiểu tiên thần vì thế mà t r ò n váng từng cái ao ước cũng cảm khái hầu tử hảo vận nên biết thiên đình chức vụ vị tấn thăng khó khăn đến cực điểm không chịu số lượng một trăm năm thậm chí hơn ngàn năm sao có thể có cơ hội tấn cấp hầu tử lại là cái hảo vận mới vừa lên trời liền có câu trần trời rất nhiều thần vị trong chỗ lại có huyền thiên cơ cường thế hậu trường lập tức vượt qua bất nhập lưu cựu phẩm bát phẩm thất phẩm đi thẳng đến lục phẩm mà không lâu sau lại có phạt tần đại chiến lập xuống bàng đại công lao chính tăng cấp dễ hơn như thế chuyện may mắn hầu tử không hảo hảo nắm chắc lại làm ra ngoài ý định phản thiên cử động không chỉ có để huyền thiên cơ hơi kinh ngạc càng làm cho khắp thiên tiên thần giật mình không thôi lập tức huyền thiên cơ thu đô thiên thập nhị đồng nhân mấy bước bước ra nhanh như điện chớp xẹt qua hư không trong chớp mắt liền rơi xuống câu trần trời tôn ngộ không phủ đ ệ chỗ thấy huyền thiên cơ đến một đám thuộc thần lập tức k h n g người hướng phía trước từng cái cung kính bài nói c u n g nên chấp pháp thiên quân đại nhân huyền thiên cơ gật gật đầu mặt không biểu tình nói đem mọi việc một một đường tới không được sai sót lập tức liền có một loại thần đứng ra nơm nớp lo sợ nói thiên quân cho bẩm đại nhân tự nhiệm thần tướng đến nay m ộ trước mực cẩn t ọ n ngày vốn g mỗi dám cha ra r vụ. sự Chấp t ở n g d ư i trướng, ầ n luyện thiên binh thiên tướng, chưa có sai lệnh, không ngờ.、Cứ、nói chưa sai có Cứ đó ừ n ngại. Huyền thiên cơ thản nhiên n g cơ i Trước đó vài ngày vũ khúc tinh quân phụng đại thiên tôn chi lệnh tuần tra ra t i nói đại nhân bỏ rơi nhiệm vụ đối đại nhân rất là bất mãn đại nhân lúc ấy liền muốn xuất thủ tương hướng lại bị ta cùng ngăn lại không lâu đại nhân liền dưới trời đi nguyên lai là dạng này huyền thiên cơ lập tức hiểu rõ khẽ thở dài một cái hóa ra là hầu tử bị vào đầu cấp trên phê phán một trận trong lòng cảm thấy bị khuất chịu không được ý, liền quẳng xuống chức quan làm mình sơn đại vương đi cái này không khỏi để huyền thiên cơ nhịn không được cười lên không biết nói cái gì cho phải địa vị thấp chức vị hầu tử là quả quyết không làm mà vị trí cho dù là thiên đình ít có thực quyền h ắ n phía trên vẫn có cấp trên nhất định phải nghe theo lên một cấp lãnh đạo cùng chỉ thị lấy hầu tử không cách nào vô thiên tính cách làm sao nghe tiến vào người khác ý kiến càng hoảng sợ nói người khác phê bình không có ngay tại chỗ một gậy liền xem như hắn thủ hạ lưu tình mặt thiên đình bên trong không nhận người khác quản giáo chức vị chỉ có lớn nhất ngọc hoàng đại đế tự nhiên là không chiếm được cho dù hầu tử thực sự đến vị trí này không ra mấy ngày tam rơi chắc chắn đại loạn yêu ma hoành hành hầu tử tính cách từ căn bản đến nói không thích hợp làm quan nhất cử nhất động của h ắ n cùng toàn bộ thiên đình hệ thống không hợp nhau cũng khó trách hắn đợi không ngừng v ớ t xuống tứ phẩm thần tướng chức vụ hạ giới làm tự do tự tại sơn đại vương lập tức huyền thiên cơ cách câu trần trời hướng lăng tiêu bảo điện chuyển đi liền trong khoảng thời gian này hắn đã được tin tức ngọc đế triệu tập văn võ bá quan nghị sự văn võ đại thần đều đến huyền thiên cơ cũng đứng ở lăng tiêu bảo điện phía trên khíp lại một đôi mắt miễn cưng đứng ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy thiên đình lục ngự bên trong vẹn vẹn đến một cái nam cực trường sinh đại đế bình chân như v ậ y một bộ không động tâm vì ngoại vật dáng vẻ về phần lao quân đứng bên ngoài cũng là thần du vật ngoại khí định thần nhàn chỉ có thác tháp thiên vương sắc mặt nghiêm nghị tinh thần tỏa sáng tựa hồ có việc vui gì một lát sau ngọc đế cùng vương mẫu giá lâm bảo tọa một phen hàn huyên về sau trương thiên sư dẫn câu trần thiên thần đem dưới tay g i á m thửa g i á m phó tại thềm son hạ bái tấu nói vạn thuế tân nhiệm thần tướng tôn n g ộ không phản dưới thiên cung đi chính nói ở giữa lại gặp nam thiên môn bên ngoài tăng trưởng thiên vương lính trúng trời đinh cũng tấu nói tôn ngộ không không biết sao đi ra thiên môn đi ngọc đế nghe vậy thản nhiên nói lấy hai lộ thần nguyên c ấ c v ề bản trước chấm phái thiên binh c ầ m nã này khỉ ban bộ bên trong lập tức tránh bên trên nâng tháp lý thiên vương cùng na cha tam thái tử càng ban t ấ u lên nói vạn thuế vi thần bất tài mời chỉ hàng này yêu quái ngọc đế đ ạ i hỉ hạ chỉ nói rất tốt chấm liền phong thác tháp thiên vương lý t ĩ n h vì hàng yêu đại nguyên soái na cha tam thái tử vì ba hữu b i ể n sẽ đại thần lập tức khởi binh hạ giới đuổi bắt yêu hầu lý thiên vương cùng na cha dập đầu tạ tử kính đến bản cung đốt lên t ă n g quân xoáy c h ú n g đầu m ụ lấy cự linh thần làm tiên phong bong b o n g cá đem cướp về sau quỷ sứ đem thúc binh về phần nó dư văn võ đại thần thì trực tiếp tán đi huyền thiên cơ sắc mặt có chút cổ quái chỉ cảm thấy ngọc hoàng đại đế thái độ rất có ý tứ ngọc đế chỉ phái hai lộ thần tướng để bọn hắn đi đuổi bắt tôn hầu tử cũng chưa hề nói diệt đi tôn hầu tử lời nói chỉ nói là đuổi bắt tôn hầu tử phản phất đăng ngọc hoàng đại đế trong mắt tôn hầu tử chỉ là một cái không nghe lời hậu sinh văn bối cần chen ép chen ép luyện khí mới có thể để cho hắn sử dụng về phần diệt trừ tôn hầu tử ý nghĩ lấy huyền thiên cơ bây giờ khí cơ cảm giác cũng căn bản không có cảm ứng được huyền thiên cơ trong lòng không khỏi lên một cái suy đoán hắn có một loại dự cảm tựa hầu ngọc hoàng đại đế nhận ra tôn hầu tử lai lịch tôn hầu tử là bồ đề lao tổ đ ệ tử mà bồ đề lao tổ là ngọc hoàng đại đế đ ạ hưu nói cách khác từ một góc độ nào đó mà nói tôn hầu tử là ngọc hoàng đại đế thế hệ con cháu nhà mình thế hệ con cháu nghịch ngợm không hiểu chuyện tiến vào thiên đình làm quan muốn không làm liền không làm quằn g xuống gánh trốn đây là gì c ũ n g không thành thục biểu hiện cần thiết phái chút thủ hạ dạy một chút hắn như thế nào trưởng thành cho nên ngọc đế liền tùy ý phái hai lộ thần tướng gõ tôn hầu tử một phen để hắn nhận rõ ràng hiện thực l à mô nào không ảnh hưởng toàn cục nào đủ rồi liền trở lại đi huyền thiên cơ suy đoán những việc này trở lại phủ đệ của mình đưa tay hướng chỗ hư không một điểm trước mặt liền hiện ra hoa quả sơn toàn cảnh lúc này hoa quả sơn bên ngoài thiên binh thiên tướng đã tới lý tinh tuyển đồng bằng chỗ an doanh trại truyền lệnh giáo cự linh thần khiêu chiến cự linh thần tuân lệnh kết thúc trình tể thay phiên tuyên hoa bữa đến thủy liêm động bên ngoài chỉ thấy k ê u cửa động bên ngoài rất nhiều yêu ma đều là chút sói trùng hổ báo loại hình nha nha xoa xoa vòng súng mua kiếm ở nơi đó nhảy đấu gào thét cự linh thần quát kia nghiệp xúc nhanh đi sớm báo cùng nhà ngươi yêu vương biết ta chính là thượng thiên đại tướng phụng ngọc đế ý chỉ đến đây thu phục dạy hắn sớm ra tiếp nhận đầu hàng miễn gây nên như vờ vờ tàn tật những cái kia quái chạy buôn ba sóng truyền báo trong động chỉ chốc lát sau liền thấy tôn hầu tử đội tử kim quan sâu lấy hoàng kim giáp leo lên bước mây dày tay cầm như ý kim cô bổng lĩnh chúng đi ra ngoài triển khai trận thế cự linh thần nghiêm nghị gọi to kia con khỉ ngang ngược ngươi nhận ra tà a hầu tử gật gù đắc ý một chút thử nói ngươi là đường kia mao thần lao tôn chưa từng sẽ ngươi ngươi tin nhanh tiến tới cự linh thần nói ta đem ngươi kia lấn tâm con khỉ ngươi là nhận không ra ta ta chính là cao hơn thần tiêu nâng tháp lý thiên vương bộ hạ tiên phong cự linh thiên tướng nay phụng ngọc đế thánh chỉ, đến đây thu hàng ngươi ngươi nhanh gỡ trang phục quy thuận thiên ân miễn cho cái này khắp núi gia súc bị chu như nói nửa chữ không dạy ngươi khoảnh khắc hóa thành chi phấn hầu tử nghe nói trong lòng giận dữ nói r ộ i mao thần đừng khuyết đại miệng thiếu làm lưới dài ta tại thiên đình lúc cũng là tứ phẩm đại quan ngươi thấy ta còn phải sưng một tiếng đại nhân dám ở trước mặt ta dương ai ta vốn đợi một gậy đánh chết ngươi sợ không người đi báo tin lại lưu tính mệnh của ngươi nhanh về sớm trời đối ngọc hoàng nói lao tôn có vô cùng bản sự hàn vũ khúc tinh quân có tư cách gì nói ta ngươi nhìn ta cái này tinh kỳ bên trên danh tiếng như này danh tiếng thụ ta con hàm ta liền không động đao binh tự nhiên thiên địa thanh thái nếu như không thuận theo thời gian liền đánh lên linh tiêu bảo điện dạy hắn long sàng định ngồi không thành cái này cự linh thần nghe lời ấy gấp trận con ngươi đón gió quan sát chỉ thấy ngoài cửa dựng thẳng một cao can can trên có tinh kỳ một mặt bên trên viết t ề thiên đại thánh tứ đ ạ i chữ cự linh thần cười lạnh ba tiếng nói cái này con khỉ ngang ngược cái này c ũ n g không biết nhân sự chiếp dám vô dáng ngươi liền muốn làm t ề thiên đại thánh hào hào ăn ta một búa húc đầu liền chặt phải đi xa ở thiên giới ba tầng m ư ờ i đại l à thiên chi bên trên huyền thiên cơ nhìn qua tề thiên đại thánh bốn chữ đối hầu tử tùy hứng không lời nào để nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 397, b ạ i thiên đình 27. tôn hầu tử vì chính mình lấy cái tề thiên đại thánh dọa người danh hiệu treo ở hoa quả sơn bên trên chỉ sợ người khác không biết dương dương tự đ ắ c không thể không nói hành động này còn phải không biên giới hoàn toàn không biết trời cao đất rộng liên huyền thiên cơ biết tại thiên đình bên trong có thể tùy tiện c h ấ n áp tôn hầu tử nhân số nhưng tại s o n g trưởng bên trên vẫn là phục tùng ngọc hoàng đại đế thống trị không có làm ra tề thiên như vậy n h ư u bức b ú c đồng s ư ơ n g hảo hầu tử ngược lại tốt nghĩ đến mới ra là mới ra muốn chơi thế nào thì chơi thế đó toàn vẹn không để ý hậu quả huyền thiên cơ không khỏi cảm thán một tiếng trẻ tuổi chính là tốt hầu tử sanh thẳm tuế nguyệt quả nhiên là tùy tiện vô kỵ không vì nhân sinh của mình lưu lại tiết m ố i huyền thiên cơ rất hiếu kỳ về sau hầu tử hồi ức mình thở thiếu thời quang lúc không biết là mang tưởng niệm tâm tình hay là trực tiếp thẹn quá hóa giận nói một câu chuyện cũ nghĩ lại m à kinh hắn nghĩ như vậy ánh mắt lại một mực nhìn qua hoa quả sơn lúc này tôn hầu tử đã cùng cự linh thần đánh lên cự linh thần là nguyên tắc bên trong diễn viên quần chúng nhân vật tại tây du ký thế giới bên trong cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy không chịu nổi hắn là thiên đình thiên tướng một trong đảm nhiệm thủ vệ thiên cung thiên môn trách nhiệm lực lớn vô cùng nhưng cử động núi cao bổ ra tảng đá lớn thời cổ nhân gian có từng hồng thai hoạn bởi vì nhận núi cao ngăn trở hồng thủy không cách nào thuận lợi xếp vào đông hải cho nên hồng thủy bốn phía tràn lan thế nhân khó khăn không chịu nổi kinh động thợ ư n g thiên thiên đế chính là mệnh cự linh thần hạ phàm trong vòng một đêm dọn đi dây núi giải cứu mười ngàn dân cho dù tại thế gian cự linh thần cũng có được không nhỏ danh vọng sinh từ rất nhiều chỉ tiếc gặp gỡ tôn hầu tử pháp lực của hắn còn chưa đủ nhịn căn bản không phải đối thủ chỉ là mấy hiệp liền bị hầu vương húc đầu một gậy đem tuyên hoa bừa đánh làm hai đoạn gấp rút thân bại trận chạy trốn hầu tử cũng không đuổi theo cười ha ha nói bọc ngủ bọc ngủ ta đã tha ngươi, ngươi nhanh g ư ơ i n đi báo tin nhanh đi báo tin cự linh thần về đến cửa doanh kính thấy thác tháp thiên vương bận bịu ha ha quỳ xuống nói kia yêu hầu quả là thần thông quảng đại mặt tướng chiến hắn bất quá bại trận trở về thỉnh tội lý thiên vương nổi giận nói cái thằng này mài ta nhuệ khí đẩy ra chẳng chi lý thiên vương không thể không giận tâm hắn biết mình tại phạt tần chi chiến mà biểu hiện bất lực chẳng những đánh mất năm mươi ngàn bộ hạ thậm chí ngay cả pháp bảo của mình linh lung hoàng kim thắp cũng bị đông hoàng thái nhất phá đi đã làm ngọc đế không thích hoài nghi lên năng lực làm việc của hắn đến thật vất v ả chiếm được một cái đuổi bắt tôn ngộ không việc cần làm đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen nhưng không ngờ trận đấu thất bại để hắn giận dữ bên cạnh bận bịu lóe ra na cha thái tử bái cáo phụ vương bất giận lại tha thứ cự linh chi tội đợi hài nhi xuất sư một lần liền biết sâu cạn thiên vương nghe dán nhẹ gật đầu giáo cự linh thần về doanh chịu tội quản sự lý tĩnh cũng chỉ là nói một chút mà thôi bây giờ dưới tay hắn thiếu binh thiếu tướng c h ẳ n g cự linh thần cái thằng này về sau đại chiến hẳn là muốn hắn tự mình ra sân không thành kia thực tế quá thấp kém hoa quả sân trước na cha khiêu chiến hầu tử chiến thắng cự linh thần vốn muốn thu binh thấy na cha đến dung mãnh nên phụ cận đến cười nói tiểu thái tử ngươi không tại thiên đình hương phúc sông gần ta cửa có chuyện gì làm hắn cùng na cha tự nhiên là nhận biết trước đây không lâu còn cùng nhau theo huyền thiên cơ hạ giới t r i n h phạt đại tần lẫn nhau ở giữa xem như chiến hữu tương đối quen thuộc na cha trấn mắt nói còn không phải ngươi cái này hầu tử gây sự tình tự mình hạ giới vẫn chưa trở lại nay phụ ngọc đế khâm sai đến tận đây bắt ngươi lên trời hầu tử cười nói ngươi chỉ nhìn ta tinh kỳ bên trên là chữ số gì bãi bên trên ngọc đế là như vậy con hàm cũng không tiếp tục cẩn động chúng ta tử quy ý nếu là bất t o ạ tâm ta kiên quyết không đi cùng nó ở trên trời thụ võ khúc tên kia khi dễ còn không bằng thống thống khoái khoái làm ta sơn đại vương na cha ngẩng đầu nhìn chỗ chính là tề thiên đại thánh bốn chữ thầm nghĩ trong lòng cái con khỉ này thật sự là cuồn vọng hẳn là bị hóa điên lại xưng mình vì tề thiên đại thánh không khỏi biến s á c nói ngươi đã dám xưng tên này hảo liền chớ trách ta không khách khí đ ừ n g sợ ăn ta một kiếm hầu tử nói ta chỉ đứng xuống bất động mặc ngươi chặt mấy kiếm a na cha vẩy một cái lông mày có chút phẫn nộ thầm nghĩ tiểu ra ta khi còn bé lúc mặc dù côn u vọng cũng không có cuồng đến hầu tử loại trình độ này hôm nay thấy đối thủ nhất định phải cho hầu tử một cái hung hăng giáo h ấ n lập tức hét lớn một tiếng gọi biến na cha lập tức biến làm ba đầu sáu tay hung giữ cầm trong tay sáu binh khí chính là chém yêu kiếm chặt yêu đao phước yêu tác hàng yêu sử tú cầu nhi hỏa luân nhi nha nha xoa xoa đập vào mặt đền đánh hầu tử thấy trong lòng kinh ngạc nói cái này tiểu ca cũng là sẽ làm chút thủ đoạn chớ vô lễ nhìn ta thần thông hắn cũng uống âm thành biến biến làm ba đầu sáu tay đem kim cô đ ổ n g màn trướng một màn trướng cũng thay đổi làm ba đầu sáu cánh tay cầm ba đầu đ ồ n g trống trọi cùng na cha l ố t b ó đấu trận này lộ pháp chính xác là đất dung núi chuyển khí thế nghiêm nghị hai người khổ tranh mấy hiệp không phân cao thấp Na trong l ò ngay hơi i động, đem k sáu cái binh khí thu chiếu hầu đầu Hầu tức cười binh hồi, biến mười đi. thành thành trên ngàn mười ngàn, chiếu hầu tử trên đầu ném khí ha ha, tử tử lập ậ g sắt bước lên, kêu mắt ộ Một t tiếng, Trong biến. Một hóa ngàn, ngàn hóa mười ngàn, ngàn ngàn. ngay m hóa hóa trên bầu trời liền có thành ngàn hơn vạn kim c ô đồng cùng thành ngàn hơn vạn chém yêu kiếm chặt yêu đao phước yêu tác hàng yêu sử tú cầu nhi hỏa luân nhi tướng đụng vào nhau đ ầ y trời luận vũ hù phải các động yêu vương đều đóng cửa lượn sơn quỷ quái tận giấu đầu Tam thái tử cùng hầu tử các xính thần hầu xính các cái cùng uy, đấu bên a mươi hiệp. Vậy quá sáu tử binh, kia ngộ không tay tật ngay tại kia hôn loạn thời điểm rút một cây hào mao tiếng k ê u biến liền biến làm hắn bản tướng tay nâng cao đồng diễn na cha hắn chân thân lại là nhảy lên đuổi đến na cha sau đầu cầm một cây kim cô bổng hướng na cha cánh tay bên trên đánh tới na cha chính sứ pháp ở giữa nghe được bắp do vang vội vàng trốn tránh dĩ nhiên đã không kịp bị hầu tử đánh lấy một chút thua đau nhức đào tẩu thu pháp lực đem sáu cái binh khí vẫn như cũ về thân bại trận mà quay về hầu tử cũng không có lấy na cha mạng nhỏ ý tứ dù sao làm qua chiến hữu không thể hạ thủ quá ác chỉ làm cho na cha cánh tay bên trên bị thương nếu không nếu là đánh đòn cảnh cáo xuống dưới na cha chính là không chết cũng muốn nguyên khí trọng thương bên kia trận bên trên lý thiên vương sớm đã trông thấy thấy con trai mình suýt nữa trọng thương chiến tử cũng là cả kinh không được đang muốn xuất thủ cứu rút na cha đã trở về ủ rũ cối đầu nói phụ vương tôn ngộ không chính xác có bản lĩnh hài nhi như vậy pháp lực cũng c h i ế n hắn b ấ t quá đã bị hắn đả thương cánh tay thiên vương quá sợ hay nói cái thằng này thế này thần thông như thế nào thủ thắng chuyện xui xẻo này làm không tốt hắn không có cách nào hướng ngọc đế giao nộp a na cha trầm tư một lát nói hắn cửa động bên ngoài dựng thẳng một căn cờ bên trên viết tề thiên đại thánh bốn chữ chính miệng khen sưng giáo ngọc đế liền phong hắn làm tề thiên đại thánh vạn sự đều đừng n h ư còn không phải này hảo nhất định phải đánh lên linh tiêu bảo điện đấy nói bóng gió là chuyện này mặc kệ để ngọc đế đi đau đầu đi thiên vương nói đã như vậy lại không muốn cùng hắn giữ lẫn nhau lại đi thượng giới đem lời ấy về tấu lại nhiều phái thiên binh vây bắt cái thằng này chưa vì trễ thái tử thua đau n h ấ t không thể p h ụ c chiến lý thiên vương không có linh lung hoàng kim tháp chiến lực còn không bằng na nà cha nào dám chiến nói một trận ngoan thoại liền thu binh thượng t i ê n hầu tử đắc thắng về núi kia bảy mươi hai động yêu vương gọi tới chúc mừng tại động thiên phúc địa uống vui vô so xa cuối chân trời huyền thiên cơ nhìn qua h uy phong lẫm liệt hầu tử ngược lại là tuân ra một cái ý nghĩ nếu như thành lập không thiếu được đối với hắn cùng hầu tử đều là được ích lợi không nhỏ chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 398, r bảy đại thánh 27. tây du ký thế giới chính là cao tiên thế giới tiên thần đi lấy đất đại năng trải rộng tứ phương nếu là l ô mãng một bộ lao tử thiên hạ thứ nhất bộ dáng không biết lúc nào liền sẽ hài cốt không còn ngay cả chết đều không biết tại sao lấy huyền thiên cơ bây giờ đạo hạnh vẫn có thể cảm giác được trong thế giới này đại năng khủng bố vô luận là tam giới c h i chủ ngọc đế còn là một bộ cười tủm tìm thần sắc lao quân huyền thiên cơ cảm giác cũng không là đối thủ chỉ là trên thế giới này hấp dẫn nhất hắn vừa lúc là thiên đình bản đảo lao quân kim đan cùng c h ấ n nguyên tử quả nhân s â n ba n g h n năm mươi chín bản đảo người ăn thành tiên nói thể kiện thân nhẹ sáu nghìn năm m ư i chín bản đảo người ăn hà nâng phi thăng trường sinh bất lão chín nghìn năm m ư i chín bản đảo người ăn cùng thiên địa tề thọ nhật nguyện cùng tuổi cái gọi là một bước lên trời không ngoài như vậy về phần lao quân kim đan cũng cực kỳ bất p h ẳ m một k h ỏ a kim đan nuốt trong bụng thẳng dậy người từ người thăng tiên lại không có nửa điểm di chứng thực tế là thần dược bên trong thần dược tiên đan bên trong tiên đan cho dù huyền thiên cơ đã đắc đạo thành tiên những thần vật này đối với hắn mà nói hiệu dụng không lớn nhưng nhiều đến một chút tặng cho thân nhân mình cũng là vô cùng tốt để bọn hắn một bước lên trời trực tiếp trường sinh bất lão bởi vì lấy những này tâm tư huyền thiên cơ cuối cùng bỏ qua cùng đại tần hợp tác làm một vô lớn tâm tư vùi đầu vào thiên đ ỉ n h trong trận d o a n h dung nhập vào thiên đ ỉ n h hệ thống bên trong có hắn thực lực cường đại làm trèo trống cựu chuyện kim đan cùng bản đảo dù cực khó được đến nhưng ngọc đế đối với hắn coi trọng có thửa một đám thần vật tất nhiên là không t i ế c ban thưởng như là cựu chuyện kim đan loại hình huyền thiên cơ cũng được mấy hồ lô nhưng tuy là như thế sao có thể so ra mà vượt nguyên tắc bên trong hầu tử một hồ lô một hồ lô đem kim đan coi như đường đầu ăn như vậy sảng khoái càng không sánh được hầu tử đem thiên đình bản đảo coi như thường ngày mỹ thực trộm ăn sạch bách cuộc sống tốt đẹp huyền thiên cơ tin tưởng như là chính hắn á n chiếu lấy nguyên tắc bên trong hầu tử làm như vậy chỉ sợ hắn vừa tới lao quân phủ đệ thái thượng lao đạo liền sẽ phát giác đem mình nhét vào lò bắt quái bên trong luyện hóa hay là người hắn vừa tới bàn đ ả o viên liền sẽ có thiên đ ỉ n h chu thiên tinh đấu đại trận bao phủ xuống đem mình xóa bỏ thiên đ ỉ n h thực lực huyền thiên cơ chưa từng có khinh thường nếu không sẽ chết rất thảm như vậy mâu thuẫn phía dưới huyền thiên cơ nghĩ đến tôn hầu tử có chút sự tình tự mình làm không thích hợp nhưng đổi người cũng rất là phù hợp nếu như tôn hầu tử đúng như hắn phỏng đoán như vậy là ngọc đế cùng lão quân cùng thiên đình bên trong cường đại nhất một đám tồn tại thế hệ con cháu dù cho là trộm bàn đảo đoạt cựu c h u y ể n kim đan ngọc đế cùng lão quân cũng sẽ không thái quá trách cứ nói một câu không hiểu chuyện cũng liền đi qua tha thứ một con không nghe lời hầu tử nha việc nhỏ mà thôi xem ở bồ đề đạo huynh trên mặt cũng liền bỏ qua đi nhưng nếu là huyền thiên cơ đậu thủ tính chất liền sẽ khác biệt quá nhiều thành đối với mấy cái này đại năng khiêu khích nhẹ thì bị chấn áp phong ấn nặng thì trực tiếp xóa bỏ tôn nghiêm của bọn hắn không cho phép kẻ khác khinh nhợn xem ra trẻ tuổi bối phân thấp thật sự là thiên đại hảo sự chỉ cần hầu tử không tìm đường chết không đầu não ngất đi đoạt ngọc đế tôn vị liền sẽ không bị chấn áp 500 năm trăm n ă m mà lại cho dù có tây thiên như lai đến đây nhưng huyền thiên cơ có vạn giới vương đồ tự nhiên sẽ không để cho gây họa tôn hầu tử bị đặt ở ngũ hành sơn dưới năm trăm năm lớn không được đưa tôn hầu tử đến một cái thế giới khác đi xưng vương làm tổ để hầu tử tiêu g i a o tự tại rời xa thỉnh kinh nỗi khổ dạng này chuyện tốt hợp tác lợi phân thì tệ khả thi rất lớn cho nên huyền thiên cơ bây giờ muốn làm chính là xác định suy đoán của mình xác định suy đoán phương thức tốt nhất chính là bản g quan hở h ữ n g tính quan tình thế biến hóa mà vào lúc này hoa quả sơn bên trên một mảnh hoàn thành tiểu ngữ hoa quả sơn chiến thắng thiên đ ỉ n h nhất thời vang danh thiên hạ kia bảy mươi hai đường yêu vương cùng sáu vị kết bái huynh đệ đều đến chúc mừng tại động thiên phúc địa uống vui vô so hầu tử hào hứng rất cao hét tới tận hứng chỗ đột nhiên đối lục đệ huynh nói ta lão tôn đã xưng tề thiên đại thánh các ngươi cũng có thể đại thánh xưng chi bên trong có ngưu ma vương đ ố n g nhiên gọi to hiền đệ nói có lý ta tức gọi là cái bình thiên đại thánh giao ma vương nói ta gọi là phục biển đại thánh bằng ma vương nói ta xưng hôn thiên đại thánh sư còn vương đạo ta xưng rời núi đại thánh My hầu vương nói ta xưng thông gió đại thánh nhung hầu vương nói ta xưng khu thần đại thánh trong nháy mắt hoa quả sơn lại nhiều mấy vị đại thánh từng cái đại thánh bản sự không nhỏ đặt tên cũng là ngưu khí hưng hống phong cách cực a n uống say x ư a ngưu ma vương đột nhiên đặt chén rượu xuống nghiêm mặt nói hiền đệ lần này mặc dù đánh lui thiên đình đại quân nhưng khó đảm bảo hắn lần sau sẽ không lại đến chắc hẳn lần sau thiên đình lúc đến chắc chắn sẽ chịu tập trọng binh mạo phạm không bằng ta đám huynh đệ liên thủ cùng thiên đình phân cao thấp như thế nào cái khác năm vị yêu vương cũng buông xuống ly rượu từng cái ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngưu ma vương cùng tôn nộ g không cái này đúng là bọn họ ý đồ đến nếu là ngày trước bọn hắn những ngày yêu vương từng cái kiệt ngạo bất tuần độc lai độc vãng thế đơn l ự ợ bạc tự nhiên không cách nào cùng thiên đình chống đỡ dưới mắt lại là một thời cơ tốt hoa quả sơn tề thiên đình nếm mùi thất bại danh dương thiên hạ nếu là ngồi lúc này triệu tập c ử u thiên thập địa các phương yêu vương đến đây tụ hội cùng bàn phản thiên đại sự thì có rất lớn thành công tính chí ít cũng có thể cùng thiên đình chống lại phải biết tây châu trúc châu diện tích lãnh thổ bao la có bản lĩnh đại yêu cũng không phải số ít như là sư còng nước thanh mao sư tử tinh m u i dài bạch tượng tinh kim sĩ đại bằng chim bản sự cực kỳ ghê gớm dù cho là tháng m ộ ư ơ i năm một k h ô n g n g à n thiên binh thiên tướng cũng không đủ ba người nhét cái răng có khát phun ra nuốt vào tam hội thần phong hoàng phong đại vương tích hàn ích t r ầ n tích nóng ba huynh đệ thi đấu thái t u ế cựu linh nguyên thánh hoàng long láo yêu chăm mắt ma quân một đám yêu ma ai cũng có sở trường riêng so với thiên đình thần tướng không kém cỏi chút nào n h ư ma vương danh s ư n g đại lực n h ư ma vương tại tây châu trúc châu từ trước đến nay cực được người yêu mến cùng rất nhiều đại yêu đều có lui tới như có thể mượn tề thiên đại thánh chi thế nhất định có một phen hành động kém nhất có thể x á t x á t danh vọng cái gọi là yêu môn đều lanh tụ ta chính là đại tôn dì cùng mỹ phong cảm ơn ca ca nhóm ý đẹp hầu tử trong mắt chuyển lại chuyển nhất cử chén rượu nói uống rượu uống rượu hắn không có cự tuyệt cũng không có đồng ý hầu tử mặc dù không thể hoàn toàn phỏng đoán ra như ma vương dụng ý nhưng cũng có phát giác h ắ n tử trước đến nay chỉ là chơi một chút nếu quả thật làm như thế uy phong ngược lại là uy phong rất thoải mái chỉ bất quá thoải mái qua về sau đường cũng không còn có thể quay đầu không có ý nghĩa huống chi hắn cũng biết thiên đình làm quan còn có đại ca hắn thiên đình chấp pháp thiên quân thật ra như thế một đương sự nhà mình đại ca khẳng định là muốn được phái ra hẳn là mình còn muốn cùng đại ca chém giết không ớt những việc này nào có làm nhàn đại vương vui sướng lục đại yêu thánh thấy thế cũng g ơ ly rượu lên cùng hầu tử đối ẩm chỉ là bọn hắn đã không có uống rượu tâm tình cái này hầu tử cuối cùng cùng bọn hắn không phải một đường lại ăn uống một lát sáu đại thánh liền đứng dậy cáo tử miệng nói lấy nếu là thiên đình tái phạm nhất định trở về trợ quyền lần này nói tất nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo hầu tử đã không phải người một đường bữa tiệc này chính là cuối cùng dừng lại xem như tán tử tiến từ đây không tướng vắng lai hay là ai về nhà l ấ y qua mình sơn đại vương sinh hoạt đi thôi cũng không biết hầu tử có hay không nhìn ra chỉ là cười ha ha ba tiếng hướng trong động phủ đi chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 399, h ầ u tử lại đến trời 27. đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay hạ giới hoa quả sơn mới vừa lên diễn một trận kết bái huynh đệ nội bộ lục đục hí bên kia thiên đình bên trong cũng diễn ra một màn hí nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ không ngoài như vậy lại nói kia lý thiên vương cùng tam thái tử dẫn trung tướng cho đến linh tiêu bảo điện khởi bầm nói thần cùng phụng chỉ xuất sư hạ giới thu phục yêu tiên tôn n g ộ không bất kỳ hắn thần thông q u a n g đại không thể thủ thắng vẫn nhìn vạn tuế thêm binh tiêu trừ ngọc đế mặt không đổi sắc ngọn vị đạo l ư ợ n một yêu hầu có bao nhiêu bản sự còn muốn thêm binh tam thái tử na cha phụ cận tàu nói nhìn vạn tuế xá thần tội chết kia yêu hầu làm một đầu gậy sắt trước bại cự linh thần lại đả thương thần cánh tay cửa động bên ngoài lập một căn cửa thượng thư t ề thiên đại thánh bốn chữ nói là phong hắn trước con này cho dù hưu binh tìm tới nếu không phải này quan còn muốn đánh lên linh tiêu bảo điện ồ ngọc đế nghe vậy hơi co kinh ngạc nói cái này yêu hầu nào dám cuồng vọng như vậy lấy trung tướng lập tức đuổi bắt chi chính nói ở giữa ban bộ bên trong lại lóe ra thái bạch kim tinh tấu nói kia yêu hầu chỉ biết mở miệng không biết lớn tiểu muốn thêm binh cùng hắn tranh đấu nghĩ nhất thời không thể thu phục phản lại lao sư không bằng vạn thuế lớn bỏ ân tử còn hàng chiêu an ý chỉ liền dạy hắn làm tề thiên đại thánh chỉ là thêm hắn cái không hàm có quan vô lộc là xong ngọc đế nói làm sao kêu là có quan vô lộc kim tinh nói tên là tề thiên đại thánh chỉ không cùng việc khắc quản không cùng hắn đồng lộc lại nuôi dưỡng ở một trời một vực ở giữa thu hắn tà tâm làm không sinh quần vọng thứ càn khôn an tĩnh biển vũ phải thanh tĩnh ngọc đế nghe vậy gật đầu nói theo khanh chỗ tấu tức mệnh hàng chiếu thư vẫn lấy kim tinh lính đi lý thiên vương đứng thẳng trên triều đình có chút mắt trợn tròn cái này kịch bản không đúng không phải là thiên đình lần nữa điều khiển đại quân vậy quét hoa quả s â n a làm sao ngọc đế cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đáp ứng hầu tử yêu cầu ngọc đế uy nghiêm ở đâu p h ả i biết hầu tử nhưng là muốn làm tề thiên đại thanh yêu ý đồ cùng ngọc đế bình khởi bình tọa đây quả thực là đại nghịch bất đạo hắn vốn định thượng tấu ngọc đế thỉnh cầu phái binh lần nữa vây quét nhưng lúc này ngọc đế đã thối chiều hướng im loan điện đi đành phải đem ý nghĩ trong lòng đẻ xuống buồn bực không vui na cha lại như có điều suy nghĩ trong mắt tinh quang hiện lên mà lúc này kim tinh gia nam thiên môn cho đến hoa quả sơn thủy liêm động vẻ ngoài nhìn lần này so trước khác biệt uy phong lâm liệt sắt khí dày đặc các dạng yêu tinh vua không có cả đám đều cầm kiếm nhặt súng cầm đao làm trượng ở nơi đó gào thét n g ả y vọt gặp một lần kim tinh đều tiến lên động thủ kim tinh cười nói kia chúng đầu mục đến mệt mỏi ngươi đi báo ngươi đại thánh mà biết ta chính là thượng đế sai tới thiên sứ có thánh chỉ ở đây mời hắn chúng yêu tức chạy vào đưa tin bên ngoài có một lão giả hắn nói là thượng giới thiên sứ có chỉ ý mời ngươi nộ không nghe vậy vui vẻ nói đến hay lắm đến hay lắm nghĩ là lần trước đến kia thái bạch kim tinh lần kia mời ta thượng giới tuy là quan tức không chịu nổi nhưng cũng trên trời đi một lần nhận ra mà cổng trời trong ngoài con đường lần này lại tới nhất định có hảo ý kim tinh s u thế bước tới trước kính nhập trong động mặt nam đứng thẳng nói nay cáo đại thánh cái trước bởi vì đại thánh ngại có cấp trên duy trì trật tự tránh cách câu trần trời hạ giới đi nên có vốn dám bên trong lớn tiểu quan viên tấu ngọc đế ngọc đế truyền chỉ nói p h à m thụ chức quan đều có cấp trên quản lý vì sao như thế tức có lý thiên vương lĩnh na tra hạ giới lấy chiến không biết đại thánh thần thông cho nên bị bại trận xoay chuyển trời đất tấu nói đại thánh lập một căn cờ muốn làm t ề thiên đại thánh chúng võ tướng còn muốn nói quanh co là lao hán lực vì đại thánh buộc lên tội tấu nghe miễn khởi binh lữ mời đại vương thụ lục ngọc đế chuẩn tấu bởi vậy đến mời hầu tử nghe xong cười nói lần trước động cực khổ nay lại được yêu đa tạ đa tạ nhưng không biết thượng thiên nhưng có này t ề thiên đại thánh chi quan hàm ư kim tinh nói lao hán dùng cái này ngậm tấu chuẩn mới dám lĩnh chỉ mà tới như có bất thoại chỉ trị tội lao hán là được hầu tử đại h ỉ khẩn lưu ăn uống tiệc rượu không chịu liền cùng kim tinh tung lấy tường vân đến nam thiên môn bên ngoài những ngày kia đinh thiên tướng đều chắp tay đoan lấy kính nhập linh tiêu điện hạ kim tinh bai t à u nói thân p h ụ chiếu tuyên tôn ngộ không đã đến ngọc đế dò xét tôn hầu tử một chút khẽ lắc đầu nói kia tôn ngộ không tới nay tuyên ngươi làm tề thiên đại thánh quan phẩm cực vậy nhưng nhất định không thể hồ vi cái này khỉ cũng dừng hướng lên trên hát cái ấy nói tiếng cảm ơn ơ n ngọc đế tức mệnh công làm quan tấm lô ban hai tại bàn đảo viên bên phải lên một cái tề thiên đại thánh phủ trong phủ thiết cái hai ti một tên yên tĩnh ti một tên linh thần ti ti đều có tiên lại tả h ư u nâng đỡ ngọc đế ý tứ rất là minh xác muốn dạy hầu tử yên tĩnh ngưng thần tuyệt đối không được hồi nháo làm tiêu giao tự tại tể thiên đại thánh lần này không giống với lúc trước hầu tử quả nhiên là địa vị cực cao địa vị cực cao cùng chơi tướng hòa chẳng những không cần phải lo lắng có người quản giáo hán chỉ trích hán mà lại không cần phải để ý đến sự tình không cần lên triều tự do tự tại đây là gì chờ chuyện tốt không cần làm sự tình còn dẫn tiền lương địa vị lại cao cùng bình thường đế quốc bên trong tiêu diêu vương ra không khác chút nào ngọc đế có thể nói là cho đủ hầu tử mặt mũi hoặc là c hầu o đủ h tử sau lưng bùa để lao tổ mặt mũi. Nếu như hầu lưng lao như như ăn phần, để tổ mặt tử mũi. vậy cuối ó thể tĩnh yên x n hắn cũng có thể cùng g từ thể t đó có về sau, r ờ đồng đ không dính mọi loại nhân giao thọ, tiêu tự tại, mọi loại quả, ư ợ cùng hưởng Nhưng hầu tự tại. tử cuối c không phải yên t ĩ n h chủ khó mà vượt qua tâm viên lúc này mới rơi cái bị ép năm trăm năm đưa đến tây phương quản giáo hạ tràng hầu tử lúc này vừa mới đưa tiễn cùng hắn mà đến năm đấu tinh quân đứng tại nhà mình trước phủ đệ chồng vui lần này ngọc đế không chỉ có hạ lệnh kiến tạo cực kỳ xa hoa tề thiên đại thánh phủ luận đến quy mô cùng lăng tiêu bảo điện tương xứng còn cực là hiểu rõ hầu tử tâm ban thưởng ngự i ể u hoa quả tươi một đám tiên vật để hầu tử đỡ thèm hắn đang muốn đi vào trong phủ đột nhiên xoay chuyển ánh mắt sắc mặt vui vẻ nói đại ca đến l í n rồi thế nào thật bất ngờ một trận tiếng cười chuyển đến giữa sân hiện ra một bóng người chính là huyền thiên cơ đại ca tới thật đúng lúc lao tôn mang đại ca đi xem một chút ta mới phủ đệ còn có ngọc đế ban thưởng rượu ngon đâu hầu tử cười to nói hôm nay không say không về lôi kéo huyền thiên cơ liền đi vào trong huyền thiên cơ hữu tâm nói hầu tử vài câu bất quá thấy hầu tử kia cỗ thân thiết k ì n h cũng không n g h ĩ quét hầu tử hào hứng nhẹ gật đầu một trận ăn uống thả cửa về sau hầu tử mặt mày hớn hở nói lên mình tại hạ giới sự tình cái gì kết bái yêu vương như thế nào chơi đùa loại hình trong miệng còn lẩm bẩm thiên đình thật sự là phiến p h ư c mình bất quá là hạ giới ở vài ngày liền có thiên binh thiên tướng đến thiền nhiễu may mắn ngọc đế lao nhi coi như anh minh lại cho mình đại quan cuối cùng có thể thỏa thích chơi đùa huyền thiên cơ nghe đến im lặng hóa ra hầu tử còn không có nhận rõ thế cục không đem thoát đi thiên đ ỉ n h chuyện này để vào mắt coi là đây là đàng chơi nhà tròi lại không nghĩ tới như là lý tĩnh loại hình võ tướng đã lên d i ệ t trừ yêu hầu ý nghĩ mà thiên đ ỉ n h cũng bởi vậy mở qua một cái tào triều chuyên môn thương nghị việc này huyền thiên cơ cũng không nói cho hầu tử những này không thú vị sự tình c hầu ỉ là nhẹ nhàng nhẹ h đề điểm một câu.、Hầu、tử gật đầu nói phải bất quá xem bộ dáng là thai trái tiến vào ra thai phải không có để ở trong lòng trong mỗi ngày không chịu ngồi yên lôi kéo huyền thiên cơ tại thiên đ ỉ n h bên trong loạn đi dạo lần trước làm thần tướng lúc bận rộn quân vụ hầu tử không có thời gian loạn đi dạo bây giờ làm tề thiên đại thánh có cũng đủ lớn quyền hạn đương nhiên phải hảo hảo đi dạo hầu tử khắp nơi kết bạn du lịch cùng giao bằng kết nghĩa nhìn thấy ba thanh sưng cái lao chữ gặp mấy phương đại đến nói cái bệ hạ lao quân luôn luôn cười tủm tịm rất hòa ái hầu tử thích nhất nói chuyện cùng hắn không có việc gì quân lấy đòi hỏi kim đan nguyên thủy thiên tôn thì là sắc mặt nghiêm nghị khí thế rất nặng lạnh như băng giống như ai cũng thiếu tiền hắn dù cho là hầu tử cũng cảm thấy trong lòng phát l ạ n h chào hỏi liền vội vàng rời đi linh bảo thiên tôn ngạo cực kỳ suốt ngày cái mũi vểnh đến trên ánh mắt phía sau một thanh màu xanh thần kiếm kiếm trận vô song kiếm trên đường thành t i ể u cực cao mà lại ghét rác như k i ể u lực công kích rất mạnh hắn đối huyền thiên cơ không giả vũ sắc lại có thể cùng hầu tử nói rất nhiều lời dùng hắn nguyên thoại đến nói hầu tử có xích tử c h i tâm đối với hắn khẩu vị về phần huyền thiên cơ quá yêu tính toán so đo lợi ích hắn không thích chứ những n à y lợi hại nhất đại năng còn có cựu diệu tinh ngũ phương tướng nhị thập bát tú tứ đại thiên vương mười hai nguyên thần ngũ phương ngũ l a o phổ thiên tinh tướng sông ngân còn thần hầu tử đều lấy huynh đệ đối lãi kia xưng hô này hôm nay đông du ngày mai tây đãng mây đi mây đến hành tung bất định một ngày này ngọc đế tảo c h i ề u ban bộ bên trong lóe ra hứa tinh dương chân nhân c ú i tín khởi bẩm nói hiện có tề thiên đại thánh vô sự nhàn du lịch kết giao trên trời chúng tinh túc không luận cao thấp đều xưng bằng h ư u sợ sao nhàn bên trong sinh sự không bằng cùng hắn một sự k i ệ n quản thứ miễn đường sinh sự đoan ngọc đế nghe vậy tức thời tuyên chiếu kia hầu vương vui sướng nhưng mà đến nói vậy hạ chiếu lao tôn có gì thăng thưởng ngọc đế cười nói c h ấ m gặp ngươi thân nhàn vô sự cùng ngươi kiện chấp sự ngươi lại quyền quản kia bàn đào viên sớm tối hảo hảo để ý đại thánh vui vẻ tạ ơn hướng lên trên tuân lệnh trở ra huyền thiên cơ thì cảm thấy khẽ động vợ kịch cuối cùng rồi sẽ t r ì n h diễn chưa xong c ò n tiếp 22. i h trương buôn trăm hồng môn yến 27. ngọc đế để hầu tử trưởng quản bàn đào viên cũng không biết là r a tại tâm tư gì là đối hậu bối dịu d ắ t hoặc là đối tôn hầu tử tâm tính khảo nghiệm huyền thiên cơ phỏng đoán hồi lâu cũng phỏng đoán không ra mặt tự tới phan phu tục tử đều biết hầu tử thích gan nhất đảo để một cái hầu tử đi quản lý bản đảo tất nhiên là không đáng tin cậy sơ ý một chút liền sẽ đem quản lý bản đảo hóa thành trong miệng mỹ thực ngọc hoàng đại đế thân là tam giới tri tôn luận đến tri thông minh kiến thức đều là vượt xa hơn hẳn với thường nhân không có khả năng không hiểu cái này lý vẫn là làm như thế không phải là tại khảo hạch hầu tử tâm tính đem hầu tử đô tốt nhất đặt ở trước mắt hắn để hắn nhìn xem xử lý huyền thiên cơ biểu thị mình xem không hiểu vị này đại đế tâm tư cùng hạ triều hầu tử không kịp chờ đợi mời huyền thiên cơ cùng nhau hướng b ả n đảo viên xem xét huyền thiên cơ nghĩ một lát gật đầu đáp ứng b ả n đảo viên tại tề thiên đại thánh phủ đệ bên tay trái hầu tử trở lại tề thiên đại thánh phủ không được bận b i ể u kiếm ăn lập tức nhập b ả n đảo viên bên trong điều tra hai người vừa nhập liền có b ả n đảo viên trung thổ hiện thân ngăn lại hai người hỏi đại thánh cùng trời quân đi nơi nào hầu t ử nói ta phụng ngọc đế điểm sai người quản lý bản đảo viên nay đến điều tra kia thổ địa vội vàng thi lễ tức hô k ê u ban một quốc cây lực sĩ vận sức nước sĩ tu đào lực sĩ quét dọn lực sĩ đều tới gặp đại thánh d ọ p đầu dẫn hắn đi vào nhưng thấy kia yêu yêu sáng rực khỏa khỏa cây cây yêu yêu sáng rực hoa doanh cây khỏa khỏa cây cây quả dâm cảnh quả dâm cành đầu rủ xuống gấm đạn hoa doanh trên cây đám s o n phấn lúc mở lúc kết ngàn năm quen vô hạ vô đông vạn năm trễ trước quen đà nhàn say mặt c ò n sinh mang cuống vô lại ngưng khói cơ mang lục h i ế u ngày càng hiện ra đan tư dưới cây kỳ hoa cũng dị hủy bốn mùa không tạ sắc cùng nhau tả hữu ban công cũng khách sạn doanh không phổ biến che đậy vân nghê không phải huyền đô phàm tục loại giao chỉ vương m ẫ u t ử tài bồi hầu tử cùng huyền thiên cơ nhìn chơi đã lâu một cái có chút thèm ăn một cái nghĩ đến như thế nào cầm chút đi mỗi người có tâm tư riêng một lát sau hầu tử hỏi thổ mà nói này cây có bao nhiêu gốc số thổ mà nói có ba sáu gốc phía trước một hai trăm gốc hoa hơi quả nhỏ ba năm mươi chín người ăn thành tiên nói thể kiện thân nhẹ ở giữa một hai trăm gốc tầng hoa cam thực sáu năm mươi chín người ăn hà nơm phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một hai trăm gốc tử văn tương hạch o chín năm mươi chín người ăn cùng thiên địa t ề thọ nhật nguyện cùng tuổi hầu tử nghe vậy nước bọt đều nhanh muốn chảy ra ngọc đế lao nhi rất có ý tứ nhiều như vậy bàn đảo đầy đủ hắn ăn một thời gian thật dài hầu tử vui vẻ vô cùng ngày đó cha ra cây lại cường điệu cha ra đã thành thục bàn đảo tổng cộng có hai nghìn khỏa thành thục còn có một nghìn sáu trăm khỏa còn kém một chút thời điểm cùng nguyên tắc tướng so vô luận là hầu tử bái sư cầu nghệ hay là trời cao làm quan thời gian đều rất là sớm cơ hồ sớm ba bốn trăm năm bởi vậy khoảng cách bàn đảo đại hội tổ chức còn có một đoạn thời gian rất dài lập tức hầu tử cố nén trong lòng thèm ý điểm nhìn một lần hồi phủ cảm thấy lại là có so đo chờ nó lại quen chút về sau nhất định phải hào hào hái chút cùng nhà mình đại ca cùng một t r ô nếm thử tươi một người một khỉ liếp nhau có chút n ở nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau từ đó về sau hầu tử ba năm ngày một lần t h ư ờ n g loạn cũng không giao hữu cũng không hắn du lịch như thế lại qua mấy ngày hầu tử thấy kia cây già đầu cảnh đào quen hơn phân nửa trong lòng của hắn muốn ăn cái mùa nào thức nấy làm sao vốn vườn thổ địa lực sĩ cũng t ề thiên phủ tiên lại theo s á t không t i ệ n chất thiết một kế nói n h ữ cùng lại ra ngoài cửa hầu hạ để ta tại cái này đỉnh bên trên thiếu khế khoảng cách kia chúng tiên nghe nói quả đều lui bước chúng tiên vừa lui hầu tử lập tức lấy kia chín m ù i lớn đ à o hái rất nhiều thu tại trong tay háo mình cũng ăn rất nhiều mới gọi chúng cùng nghi từ trở về hầu tử ra bàn đào viên một cái bổ nhào l ệ ra liền đến thiên đ ỉ n h thứ ba tầng mười đại la trời chấp pháp thiên quân phủ đi gặp huyền thiên cơ huyền thiên cơ chính híp lại một đôi mắt đánh ra trước mặt một bức họa trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu d u n g thấy hầu tử t i ề n đến cười nói ngươi đến lính rồi hh đại ca nhìn ta mang đến cái gì hầu tử một bức dương dương đắc ý t h ầ n sắc lập tức đem lấy ra bản đảo phóng tới huyền thiên cơ trước mặt nói chín nghìn năm đủ ý tứ đi đủ ý tứ huyền thiên cơ cũng không từ chối đem một viên chín nghìn năm bản đảo nuốt vào trong bụng pháp lực nhẹ nhàng vận chuyển lập tức đem luyện hóa luyện hóa một viên bản đảo đối với bây giờ huyền thiên cơ đến nói tương đương với hắn đ ã tọa một năm đoạt được pháp lực đã coi như là coi như không tệ lấy hắn bây giờ to lớn nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng có thể gia tăng một năm tu vi tuyệt đối là thần vật đổi lại một cái bình thường tiên thần như là cự linh thần hạng người một viên bàn đảo tương đương với hắn một trăm n ă m khổ tu thậm chí là ngàn năm đổi lại một phạm nhân nghe một ngụm bàn đảo liền có thể trường mệnh mấy trăm tuổi ă n một viên lập tức vũ hóa phi tiên mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ huyền thiên cơ được tôn hầu tử chín nghìn năm bàn đảo chỉ một ngón tay trong tay hiện ra một cái tử kim hồ lô đưa cho hầu tử nói trong này có ngọc đế ban thưởng cựu chuyển kim đan ngươi cầm mấy khỏa hầu tử nghe vậy hai mắt t ỏ a ánh sáng gấp vội vàng lấy ra mấy hạt đến nguyên lành nuốt vào một bức vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ nói lao quần kim đan ăn ngon thật đừng nhìn ta cũng chỉ có cái này mấy hồ lô huyền thiên cơ nhìn xem hầu tử ánh mắt không ngừng liếc đến liếc đi cười nói nha hầu tử cái này mới thu hồi ánh mắt làm thở dài hình nói lao quân xuất phẩm hẳn là tinh phẩm chỉ tiếc lấy ta tề thiên đại thánh phẩm dai cũng chỉ có thể mỗi tháng bên trong phải mấy hạn giải t h ê m một chút chẳng biết lúc nào mới có thể một lần tính ăn no huyền thiên cơ dừng lại thầm nghĩ mình cũng không có cách còn trông cậy vào hầu tử đi trộm đâu bất quá lời này bây giờ nói không thích hợp đành phải lời nói chờ đợi cơ duyên đi ừng hầu tử gật gật đầu nắm lên một cái bàn đảo lớn bắt đầu ăn hắn ăn một cái thấy huyền thiên cơ nhìn c h ầ m c h ầ m một bức họa nhìn không khỏi có chút hiếu kỳ đem con mắt lại gần nói đại ca nhìn cái gì thấy như thế chuyên chú ngay cả quả đảo đều không ăn huyền thiên cơ một chỉ nói đây chính là một đám người có cái gì tốt nhìn không có ý nghĩa hầu tử nhìn qua họa bên trong tình cảnh chính là là một đám người tại mở một cái hiến hội mặt trên còn có một cái mày rậm thai to võ tướng ăn một đầu không có nướng chín thịt heo thế mà còn ăn say sương ngon lành nơi nào có thể so ra mà vượt h ắ n b à n đảo thật sự là dã man hầu tử nội tâm nói thầm âm thanh cái này hiến hội rất nổi danh gọi là hồng môn y ế n huyền thiên cơ thấy hầu tử cũng không thèm để ý cười giải thích nói nó thế nhưng là một trận rất đặc sắc kiến hội trong lịch sử cũng lưu lại rất lớn thanh danh không thường thất dưới hầu tử hai tay nắm lấy hai cái b à n đảo hướng miệng bên trong nét h trong miệng mơ hồ không rõ nói không hứng thú đại ca thích xem liền nhìn ta lão tôn ăn quả đảo huyền thiên cơ gật gật đầu biết hầu tử tính cách cũng không đi quản hắn t h ầ m nghĩ trong lòng đây chính là hồng môn yến a trên trời một ngày nhân gian một năm nhân gian giới từ huyền thiên cơ lực bại tần hoàng doanh chính làm doanh chính giả chết độn thân tần hai thế vô năng thiên hạ đại loạn tây sở hạng vũ tự lập ba vương đỏ cờ lưu bang c h ạ m rắn khởi nghĩa loạn thế anh hùng kết bái huynh đệ vì trước nhập hàm dương sắc phong tần vương trò chơi sinh tử tương bác d i ệ u k ế trương lương kìm ư u phạm tăng ai có thể cờ cao một nước t h ủ y hỏa mối thủ cuối cùng hóa thành một ván dương cung bản kiếm hồng môn yến đấu trí đấu dũng lưu bang đại quân trước nhập hàm dương hạng vũ biết được lập tức trở về sư hàm dương càng tại hàm cốc quan bên ngoài chờ đợi càng hố tần binh hai trăm nghìn nhất thời bá vương cường hãn chấn nhiếp tất cả mọi người lưu bang nghe theo trương lương phân tích rời khỏi hàm dương hồi sư bá bên trên càng biết mình quân lực không kịp tại hạng vũ bốn mươi vạn đại quân đem tại hàm dương đoạt được hết thảy còn nguyên đưa đến hạng vũ trong danh nói nguyện để hạng vũ xưng quan bên trong vương phạm tăng đã cảm giác ra lưu bang tất thành đại khí liền mệnh hạng vũ thiết hạ hồng môn giả yến một lòng chu trừ lưu bang nhưng việc này vì hạng bá biết hạng bá lại nhớ cùng trương lương cố nhân tri tình hướng lưu bang đại quân báo tin tức lưu bang biết cái này hồng môn yến là đi không được hung hiểm tri địa nhưng trương lương lại biểu thị không đi liền chỉ có một con đường chết đi gặp cũng có thể có sinh cơ lưu bang bất đắc dĩ đành phải ứng ước tiến về hồng môn yến ngày đó phạm tăng sớm đã bày ra thiên la địa võng nhất định phải đem lưu bang đầu người lưu lại lưu bang dưới trướng trương lương cùng phạm tăng đánh cờ năm ván kéo dài thời gian chờ đợi mang theo sở hoài vương lưu bang mệnh lệnh hàn tín chạy đến cứu không ngờ trương lương thua liền bốn ván trang diện một trận mười điểm khẩn trương hạng vũ lơi kiếm đã tới gần lưu bang chót lui thời khắc mấu chốt hàn tín phi mã xâm nhập hồng môn yến hiện trường mang đến lệnh giải cứu lưu bang đây chính là giới này hồng môn yến trước trước sau sau phát sinh tất cả cố sự cùng sử thư ghi lại hơi có chút khác biệt bất quá nên có trên trời tiên thần tướng nhìn xuống ánh mắt ném xuống đến thời điểm hồng môn yến kết cục cũng đem phát sinh đại biến huyền thiên cơ xưa nay không thích lưu bang hoặc là nói rất chán ghét người này thần thoại vị diện như thế thế giới này cũng là như thế cho nên huyền thiên cơ tại thần thoại vị diện gặp một lần lưu bang liền trực tiếp giết hắn mà tại cái vị diện này hắn cũng không nghĩ để lưu bang còn sống càng không muốn nhìn hắn thống nhất thiên hạ hắn xem trọng hạng vũ về phần hạng vũ tính cách tàn bạo loại hình có hắn điều giáo tự nhiên là có thể cải biến hắn chôn vùi đại tần vương triều lại bồi dưỡng được một cái đại sở đế quốc đây chính là đến nơi đến trốn cho dù lưu bang đào thoát hồng môn yến nhưng hắn hay là trốn không được vừa chết huyền thiên cơ xuất thủ một tòa núi lớn tự đại la thiên rơi xuống sau một khắc tại mọi người thần tình hoảng sợ bên trong nó nện vào lưu bang trên đỉnh đầu lưu bang chết mọi người kinh hạng vũ kinh lập tức đại sơn đột nhiên lật lên hóa thành một đầu thần long chui vào hạng vũ t h â n chúng ẩn long nháy m ắ t hóa chân long một thời đại kéo lên màn mở đầu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 401, bàn đào đại hội 27. m ộ t ngọn núi đẻ chết một người lưu bang chết tại đại tần tổ long c h i mạch h ạ mấy ngày trước đó huyền thiên cơ t r i n h phạt đại tần bại tần hoàng doanh chính đoạt đế đô hàm dương cũng hộ thành mười hai tổ long c h i mạch huyền thiên cơ lấy trong đó một đầu diệt trừ ẩn long lưu bang lại lấy nên long mạch tạo nên chân long hạng vũ xem như vật tận kỳ dụng thiên hạ này từ đây thuộc hạng không số lưu nhân gian giới khí vận cũng đem thuộc hạng không số lưu huyền thiên cơ tại đầu này chân long bên trong quán thâu mình trị quốc chi chủng loại yếu điểm chắc chắn đối hạng vũ thay đổi một cách vô tri vô giác khiến cho hắn không cần như trong lịch sử thuật như vậy tàn bạo cùng ngu xuẩn hắn tạo dựng đại sở vương triều tự nhiên cũng sẽ tồn tại càng làm trường hơn lâu đây coi như là huyền thiên cơ đối với thiên hạ bách tính một cái công đạo hắn tự tay hủy diệt một cái vương triều lại tự tay tạo nên một cái vương triều làm thiên hạ con dân bình thường trở lại sinh hoạt cũng coi là sớm kết thúc chiến loạn nhân gian giới tranh đến đấu đi đại sự đối với huyền thiên cơ đến nói không lại là động cái ngón tay việc nhỏ cũng không biết hạng vũ biết sẽ nghĩ như thế nào hạng vũ hiện tại không có thời gian q u ả n cái khác trong nội tâm rất lộn xộn hắn vừa hạ quyết tâm thả lưu bang một ngựa ngay sau đó trên trời liền đến rơi xuống một ngọn núi đập chết lưu bang lập tức ngọn núi này còn hóa thành chân long chui vào trong cơ thể của hắn hẳn là hắn thật sự là thiên tri tiêu tử thụ thiên địa khí vận phù hộ hạng vũ tại lâm vào trầm tư thời điểm phạm tăng lại là đại hỷ gần như không thể tin tưởng ngày này bên trên sẽ còn rơi tảng đá đập chết cái này dụng ý khó dò kiêu hùng không khỏi q u ấ to sở vương chính là thiên mệnh sở quy người cùng còn không đầu hàng chờ đến khi nào nói chuyện thời điểm hắn không có nhàn rỗi trực tiếp giáo sở quốc đại quân đem lưu bang mang tới người đoàn đoàn bao vây bên trong mười tầng bên ngoài mười tầng cung tiễn thủ toàn bộ lên dây cung chỉ cần những người này nói không chữ lập tức vạn tên cùng bắn lấy tất cả mọi người tính danh vô luận là trương lương hay là từ từ tới c h ậ m cứu binh hàn tín đều bình tĩnh một gương mặt trên mặt biểu lộ ông cơ hồ có thể ngưng trầm thể xuất thủy tới. cơ có Cho hồ dù bọn hắn mưu trí đa dạng, chỗ ũ n g sẽ k ô n nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như、vậy. Bọn hắn g h sẽ xảy vậy. ra c hiệu trung hán vương bị thiên chu thân là nếu trên đời cấp cao nhất n ư u sĩ trương lương cùng hàn tín đều là biết một chút thường nhân căn bản sẽ không tiếp xúc qua đồ vật tỷ như đại tần c h i vong đại tần vong không tại tần hoàng doanh chính mà ở chỗ trời trời muốn chu h ắ n hắn không thể không chết mà bây giờ bọn h ắ n vương cũng bị thiên chu bọn hắn cho dù không cam tâm thì phải làm thế nào đây làm lưu bang chết rồi bọn hắn hay là muốn sống sót mắt thấy hạng vũ có tướng người làm chủ như vậy lựa chọn của bọn hắn rất là đơn giản trương lương cùng hàn tín quy hàng bọn hắn dù sao cũng là người thông minh người thông minh thường thường đem tự thân an nguy thấy so bất luận cái gì đều muốn nặng hạng vũ có trương lương cùng hàn tín tương trợ lại có huyền thiên cơ bộ phân ký ức lại có mấy chục vạn đại quân hán vương thế lực rất nhanh bị diệt mất không có chút nào phản kháng chỗ trống mấy ngày sau đại sở đế quốc thành lập hạng vũ xưng đế sử xưng sở cao tổ ở xa đại la trời huyền thiên cơ nhìn qua hạng vũ xưng đế tình hình khẽ cười tại h ắ n lưu cho hạng vũ trong trí nhớ có đối phật môn cảnh giác chắc hẳn theo thời gian kéo dài nước cờ này từ cuối cùng rồi sẽ mang đến một chút nó biến hóa của h ắ n vì tây du thế giới mang đến sức sống mới phật giáo truyền đạo cuối cùng là phải nhân gian đế vương thông qua cũng tán thành không có ban đầu h ắ n cái này tương lai đến cùng sẽ làm sao biến thật sự là một kiện chuyện thú vị là đại thế không thay đổi hay là đại thế có thể biến đổi cho dù lấy huyền thiên cơ đạo hạnh cũng căn bản suy tính không ra không biết tây phương như lai lão phật sẽ có ý nghĩ gì huyền thiên cơ đem chuyện này để qua nao bên ngoài không đi q u ả n hắn dù sao chuyện này để tây phương như lai phiền t h o á i nhất mà chính hắn thì phải vì trước mắt bàn đảo hiến hội làm chuẩn bị thiên đình phía trên lại là số ngày trôi qua hầu tử trộm b à n đảo trộm bên trên đủ nghiện cách mỗi ba bốn ngày lại đi nghị cách trộm đảo tận hắn cùng huyền thiên cơ hưởng dụng một ngày này cuối cùng đã tới vương mẫu nương nương thiết tiến thời điểm mở rộng bảo cát tại giao chỉ bên trong làm b à n đảo thắng hội huyền thiên cơ làm vì thiên đình nhất phẩm đại thần tự nhiên nhận thiệp mời mời hắn lúc này cách chấp pháp thiên quân phủ đệ không có đi kia giao chỉ thánh địa ngược lại đi t ề thiên đại thánh phủ t ề thiên đại thánh trong phủ cũng không thấy hầu tử huyền thiên cơ tùy ý thần thức đảo qua chỉ thấy kêu b à n đảo viên bên trong hầu tử cầm một cây kim cô đồng đối bảy vị tiên nữ tức giận tương hướng huyền thiên cơ lại xem xét chỉ thấy b à n đảo viên bên trong ba sáu trăm linh khỏa cây đảo bây giờ còn thừa lại hơn một ngàn khỏa phía trên bảy tám phần mọc ra chút thành thục quả đảo ngược lại là đầy đủ b à n đảo thịnh hội dùng hầu tử có huyền thiên cơ đưa cho hắn kim đan trong mỗi ngày lại chọn mấy khỏa thành thục ăn cho tới bây giờ so với nguyên tắc bên trong b à n đảo viên thế cục muốn tốt một chút bất quá Nhìn hầu tử ráng vẻ, nhất định là ăn chút bàn đào, ngủ trên tàng hầu chút thất tử vẻ, đảo, bị hắn coi là cây kia thất tiên nữ chính là hồng y tiên nữ thanh y tiên nữ tố y tiên nữ tạ o áo tiên nữ áo tím tiên nữ hoàng y tiên nữ lục y tiên nữ các đỉnh lăng hoa nhìn qua tay cầm kìm cô đ ồ n g tôn hầu tử tràn đầy sợ hãi hầu tử nghiêm nghị nói ngươi là phương kia quái vật dám lớn mật trộm hái ta đảo h o à n g phải kia thất tiên nữ đồng loạt quỳ xuống nói đại thánh bất giận ta cùng không phải yêu quái chính là vương mẫu nương nương kém đến bảy tháo tiên nữ hái tiên đảo mở rộng bảo cát làm bản đảo thắng hội vừa đến tận đây ở giữa trước gặp vốn vườn thổ địa cùng thần tìm đại thánh không gặp ta cùng sợ trễ vương mẫu ý chỉ là lấy đợi không được đại thánh cho nên trước tiên ở nơi này hái đảo vạn mong thứ tội hầu tử nghe xong vui vẻ nói tiên nga xin đứng lên vương mẫu mở các thiết tiến mời chính là ai tiên nữ nói bên trên sẽ tự có cũ quy mời chính là tây thiên phật lão bồ tát thánh tăng la hán phương nam nam cực quan âm đông phương sùng ân t h á n h đế mười châu ba đảo tiên ống phương bắc bắc cực huyền linh trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên đây là ngũ phương ngũ lão còn có năm đấu tinh quân bên trên tám động ba thanh tử đế thái ất thiên tiên cùng chúng bên trong tám động ngọc hoàng chín lũy biển nhạc thần tiên dưới tám động ngũ minh giáo chủ chú thế địa tiên các cung các điện lớn tiểu tôn thần đều đồng loạt phó bản đảo gia hội hầu tử cười nói nhưng mời ta a hắn bây giờ là tề thiên đại thánh địa vị cực cao tham dự hội nghị bên trong mọi người vật đều là quen biết xưng huynh gọi đệ chắc hẳn dạng này đại hội tất nhiên là mời h ắ n lại nghe được tiên nữ nói không từng nghe phải nói hầu tử hơi giận nói ta chính là tề thiên đại thánh liền mời ta lão tôn làm tịch tôn có gì không thể nhiều huynh đệ như vậy đều được mời duy chỉ có không mời hắn là tại xem nhẹ hắn à quả thực không nể mặt hắn tiên nữ vội vàng nói này là bên trên sẽ cũ quy nay sẽ không biết như thế nào hầu tử như có điều suy nghĩ con ngươi đảo một vòng nói lời ấy cũng thế khó trách như c h ở lại lập xuống đợi lao tôn đi trước nghe ngóng cái tin tức nhìn nhưng mời l a o tôn không mời lời nói thôi hắn vân vê quyết nghiệm âm thanh chú ngữ đôi chúng tiên nữ nói ở làm cái định thân pháp đem kia bảy á o tiên nữ Cái định chủ. hầu tử tung đoá tường vân liền muốn ly khai huyền thiên cơ hiện ra thân thể nói chậm đã đại ca hầu tử dừng lại ngừng lại thân hình nói đại ca cái này vương mẫu làm cái gì bàn đảo thịnh yến lại không mời ta lao tôn chúng ta cái này liền đi qua nhìn một chút hảo hảo để ý tới để ý tới nếu không còn coi thường ta huyền thiên cơ mỉm cười nói ngươi lại đi theo ta ngươi ta hảo hảo thương nghị chưa xong còn tiếp、22. ư ơ n g trộm kim đan. h u y ề n thiên cơ lưu lại t ô nói hầu hầu tử, cùng hầu tử cùng n rất một nhiều lời nói, đơn giản lời là cho u Huyền y ệ n đan. Thiên nói trộm kim h Cơ c hầu tử nói ngươi còn nhỏ phía sau có ngưu bức sư phụ cho nên đi trộm chút kim đan thiên đình xem ở sư phụ ngươi trên mặt sẽ không quá trách tội mà ta không thành làm vì thiên đình chấp pháp thiên quân không thể cố tình vi phạm trộm cắp kim đan nhưng huynh đệ liên thủ một sáng một tối hợp tác chắc chắn kỳ lợi đoạn kim thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt tôn hầu tử nghe vậy lập tức tâm động chỉ là nghị kia cả ngày cười tủm tìm lao quân cũng biết không tốt gây vò đầu bức thai hồi lâu chỉ hỏi như kinh động ngọc đế tính mệnh như n g tồn huyền thiên cơ chém sát như chém b ù n nói nhưng làm đi hầu tử hàm giang khe cắn làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ miệng bên trong lẩm bẩm nói lao quân kim đan mỗi lần đều ăn khó chịu lần này nhất định phải hào hào thoải mái một thanh bất quá đại ca nhưng phải cứu t a ê người tâm. n ta huynh đệ ta như thế nào lại lừa gạt ngươi nhất định có biện pháp cứu ngươi huyền thiên cơ cười nói h ư ớ n g chi đây cũng là một cơ hội một cái có thể đơn đấu thiên đình tất cả cường giả cơ hội hưng ơ không hưng phấn giống như có chút hưng phấn đâu những ngày này đều nhàn nhạt nhẽo vô vị làm đi hầu tử trong mắt tinh quang hiện lên một cái bổ nhào lật ra hướng tam thập tam trọng thiên túi xuất phủ đi huyền thiên cơ cười một tiếng cũng cách t ề thiên đại thánh phủ đi giao chỉ tham gia giao trì đại hội thiên đình chấp pháp thiên quân cái thân phận này đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt hắn tạm thời không bỏ đi cái thân phận này nếu không cái kia cần p h i ề n thoái như vậy trực tiếp đem chỗ tốt quét sạch sành xanh lập tức lợi dụng vạn giới vương đ ổ rời đi vị diện này ai cũng không làm gì được cho dù lão quân đạo hạnh cao siêu huyền thiên cơ không tin hắn có năng lực vượt qua vô số trùng điểm không gian đối tượng mình độc thủ dù sao chỉ từ vạn giới vương đ ổ che lấp thiên cơ khiến cho hắn thuận lợi tiến vào tây du thế giới cũng biết vạn giới vương đồ cường đại đã thắng qua lao quân hoặc là thái thượng đạo tổ huyền thiên cơ đến giao trì chỉ, chỉ thấy cái này thánh địa quỳnh hương l ư ợ n lờ thủy ai rực rỡ giao đài trải m à u kết bảo cắt tán mờ mịt phượng chứ loan liệng hình mờ mịt kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi bên trên sắp xếp cựu phượng đan hà bát bảo tử nghe đôn ngũ thải mạ vàn bàn ngàn hoa bích ngọc bùn trên bàn có gan rồng cùng p ợ thủy tay gấu cùng tinh ngôi chân tu vị đẹp, dị quả ra đồ ăn sắc sắc mới. Nơi đó phải cùng nhau dòng dã, chỉ phải nhau ăn Nơi dòng tu trăm trải quả ra mới. vị dị đẹp, đồ đó có dã, s í c h cước đại tiên một người, thấy là huyền thiên người, huyền là chính ơ đến, cười a hả nói, chấp pháp thiên quân, đã lâu không nói, quân, gặp. lâu đã s c cước h đại i t ê c í n h là thiên đình nguyên lão luận tư lịch tự nhiên xa không phải huyền thiên cơ chỗ có thể so sánh bất quá không chịu nổi huyền thiên cơ thụ ngọc đế coi trọng không thể đắc tội là lấy s í c h cước đại tiên gặp một lần huyền thiên cơ liền nhiệt tình chào hỏi một tiếng huyền thiên cơ nhìn qua nguyên tắc bên trong cái này bị tôn hầu tử dô đến xoay quanh đại tiên trong lòng có chút buồn cười không nghĩ tới lần này hắn thế mà chính xác đi tới giao chỉ quả nhiên là khó được trên mặt nghiêm túc nói đại tiên mạnh khỏe hai người hàn huyên vài câu dưới mắt chúng tiên chưa tiến đến liền vẫn câu được câu không cho chuyện xích cước đại tiên là cái thú người huyền thiên cơ kiến thức cũng là bất phàm Cho chuyện một chút hơi có chút tướng hận thấy muộn dáng vẻ lẫn nhau đối với đối phương có mấy phân bội p h ụ xích cước đại tiên trong lòng nói khó trách ngọc đế như thế nể trọng chấp pháp thiên quân quả nhiên kiến thức phi phạm mà huyền thiên cơ trong lòng nói cái con khỉ này nên động thủ đi huyền thiên cơ nhớ mang máng lúc này lão quân hẳn là cùng nhiên đăng cổ phật tại ba tầng gác cao chu lăng đan trên đài giảng đạo chúng t i ê n đồng t i ê n tướng tiên quan tiên lại đều hầu hạ ở bên nghe giảng vừa lúc là đ ầ u xuất cung phòng ngự đơn sơ nhất thời điểm có địa vị tiên thần đều thụ thiệp mời đi tham gia giao chỉ bản đào thị yến chỉ còn lại có hầu tử dạng này một cái phân ly ở hệ thống bên trong tới bên ngoài tề thiên đại thánh đến chưa phòng ngự đâu xuất cung lấy đan dễ như trở bàn tay chắc hẳn lão quân cũng là bởi vì lấy bản đảo thịnh yến nguyên nhân có thực lực tiên thần tất đi hội bản đảo về phần không có thực lực không nói trộm cắp tiên đan liền ngay cả tam thập tam trọng thiên hắn cũng lên không được mới buông xuống tâm mang theo tất cả môn hạ đi giảng đạo lại không muốn thiên đình vừa vặn để l ọ t hầu tử cái này dị số cuối cùng làm tiên đan bị cướp nói như vậy nguyên tắc bên trong đại náo thiên cung thiên đình cũng có sai lầm lớn huyền thiên cơ suy nghĩ hồi lâu thế mà đạt được cái kết luận này không khỏi hơi kinh ngạc thiên quân nhưng có tâm sự xích cước đại tiên nhìn qua sắc mặt quỷ dị huyền thiên cơ mở miệng hỏi vô sự huyền thiên cơ mỉm cười nói một bên khác hầu tử đến tam thập tam thiên ly hận thiên lão quân chỗ nên ngang đi vào kêu lên lao quân nhi ta lão tôn tới bái phòng ngươi hầu tử đã từ huyền thiên cơ nơi đó biết được lão quân không tại làm này tư thế tự nhiên là cố ý hành động hắn gọi ba tiếng không gặp nửa cái bóng người lập tức đại hỉ một đôi khỉ mắt nhìn chung quanh chỉ thấy đan lò bên cạnh trong lò có lửa lô tả hưu sắp đặt lấy năm cái hồ lô trong hồ lô đều là luyện thành kim đan dù là hầu tử đã có tâm lý chuẩn bị nhìn thấy nhiều như vậy kim đan cũng không khỏi giật này cả mình lập tức vui vẻ ra mặt nói đây là tiên gia trí bảo lão tôn từ nói đến nay nhìn thấu trong ngoài giống nhau lý lẽ cũng c muốn luyện hắn ú t tế bất thừa tử tại, một thức kim kỳ không không người, Hôm mùa đàn đến đấy. nhà rảnh. nay ăn nào bữa về hảo hảo lao dịp liền đem k i a m ộ t nửa hồ lâu nghiêng ra đều ăn như ăn giang đậu tương tự vừa ăn vừa chật chật tán h dương mùi vị kia thật là vị cũng không buồn g công ta đến một chuyến hắn ăn ước chừng một nửa lưu luyến không rời đem một nửa khác thu vào nói thật đáng tiếc còn chưa ăn no đâu cái này thiên đình là không thể ngốc hạ giới làm yêu vương đi vậy hắn chạy ra đâu xuất cung không được cũ đường từ tây thiên môn làm cái ẩn thân pháp bỏ chạy tức theo đám mây về đến hoa quả sân lần giới cùng một thời gian ngay tại chu l ă n g đan trên đài giảng đạo lao quân nhịu nhữ mày bấm ngón tay tính toán thất thanh nói không được nhiên đăng cổ phật cùng chúng tiên đồng tiên tướng tiên quan tiên lại đều nhìn về lao quân lần thứ nhất nhìn thấy lao quân thất thố như vậy từng cái không rõ ràng cho lắm lao quân giật mình nửa ngày mới d ở khóc d ở cười nói n g ư ờ i giáo hảo đồ đệ một bên khác có đầy đủ bàn đảo cái này bàn đảo thị n h y ế n tựa như kỳ cử hành chúng tiên đều đến rộn rộn r à n g ràng vô cùng náo nhiệt ngọc đế vương mẫu cùng chúng tiên ra đang khi nói chuyện có bốn cái lớn thiên sư đến tấu lên thái thượng đạo tổ đến ngọc đế nghe vậy tức cùng vương mẫu ra ngành đón lao quân hướng nghỉ nói lao đạo cung trong luyện chút cựu chuyển kim đan hầu hạ bệ hạ làm đan nguyên đại hội bất kỳ bị tặc trốn g đi đặc biệt khải bệ hạ mà biết ngọc đế thấy tấu sợ, sợ. cấp lệnh duy trì trật tự l i n h quan tìm hiểu điều tra tạc nhân l i n h quan lính chỉ tức r a điện đi thăm tận phải nó kỹ cảng về tấu nói an cắp tiên đan người người chính là tề thiên đại thánh ngọc đế lớn buồn b ự c liền muốn phái binh vây quét bên cạnh lóe ra thái bạch kim tinh khởi bầm nói b ậ y hạ bất giận tề thiên đại thánh quan cư cực phẩm vốn nên đến giao chỉ tham dự cái này bàn đảo thịnh yến như thế nào lại đi túi xuất phủ có phải là có hiểu lầm gì đó ngọc đế nghe vậy sắc mặt không thích nói phụ trách thiệp mời sự tình người người nào bên cạnh lóe ra một linh quan nói chính là lăng tiêu điện dưới hầu xa giá quyển liêm đại tương ngọc đế giận dữ nói truyền c h ấ m ý chỉ đem quyển liêm đại tương đổi bát trừ bỏ t i ê n thân biếm nhập xuống giới linh quan lĩnh chỉ trực tiếp đi ngọc đế lại nói việc này tuy có quyển liêm đại tương bỏ rơi nhiệm vụ chi tội thể thiên đại thánh cũng không thể bỏ qua khi ứng nghiêm trị tức kém tứ đại thiên vương hiệp đồng lý thiên vương cũng na tra thái tử điểm nhị thập bắt tú kiểu r ư ợ u tinh quan mười hai nguyên thần ngũ phương b ố c đế bốn giá trị công tạo đồ vật tinh đấu nam bác hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng trung mười vạn thiên b ì n h vải mười tám đỡ thiên la địa võng hạ giới đi hoa quả sơn vây khốn đuổi bắt tôn hầu tử hán hạ quyết định tâm tư lần này dù cho là đạo hữu chi đồ cũng phải thật tốt giáo huấn một phen nếu không thật đúng là lật trời chưa xong còn tiếp 22. chương 403, t h ủ thắng 27. i m hầu tử nuốt lao quân vì đan nguyên đại hội chuẩn bị cựu chuyển kim đan chọc giận ngọc đế ngọc đế rốt cuộc quyết tâm cho hầu tử một bài học bởi vì cái gọi là chỉ vì yêu hầu lấn thượng đế gây nên khiến chúng thánh hàng phạm t r ậ n tứ đại trời vương quyền tổng chế ngũ phương bóc đế điều n h i ề u binh lý nâng tháp trung quân trường hảo ác na cha trước bộ tiên phong la hầu tinh vì đầu kiểm điểm kế đô tinh sau đó tranh danh thái âm tinh tinh thần phân chấn thái dương tinh chiếu giỏi rõ ràng ngũ hành tinh lệnh có thể hảo kiệt kiểu diệu tinh thích nhất tranh chấp nguyên thần chấm nhỏ bởi chưa mao dậu mỗi một cái đều là đại lực trời đinh nam ôn ngũ nhạc đồ vật bày lục đinh lục giáp tả hữu đi tứ độc long thần chia trên dưới nhị thập bát tú mật tầng tầng giác căng để phòng vì tổng lĩnh khuê lâu dạ dày mão quen bốc lên đầu mưu nữ hư nguy thất bích thâm đuôi kỳ tinh từng cái có thể g i ế n quỷ liêu tinh trương dự trần vòng súng múa kiếm hiển uy linh ngừng mây hàng xương mù lâm p h à n thế hoa quả sơn trước chát dưới doanh Lần này, hầu tử trộm cầm cựu chuyển kim đan buồn bực ngọc đế ngược lại là chuyện nhỏ áp i a thiên tiên thần lại là thật chúng tiên ra khó khăn đợi đến một lần bàn đào đại hội nghĩ đến một viên cựu chuyển kim đan gia tăng mấy trăm năm pháp lực lại bị hầu tử một mạch trộm cái này như thế nào được bởi vậy chúng tiên thần từng cái ma n g khí vây quét lên hoa quả sơn đến quả nhiên là bỏ ra nhiều công sức tuyệt không nương tay lúc ấy lý thiên vương truyền lệnh lấy chúng thiên binh c h ắ t doanh đem kêu hoa quả sơn vây chật như nem cối trên dưới vải mười tám đỡ thiên la địa võng trước kém cửu rượu ác tinh xuất chiến cửu rượu tức đem binh kính đến ngoài động chỉ thấy kia ngoài động lớn tiểu đàn khỉ nhảy vọt ngoan buồng nịch thinh quan nghiêm nghị gọi to kia tiểu yêu người kia đại thánh ở đâu ta cùng chính là thượng giới kém d ọ n g thiên thần đến đây hàng ngươi cái này tạo phản đại thánh dạy hắn mau mau quy thuật hàng như nói nửa cái không chữ g i a o như cùng một mực bị chu kia tiểu yêu cuốn g q u y ế t truyền vào nói đại thánh hai họa hai họa bên ngoài có chín cái hung thần miệng nói thượng giới kém đến thiên thần thu hàng đại thánh hầu tử đang cùng bảy mươi hai động yêu vương cũng bốn kiện tướng uống rượu ôn chuyện được nghe này báo công nhiên không để ý tới nói hôm nay có rượu hôm nay say không quản trước cửa là cùng không phải lời nói chưa hết một tiểu yêu lại nhảy đến nói k i a chín cái hung thần ác nôn dội ngữ ở trước cửa m a n g chiến đấy hầu tử cười nói chớ hai hắn thơ rượu lại đồ hôm nay vui công danh đừng hỏi bao lâu thành lời nói còn chưa hết lại cùng nhau tiểu yêu đến báo ra ra kia chín cái hung thần đã giữ cửa đánh vỡ giết tiến đến vậy hầu tử giận dữ tức mệnh quỷ một sừng vương lĩnh x o á i bảy mươi hai động yêu vương xuất trận lao tôn lĩnh bốn kiện tướng sau đó ngày xưa đầu nhập tôn hầu tử quỷ vương tật x o á i yêu binh đi ra ngoài ninh địch lại bị c ử u diệu ác tinh đồng loạt đánh lén chống đỡ tại thiết bản kiểu đầu thật to gan hầu tử vừa đến xích mở gậy sắt màn trướng một màn trướng bắt đến phẩm chất Trước ngươi ắ sắp n đánh hiện Tinh nào chống Nhất đánh Tinh đứng thẳng trận thế nói, n bỏ qua xuất Cửu Diệu lui. Kêu Cửu giá g tới. cái thời Diệu dám đỡ, đỡ? thế cái này không biết sống chết, thiên đại thánh. Ngươi phạm thập thác chi tội trộm lao quân tiên đan há không mà biết hầu tử cười h ắ t h ắ t nói chuyện này t h ự c có t h ự c có nhưng bây giờ ngươi làm sao c ử u diệu tinh nói ta phụng ngọc đế kim chỉ x o á y chúng đến đây thu hàng ngươi nhanh sớm quy y y hẻ miễn giáo những sinh linh này n ặ n bệnh không phải liền hưu hòa núi này lật tung này đ ộ n vậy hầu tử cả giận nói lượng ngươi những n à y mao thần có gì pháp lực dám ra sóng nói không muốn đi mời ăn láo tôn một g ậ y hầu tử ăn một nửa kim đan chính cảm thấy toàn thân có lực không có chỗ làm liền tới k i ể u diệu tinh tới đúng lúc lập tức vòng lên kim c ô p đồng trái tre phải cản tùy ý bốn nện cái này mỗi một g ậ y đều có khai sơn liệt địa chi lực bái tràn trề đại lực hoàn toàn không thể ngăn cản Tinh chỉ là chốc ù n g ầ u chuyển run tử tay binh liền đại người nhẹ nhàng va chạm, liền có đại lực đến, chấn động đến 9 người tay chân run lên. khí chạm, Chỉ h va có lực c lát cựu diệu tinh gân m ệ n lực mềm từng cái kéo lại khí giới bại trận mà đi gấp nhập trung quân dưới trướng đối thác tháp thiên vương nói kia hầu vương quả m ộ ư ơ i điểm dũng mãnh ta cùng chiến hắn b ấ t quá bại trận đến lý thiên vương tức điều tứ đại thiên vương cùng nhị thập bắt tú một đường xuất sư đến đấu hầu tử cũng công nhiên không sợ điều ra độc chân quỷ vương động yêu vương yêu chỉ, chỉ quốc thiên vương ở tu di sơn hoàng kim đất cứng thân là màu trắng xuyên giáp trụ tay cầm tỷ bà phụ trách thủ hộ đông thắng thần châu tăng trưởng thiên vương ở tu di sơn lưu ly đất cứng thân là màu xanh xuyên giáp trụ tay cầm bảo kiếm phụ trách thủ hộ nam chiêm bộ châu quảng ngục thiên vương ở tu di sơn mây trắng đất cứng thân là màu đỏ xuyên giáp trụ tay quấn hoa hồ trồn phụ trách thủ hộ tây châu trúc châu đa văn thiên vương ở tu di sơn thủy tinh đất cứng thân là màu xanh biếc xuyên giáp trụ phải cầm bảo dù tay trái nằm thần thử thủ hộ bắc câu lô châu tứ đ ạ i thiên vương cũng không chỉ là thiên đình giữ cửa đều có riêng phần mình đạo trường bảo hộ lấy tứ đại bộ châu đều là đại năng chi sĩ bất quá ngày xưa huyền thiên cơ ném tổ long chi mạch nện lưu bang thời điểm tăng trưởng thiên vương cây vốn chưa kịp phản ứng nếu không định cáo huyền thiên cơ một hình đa văn thiên vương cầm trong tay bảo dù hướng không c h u n g ném đi n à y dù tên là hôn nguyên dù trên dù có tổ mẫu lộc tổ mẫu ấn tổ mẫu bích có dạ minh châu bích bụi châu bích hòa châu nước xanh châu tiêu lạnh châu cựu khúc châu đ ị n nhan châu đ ị n phong châu còn có chân châu xuyên thành bốn chữ trang bị càn khôn k hôn nguyên dù chống r a lúc thiên hôn địa ám n h ậ t n g u y ệ t vô quang đi một vòng càn khôn lắc lư hướng hầu tử che đậy tới chị quốc thiên vương kích thích t ì bà bên trên bốn cái dây cung bốn cái dây cung phân biệt đại biểu địa thủy hỏa phong giờ phút này kích thích phong hỏa đều tới cơ hồ chiếu dọi toàn bộ chân trời hướng hầu tử đánh tới tăng trưởng thiên vương đem bảo kiếm trong tay hướng hầu tử ném đi kiếm này cùng chị quốc thiên vương tỉ bà thần thông tương tự k i một một hầu, nhỏ nhỏ hầu, hầu tử cười lạnh một tiếng hóa thành cả người cao vạn trượng tự nhân toàn thân kim quang bao phủ định trụ hôn nguyên dù hấp lực lập tức s o n g tay vồ một cái liền đem cái này hôn nguyên rủ trộm trong tay nhẹ nhàng kéo một cái hôn nguyên trên rủ ngọc lục bảo tổ mẫu ấn tổ mẫu bích dạ minh châu cựu khúc châu định phong châu cùng các loại hoa rầm rầm bị kéo xuống phía trên bị chân châu xuyên thành trang bị càn khôn bốn chữ từ đó không gặp này dù thần thùng cũng đi theo biến mất muốn tu bổ lại sợ là muốn phế bên trên không ít công phu hầu tử lại một hơi thổi ra hóa thành quần quận cương phong che khuất bầu trời chỉ là nháy mắt liền đem vô số nước phong hỏa thổi mất tung ảnh lại lực đạo không thay đổi tiếp tục hướng về trì quốc thiên vương tăng trưởng thiên vương thổi đi hai người thất kinh một cái tay cầm t ỷ bà một cái triệu hồi bảo kiếm nhao nhao né tránh vô cùng chất vợ sau người thiên binh thiên tướng lập tức bị thổi làm thất linh bắt lạc về phần quảng mục thiên vương thả ra hoa hồ t r ồ n hóa thành bạch tượng dị thú đã sớm tại hầu tử hóa thành vạn trượng cự nhân một khắc này liền cực kỳ sợ hai minh kêu một tiếng quay người mà chạy hầu tử lại rút ra hảo mau một thanh nhét vào trong miệng ngai nát phun ra đi tiếng k ê u biến đều biến một trăm ngàn đầu kim c ô p đồng đánh lui na tra thái tử cùng lý thiên vương cơ h ộ i chỉ là một cái hô hấp công phu tứ đại thiên vương cùng bọn hắn xuất lĩnh đại quân bại hoàn toàn trên mặt đất hai mươi tám tinh tú xuất lĩnh các lộ đại quân đang cùng hoa quả sơn quỷ một sừng vương bảy mươi hai đậu yêu vương bốn hầu tướng xuất lĩnh đại quân đụng vào nhau chỉ một chút thiên đình đại quân liền chiếm ưu thế cực lớn những thiên binh này thiên tướng mặc dù tại thiên đình không thế nào thu hút chỉ là pháp lực thường thường thần tiên nhưng là cùng hạ giới tiểu yêu một so vẫn là phải lợi hại không ít chỉ là tứ đại vương thiên đại quân thoáng qua lập bại nhìn xem kia vạn trượng cự nhân ánh mắt quét tới hai mươi tám tinh tú từng cái kinh hãi thu quân rút lui tứ đại thiên vương vừa đối mặt liền bại bọn hắn cũng không cho rằng mình so tứ đại thiên vương có thể mạnh tới đâu thiên đình binh bại toàn bộ hoa quả sơn vui mừng hớn hở uống rượu làm vui thiên đình phía trên huyền thiên cơ nhìn qua đại phát thần uy hầu tử nhịn không được khen đập thuốc hầu tử không thể trêu vào chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 404, n h ị lang thần 27. thiên đình bàn đào thịnh hội chính mở có hạ giới lý thiên vương chuyển đến tấu trương nói yêu hầu lợi hại thần c u n g bại lui cầu viện quân tiếp viện nay trương tấu lên giao chỉ bầu không khí lập tức đọc lại ngọc đế giáo ca múa t i lui bước hỏi không thể chịu được cái này hầu tinh có thể lớn bao nhiêu thủ đoạn liền giám đ ị c h qua m ộ ư ơ i vạn thiên binh lý thiên vương đến xin giúp đỡ lại đem đường kia thần binh trợ chi nói chưa tất huyền thiên cơ ra khỏi hàng khởi bẩm bậy hạ giải sầu thần thân vì thiên đình chấp pháp thiên quân nên hạ giới hàng yêu ngọc hoàng đại đế gặp một lần huyền thiên cơ trên mặt hiện ra một vòng cười sắc đang muốn gật đầu đáp ứng lại nghe được ngoài điện tiên hầu đến báo có nam hải phổ đà rơi giả núi đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thê âm bồ tắt đến đây đi bàn đào đại hội huyền thiên cơ trên mặt hiện ra một tia nghiền ngâm tiêu dung cái này được mời mời thiên thần nên đến sớm đã đến sao vị này lại khoan thai tới trượng hẳn là còn muốn bủ cái trăng cái gì mới đi ra ngoài huyền thiên cơ chính không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán quan âm bồ tát bên kia ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương đẻ xuống để huyền thiên cơ hàng yêu sự tình ngược lại triệu kiến quan âm bồ tát nhưng gặp nàng ngồi đài sen mà đến dáng vẻ trang nghiêm cùng ngọc đế làm lễ về sau lại cùng lao quân vương mẫu nương nương bọn người làm lễ đều gặp về sau quan âm bồ tát liền hỏi bàn đào thịnh sẽ như thế nào ngọc đế nói hàng năm mời sẽ vui vui hoan hoan năm nay bị yêu hầu làm loạn hơi có khó khăn chắc trở quan thế âm bồ tát lại nói yêu hầu ra sao xuất xứ ngọc đế nói yêu hầu chính là đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn thạch trứng hoa sinh lúc ấy sinh ra tức mắt vận k i m quang bắn hướng đấu phủ bắt đầu không ngại tiếp theo thành tinh nên có long vương khởi bẩm c h ấ m muốn cầm nã là trường canh tinh khởi bẩm nói tam giới ở giữa phàm có cựu khiếu người có thể thành tiên c h ấ m tức thi giáo dục h i ể n tuyên hắn thượng giới phong làm câu trần thần tướng c h i quan thiên k i u căm ghét có người quản giáo lật trời cung tức kém lý thiên vương cùng na cha thái tử thu hàng lại hàng chiếu vô vệ tuyên trí thượng giới liền phong hắn làm tề thiên đại thánh chỉ là có quan vô lộc hắn bởi vì không có chuyện làm quản lý đi vòng vòng chấm lại sợ đường sinh sự đoan lấy hắn người quản lý bàn đảo viên hôm nay cái này hội bàn đảo không ngợi hắn hắn liền trộm lão quân tiên đan lại phản thiên đ ỉ n h chấm tâm vì thế phiền não cho nên điều mười vạn thiên binh thiên la địa vong thu phục một ngày này chém rết xuống tới lý thiên vương truyền đến đánh báo công bố không địch lại vừa mới có chấp pháp thiên quân mời chỉ chấm đang chuẩn bị để hắn hạ giới hàng yêu chấp pháp thiên quân quan âm bồ t á t nhìn huyền thiên cơ một chút đối với vị này thiên đ ỉ n h chấp pháp thiên quân nàng cũng không xa lạ gì mới đầu cũng là bởi vì hàm dương đại chiến hiện lộ ra thực lực cường đại rơi vào chúng tiên thần nhãn bên trong sau đó càng là phụng mệnh thân trinh đại tần đế quốc một trận chiến bại tần hoàng doanh chính dẫn đến đại tần cái này s ử thượng mạnh nhất đế quốc diệt vong chiến lược mạnh có thể nói thâm bất khả chắc nàng thân sắc trên mặt không thay đổi khẽ cười nói chỉ là một con yêu hầu sao làm phiền chấp pháp thiên quân hạ phàm bần tăng tiến cử hiện tài một thần tất có thể cầm nã cái này khỉ ngọc hoàng đại đế ngay vậy trong mắt lấp lóe mà qua một vòng tinh quang hỏi bồ tát chô nâng người gì thần bồ tát nói chính là bệ hạ khiến sinh hiển thánh nhị lang chân quân thấy cư rót châu rót giang khẩu hưởng thụ phía dưới hưng ơ hỏa hắn ngày xưa từng lực chu lục quái lại có mai sơn huynh đệ cùng t r ư ớ c trướng một n g h n hai trăm cỏ đầu thần thần thông q u ả n g đại lại hắn chỉ là nghe điều không nghe tuyên bệ hạ nhưng hàng một đạo điều binh ý chỉ lấy hắn trợ lực liền có thể cầm ngọc đế nghe vậy lại không sách để huyền thiên cơ hạ giới sự tình hắn vốn muốn dùng đến thâu thiên đổi trụ chi pháp lập tức đưa hầu tử rời đi lại không muốn quan thế âm loạn nhúng một tay phá hư hắn tâm tư có chút đáng hận bất quá huyền thiên cơ cũng không có quá mức để ý có vạn giới vương đồ tại cuối cùng sẽ không để cho hầu tử tổn thương nếu không hầu tử tại hạ giới khổ chiến hắn lại tại thiên đình h ư ở n g lạc có chút không thích hợp chí ít cũng được mời hầu tử uống rượu huyền thiên cơ bất động thanh sắc quyết định chủ ý xử x u ấ t một tay cùng loại với tụ lý c ả n k h ô n thủ đoạn phải rất nhiều tiền nhưỡng gan rồng phượng tùy loại hình thả nhập không gian pháp bảo bên trong lại nói một bên khác quỷ vương linh chỉ k í n h đến rót gian g khẩu không cần nửa canh giờ Hoa quả sơn yêu hầu tề thiên đại thánh làm loạn bởi vì tại cung t r ọ n đan đảo loạn bàn đảo đại hội thấy mười vạn thiên binh mười tám đỡ thiên la địa võng vây núi thu phục chưa từng đắc thắng nay đặc biệt điều hiển sinh đồng nghĩa huynh đệ tức phó hoa quả sơn trợ lực tiêu trừ sau khi thành công cao t h ă nhưng g trọng t Chân quân mừng lớn nói, thấy i mời về, ta khi liền đi giờ tội, ê n tương Hán nhàn nghe n sứ sự, phạm về, vô ta rút trợ. tử hầu h đào được bây t thời thắng, tốt thần hào binh, h điểm giá giác lên lòng hào thắng, điểm tốt bản bộ thần binh, giá ưng bộ u ể n dựng nỏ dương cung, tung cùn phong, thoáng chốc qua Nhật Bản biển chốc cả, qua k í n đến h h o a quả sơn. Nhưng thấy kêu thiên ấ y kêu t h la địa vong chi chít không thể trước tiến vào bởi vì kêu lên đem thiên la địa vong thần tướng nghe ta chính là hai lang hiển thánh c h â n quân được ngọc đế điều đến cầm nạ yêu hầu người nhanh mở cửa doanh cho qua nhất thời các thần từng tầng từng tầng truyền vào tứ đại thiên vương cùng lý thiên vương đều ra viên môn nên đón gặp nhau tất hỏi đến thắng bại sự t ì n h thiên vương đem lên hạng sự t ì n h chuẩn bị trần một lần chân quân suy nghĩ một lát cười nói mời thác tháp thiên vương cùng ta làm cái kính chiếu yêu ở lập không trung sợ hắn nhất thời bại trận chạy trốn h ắ n phương cắt cần cùng ta chiếu dọi minh bạch chớ đi h ắ n lời nói thôi chân quân liền đến kia thủy liêm động bên ngoài thấy kia một đám khỉ cùng nhau ròng d ã sắp xếp làm cái bản lòng trận thế trung quân bên trong lập một căn cờ thượng thư tể thiên đại thành bốn chữ nhị lang thần nói kia dội yêu làm sao x ư n g nổi tể thiên chức vụ mai sơn lục để nói lại đừng tán thưởng gọi chiến đi tới kia doanh miệng khỉ con thấy chân quân gấp đi đến báo biết hầu tử tức xiết kim cô bổng cả hoàng kim giáp trèo lên bước mây dày ấn một cái tử kim quan đưa ra cửa doanh hầu tử thấy nhìn qua mi thanh mục tú nghi đồng hồ đường đường nhị lang thần cười hì hì đem kim cô đ ồ n g x ế t lên gọi to ngươi là phương nào tiểu tướng c h i ế p d á m lớn mật đến đây khiêu chiến nhị lang thần quát ngươi cái t h ằ n g này có mắt không t r ọ n g nhận không ra ta a ta chính là ngọc đế cháu trai sắc phong chiêu huệ linh hiển vương nhị lang là nay bị kín mệnh đến đây cầm ngươi cái này tạo phản thiên cung con khỉ ngươi còn không biết sống chết hầu tử con ngươi đảo một vòng cười nói ta nhớ được năm đó ngọc đế bội tử nhớ trần tục hạ giới Thối hợp d ư ơ n g quân, sinh một nam、tử. Từng núi, n một làm tử. g là bố bổ đảo ư ơ i à. Ta đi phải mắng ngươi vài tiếng, từng đi phải ngươi vài lại không mắng m quá ứ cái thủ o n cần đánh n g ư ơ một gậy, đ á này g mạng của ngươi. Ngươi tiếc tính cái của n lan g quân tiểu bối ta cùng ngọc đế ngang hàng không muốn cùng ngươi đọc thủ ngươi nhưng vội vã trở về gọi ngươi tứ đại thiên vương ra chỉ như thế vài câu trào phúng vừa nói nhị lang thần lập tức giận dữ tức giận trong lòng nói con khỉ ngang ngược chớ có vô lễ an ta một lưỡi đao trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhất chuyển hướng hầu tử bổ tới hầu tử nghiêng người tránh thoát thật ngâng kim c ố đồng chộp trả lại một gậy một đao chạm vào nhau bành phải một tiếng lập tức có đại lực từ binh khí chi bên trên chuyền đến chấn động đến hai người đồng thời lui lại một bước hai tay khẽ run hầu tử cùng nhị lang thần đều biết đã gặp phải kinh địch không hẹn mà cùng có chút hưng phấn gậy sắt thi đấu bay lòng thần phong như múa phượng chiến đến cùng một chỗ trận đại chiến này từ sáng sớm một mực đánh tới ban đêm đấu không dưới mấy ngàn hiệp hầu tử cùng nhị lang thần vẫn là không tướng thắng bại nếu là hầu tử không có cán thuốc rất khó là nhị lang thần đối thủ bất quá bây giờ hắn đập thuốc tự thân chiến lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần cùng nhị lang thần vừa vặn lực lượng ngang nhau thậm chí càng hơn một chút k i a chân quân thấy khó mà thủ thắng phân c h â n thần uy lắc mình biến hóa trở nên thân cao vạn trượng hai cánh tay giơ ba mũi hai lưỡi đao thần p h ò n g tựa như hoa trên đỉnh núi đỉnh cao mặt xanh g ă n g nanh chu tóc đỏ hung dữ nhìn đại thánh lấy đầu liền chặt hầu tử c ư ờ i lạnh một tiếng cũng xử suất bảy mươi hai biến thần thông đến trở nên cùng nhị lang thần thân thể đồng dạng sắc mặt nâng một đầu như ý kim cô đồng nhưng là côn lôn trên đỉnh kình thiên tri trụ chống đỡ nhị lang thần keng một tiếng vang bất luận là hoa quả sơn bên trên chúng yêu hay là trên bầu trời tránh lui ra các lộ thần tiên thiên binh thiên tướng đều cảm giác đến tựa như có một viên tiếng sấm tại vang lên bên hai từng cái chấn động đến đầu váng mắt hoa cùng một thời gian trên thiên cung chúng tiên thần cùng thi triển thần thông nhìn xuống phía dưới đại chiến mắt thấy tình hình chiến đấu cháy bỏng quan thế âm bồ tát mở miệng nói vần tăng chỗ nâng nhị lang thần như thế nào quả có thần thông đã đem kia đại thánh vây khốn chỉ là không được cầm nã ta bây giờ trợ hắn một công quyết bắt được hắn lao quân nói bồ tát đem rất binh khí làm sao trợ hắn bồ tát nói ta đem kia lọ sạch dương liếu nem xuống đánh kia đầu khỉ tức không thể đánh chết cũng đánh cái một ngã giáo hai lang tiểu thánh xong đi bắt hán l ã o quân đang muốn mở miệng lại nghe được bên cạnh truyền đến hh ba tiếng cười lạnh ánh mắt chuyển đi chính là huyền thiên cơ không khỏi hiếu kỳ nói chấp pháp thiên quân có gì cao kiến huyền thiên cơ gặp qua l ã o quân lại đối quan thế âm bồ tát nói tốt một cái đại từ đại bi quan thế âm bồ tát bản tọa nhìn ngươi về sau hay là gọi phía sau bắn lén bồ tát há không tốt hơn lời này vừa nói ra chúng tiên đều là khẽ giật mình quan thế âm bồ tát cũng là hơi biến sắc mặt nàng dù nghe qua huyền thiên cơ ra nhiều chuyện nhưng gặp nhau lần số không nhiều không biết cái này thiên đình chấp pháp thiên quân vì sao đột nhiên nhằm vào nàng trong lòng rất nhiều ý nghĩ lưu truyền mặt mỉm cười nói như vậy đánh xuống trong lúc nhất thời khó phân thắng bại b ầ n tăng nguyện trợ tiểu thánh một chút sức lực t r ợ h ắ n lập n à y công không biết thiên quân có gì cao kiến huyền thiên cơ cười lạnh nói ta là có thân phận tiên thần thừa dịp người khác chém giết thời khắc phía sau bắn lén bản tọa khinh thường vì đó ngược lại là bồ tát hẳn là làm quen loại sự tình này lao quân vội vàng ra hòa giải nói việc cấp bách là như thế nào bắt giữ kia yêu hầu bồ tát bình này là cái tư khí có thể đánh lấy hắn thuận tiện như đánh không được đầu của hắn hoặc đụng phải hắn gậy sát lại không đánh nát rồi thiên quân cũng thế lại không động tới tay chờ ta lão quân trợ hắn một công huyền thiên cơ nói lao quân như thế nào làm lao quân vén ống tay háo lên trái cánh tay bên trên lấy dưới một vòng nói hầu tử trộm ta kim đan bây giờ lại gặp gỡ ta cái này chính chủ đánh hắn một chút cũng là phải kiện binh khí này chính là côn thép đoàn luyện bị ta đem hoàn đàn điểm thành nuôi liền một thân linh khí sở trường biến hóa thủy hỏa bất sâm lại có thể bộ ra vợt một tên kim cương mải lại tên kim cương bộ năm đó qua văn kiện quan hóa hồ thành phật rất là thua thiệt hắn sớm tối nhất nhưng phòng thân chờ ta ném xuống đánh hắn một chút huyền thiên cơ khẽ giật mình không nghĩ cái này lão quân nói ra lần này hợp tình hợp lý lợi nói đến cảm thấy suy nghĩ cân nhắc rất nhiều lợi và hại t r ầ mặc m không nói cái này lão quân cùng bồ đề lao tổ lấy đạo hưu tương xứng hầu tử lại chỉ là ăn lão quân kim đan mà thôi chắc hẳn tại lao quân trong mắt không tính là gì đại sự huống chi tôn hầu tử ăn rất nhiều tiên đan đan dược dược tính đại bộ phận phân đắm chìm ở thể nội chỉ có luyện hóa mới có thể bổ ích rất nhiều lao quân lại là cái luyện đan cao thủ bởi vì lấy bồ đề lao tổ quan hệ sẽ không đối hầu tử hạ sát thủ ngược lại sẽ chỉ đem hầu tử thể nội dược tính toàn bộ luyện hóa lại vì hắn mở thiên nhãn xem như chuyện tốt bởi vậy huyền thiên cơ ngầm thừa nhận chuyện này về phần về sau khả năng phát sinh như lai lao phật c h ấ n áp tôn hầu tử sự t ì n h huyền thiên cơ tất nhiên sẽ xuất thủ giải hầu tử vây không để hầu tử bị c h ấ n áp 500 năm trăm n ă m chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 405, n h ư lai 27. lao quân định chủ ý từ thiên môn trên hướng xuống m ộ t băng giọt lưu lưu đem kim cương c h ạ c ném tới hoa quả sơn doanh trại quân đội bên trong chính giữa hầu tử trên đầu chỉ một chút vạn trượng hầu tử liền bị nệ lập không dừng chân ngã rơi trên mặt đất bị đánh về nguyên hình hóa thành bình thường hình thái nếu không nếu là vạn trượng thiên địa pháp tướng cứ như vậy nằm xuống toàn bộ hoa quả sơn sợ là lưu không dưới mấy cái người sống k i ê u nhị lang thần thấy một màn này nơi nào vẫn không rõ thiên đ ỉ n h có người viện thủ lập tức giáo thủ hạ cùng nhau tiến lên cầm dây c h ó i buộc chặt làm câu đao xuyên sương t h bà để hầu tử lại không có thể biến hóa lập tức nhị lang thần mang theo tôn nộ g không đăng nhập thiên đ ỉ n h đến giao chỉ bên ngoài chờ ngọc đế pháp chỉ có thiên sư khởi bẩm nói nhị lang thần cùng chúng đã bắt yêu hầu tề thiên đại thánh tới đây nghe tuyên ngọc đế nghe vậy truyền chỉ nói tề thiên đại thánh cái thằng này không phục quản h giáo mệnh đại lực quỷ vương cùng trời đ ì n h cùng chúng bắt giữ đến chém yêu đài đem cái thằng này ba trăm sáu mươi lăm hình phạt một thưởng thức thử một phen chúng thiên binh x ư phải đem hầu tử áp đi chém yêu d ư ớ i đài cột vào hàng yêu trụ bên trên đao đúa phòng thai chặt thương đâm kiếm khô chớ có n g h ĩ thương tới nó thân sao nam đầu tinh p h â n khiến hỏa bộ chúng thần phóng hỏa nướng đốt cũng không thể đốt lại lấy lôi bộ hạ thần lấy lôi mảnh đinh đánh càng phát ra không thể gây tổn thương cho tổn hại một hảo k i a đại lực quỷ vương cùng chúng khởi bẩm nói vạn thuế cái này đại thánh không biết ra sao chỗ học được cái này hộ thân chi pháp thần cùng dùng đao đúa phòng thai chặt xét đánh hòa tiêu một hào không thể gây tổn thương cho tổn hại lại như chi gì ngọc đế nghe vậy nói cái thằng này cái này các loại cái này các loại như thế nào xử phạt lao quân tức tấu nói kia khỉ ăn bàn đảo húa ngự a i ể u lại cướp tiến đan ta kia đan có sinh ra quen bị hắn đều ăn tại trong bụng vận dụng tam mọi lửa r e n thanh một khối cho nên đục làm kim cương thân thể gấp không thể gây tổn thương cho không bằng cùng lao đạo lính đi đặt ở lò bát quái bên trong lấy văn võ lửa rèn luyện luyện ra ta đ a n đến hắn thân tự mình cho tàn vậy ngọc đế nghe vậy tức giao sáu đinh lục giáp đem hắn t ở i xuống đưa ra lão quân lão quân l ĩ n h chỉ đi cận đem hầu tử trốn thoát dây thừng thả xuyên xương tỳ bà c h i khí đẩy vào lò b ắ t quái bên trong mệnh nhìn lô đạo nhân đỡ lửa đồng tử đem hỏa phiến lên rèn luyện chính hắn thì là đi ra ngoài thăm bạn đi hầu tử ngay tại lò b ắ t quái bên trong gặp t a m mọi chân hỏa thiếu đốt hư không một cơn chấn động hiện ra một b ó người đến chính là huyền thiên cơ kia hầu tử thấy huyền thiên cơ đến thất kinh nói lao đại làm sao ngươi cũng phạm sai lầm bị giam đến cái này lò bên trong rồi huyền thiên cơ lắc đầu cười nói còn không phải thấy tiểu đệ ngươi tại lò b ắ t quái bên trong quá mức không thú vị vi huynh cái này liền xuất động một cái phân thân sang đây xem ngươi đủ ý tứ đi hầu tử nghe vậy truy huyền thiên cơ một quyền vui đến phát khóc nói đại ca nói trước tới cứu ta quả thật tới cứu ta lần này sau khi rời khỏi đây nhất định phải cho ngọc đế lao nhi đ ẹ mắt t i u ngọc đế lao nhi thế nhưng là để ta nếm khắp rất nhiều hình phạt còn có lao quân cái thằng này cũng không phải kẻ tốt lành gì phía sau đánh lén ám toàn ta huyền thiên cơ nói chúng ta tạm thời không đi ra bắt quái này lô thế nhưng là tu hành nơi tốt vừa vặn giúp ngươi đem thể nội đan dược dược tính luyện hóa nếu không không biết ngày tháng năm nào mới có thể lại công hầu tử nhắm mắt cảm giác quả nhiên cảm thấy thực lực bản thân so với lúc trước đến có một tia tăng lên không khỏi kinh ngạc nói hẳn là lao quân đem lão tôn phóng tới lò bát quái bên trong luyện hóa cũng là vì lao tôn tốt lao quân cùng sư phụ ngươi bồ để lão tổ lẫn nhau xương đạo hưu đương nhiên sẽ không hại tính mạng của ngươi nếu không nếu thật là hắn muốn hại ngươi cần gì phải xử x u ấ t lò bát quái cũng chỉ là kìm cương trạc ngươi cũng không có cách nào huyền thiên cơ giải thích nói hầu tử như có điều suy nghĩ nói nói như vậy ta bái một cái không tầm thường sư phụ huyền thiên cơ gật đầu nói phải về sau thời gian hầu tử liền tại lò bát quái bên trong mượn lò bát quái c h i hỏa tu luyện luyện hóa thể nội tản dư bản đảo cùng kim đan c h i lực một thân tu vi soạt soạt soạt dâng lên công lực càng phát ra thâm hậu huyền thiên cơ phân thân truyền hầu tử một môn diêm l à kim thân thần thông trợ hắn rèn luyện nục thân lại tế lên thần khí bốc nguyên đỉnh khắc chế tam mội chân hỏa làm lò bát quái bên trong nhiệt độ vừa vặn thích hợp với hầu tử tu luyện huyền thiên cơ mình thì là khoanh chân ngồi tại bốc nguyên trong đỉnh uống tiên ngưỡng nhìn hầu tử tu hành bất quá 49 n g à y hầu tử liền tăng trưởng mấy ngàn năm pháp lực tu vi thấy huyền thiên cơ chật chật ngợi khen không khỏi cảm khái hầu tử hảo vợ người khác bế quan khổ tu ngàn năm mới có thể đạt tới hoàn cảnh hầu tử chỉ là 49 n g à y liền đạt tới không hổ là nhân vật chính đãi ngộ hiện tại hầu tử so với d i vang đến chiến l ự c tăng lên đâu chỉ mấy lần chắc hẳn nếu như lại cùng nhị lang thần đến một trận tranh đấu hầu tử thắng khả năng có tám thành hầu tử không chỉ tu vì tăng nhiều còn phải một cái thiên nhãn thần thông cùng loại với h ỏ a nhãn kim tinh lại không sợ gió thổi sợ hun khói tệ chỗ một chút có thể phá hư hảo phân biệt thật giả sắp đến bảy bảy bốn mươi chín ngày thời điểm lão quân trở về miệng lẩm bẩm nói hầu tử hẳn là luyện hóa đi phiến một cái ống tay háo lò kia đóng trực tiếp tự khai hầu tử cười lớn một tiếng liền hóa thành một vện kim quang ra lò bắt quái căn bản không có để ý tới lão quân rút ra như ý bổng đón gió màn trướng một màn trướng bắt đến phòng chiết Cầm trong tay, k hầu ô vô vô n phân tốt xấu, lại lại đại loạn thiên cung, đánh cho kêu cửu rượu tinh đóng cửa đóng bốn cửa, ngày vương vô ảnh vô hình. g cho h tốt xấu, kêu cửu lại lại đại cửa rượu cửa, tử đây là muốn đại náo thiên cung huyền thiên cơ phân thân thản nhiên nói h h tôn hầu tử nết miệng cười nói quan ta l á o tôn nhiều như vậy canh giờ dù sao cũng phải đùa nghịch một hồi dội để ngọc đế lao nhi biết ta lợi hại nếu không ta ca hai trực tiếp lật tung ngọc đế đánh lên lăng tiêu bảo điện chúng ta làm thiên đế huyền thiên cơ im lặng nhìn t h ằ n g ngốc như nhìn hầu tử một chút đây là luyện hóa kim đan pháp lực tăng vọt mấy lần lòng tự tin cũng bạo dập rồi ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương lão quân những cái kia đại năng có cái kia là dễ chê ợt thấy huyền thiên cơ cũng không nói chuyện hầu tử không khỏi có chút tự chuốc lục nhã v ò đầu bức hai nói ta đi tìm ngọc đế lao nhi tính sổ sách chơi một chút làm ồn ào liền đủ rồi đừng quá mức huyền thiên cơ trong lòng nói thầm âm thanh cũng không nói phá hắn biết được hầu tử tính cách lúc này nói chuyện vô dụng dù sao có h ư u thánh chân quân tá sử vương linh quan cùng ba mươi sáu viên lôi tướng hầu tử ngay cả lăng tiêu bảo điện còn không thể nào vào được tự nhiên l à không nổi sóng gió gì tới hán tôn này thân thể đột nhiên tán đi hóa thành một cái bé nhất tiểu nhân hạt rơi xuống thứ ba tầng mười thiên quân trong p h ụ đệ huyền thiên cơ bản tôn trên thân thời gian qua đi bốn mươi chín ngày cái này giao chỉ lớn sẽ tự nhiên là tán huyền thiên cơ bản tôn cũng trở lại nhà mình p h ụ đệ danh sưng bế quan tu luyện phân thân rơi vào bản tôn bên trong bản tôn lập tức tỉnh sải bước đi ra ngoài hướng lăng tiêu bảo điện phương hướng mà đi chỉ chốc lát liền nghe được hầu tử g i ậ n khí phách hiên ngang nghiêm nghị cao r ộ n g thét lên âm thanh ngươi là phương kia thiện sĩ dám đến ngừng lại đao binh hỏi ta chỉ nghe một người cười nói ta là tây phương thế giới cực lạc thích ca mâu ni tôn giả nam mô a di đà phật nay nghe ngươi c ả n rỡ t ô n g i ả nhiều lần phản thiên cung không biết là phương nào sinh trường năm nào đắc đạo vì sao cái này cùng bạo hành như lai lão phật đã tới rồi huyền thiên cơ khỏe miệng bôi ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung nghĩ nghĩ thi triển ra hư không ấn thân hình biến mất không thấy gì nữa hầu tử cất cao giọng nói ta hôm nay tạo ra linh hô tiên hoa quả sơn bên trong một vợt giả thủy liêm động bên trong vì gia nghiệp b á i bạn tìm sư ngộ thái huyền luyện thành trường sinh bao nhiêu pháp học được biến hóa rộng c ô n cùng bởi vì tại thế gian ngại hẹp lập tâm đầu muốn ở giao trời linh tiêu bảo điện không phải hẳn lâu lịch đại nhân vương có phân truyền cường giả vi tôn nên đệ ta anh hùng chỉ này dám g i à n h trước phật tổ nghe nói ha ha cười lạnh nói người tên kia chính là cái hầu tử thành tinh chỗ này dám lấn tâm muốn đoạt ngọc hoàng thượng đế tôn vị hắn thở nhỏ tu trì đau khổ trải qua qua một bảy năm không cướp mỗi cấp nên một trăm hai mươi chín sáu trăm linh người tính hắn nên bao nhiêu năm số mới có thể hưởng thụ này vô cực đại đạo người cái kia sơ đời làm người x u ấ t sinh như thế nào ra này lại n ô n bất đương nhân tử bất đương nhân tử g â y ngươi thọ tính sớm làm quy y ỉa cắt chớ nói bậy nhưng sợ gặp độc thủ tính mệnh khoảnh khắc mà đường đáng tiếc ngươi diện mục thật sự hầu tử tính một cái cái này ngọc hoàng đại đế thế mà tu luyện hai trăm triệu năm thật đúng là cái thâm tàng bất lộ chủ trên mặt lại không phục nói hắn dù năm cướp thoát non giải cũng không nên lâu chiếm ở đây thường nói hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta chỉ dạy hắn dọn ra ngoài đem thiên cung để cùng ta liền thôi như còn không cho nhất định phải quay cướp vĩnh không thanh bình phật tổ nói ngươi trừ trường sinh biến hóa chi pháp lại có gì có thể dám chiêm thiên c u n g thắng cảnh hầu tử nói thủ đoạn của ta nhiều đấy ta có bảy mươi hai loại biến hóa vạn kiếp bất lao trường sinh sẽ ra cân đâu vân nhảy lên cách xa và dặm như thế nào ngồi không được thiên vị phật tổ nói ta cùng ngươi đánh cược thi đấu ngươi như có bản lĩnh một bổ nhào đánh ra ta cái này bàn tay phải bên trong tính ngươi thắng lại không dùng động đao binh khổ đánh trượn liền mời ngọc đế đến tây phương ở lại đem thiên cung để ngươi nếu không thể đánh võ trưởng ngươi còn hạ giới lại yêu lại tu mấy kiếp lại đến cái lộn kia hầu tử nghe vậy trong mắt vòng rồi lại vòng ha ha cười nói ngươi cái thằng này vô cùng tốt đ ố c ta láo tôn một bổ nhào đi cách xa vạn dặm n g ư ơ i bàn tay kia phương viên bất mãn một thước như thế nào không nhảy ra được phật tổ chỉ là mỉm cười hầu tử vào đầu bức thai lên tiếng hỏi nếu như thế nói ngươi có thể làm được chủ tấm phật tổ nói làm được làm được vươn ra tay phải lại như cái lá sen lớn tiểu người đứng ở nơi đó không nên động hầu tử suy nghĩ một chút dặn dò bất động bất động như lai láo phật cười nói vậy thì tốt ta tiến đến vậy hầu tử tinh thần phân chấn liền muốn nhảy đi vào mắt thấy hầu tử liền muốn rơi vào như lai láo phật bàn tay như lai trên mặt thậm chí đã là tiếu d u n g như hoa lộ ra tính t r ư ớ c kỹ càng biểu lộ đến chỉ nghe hắc hắc h ắ ba tiếng cười lạnh kia hầu tử lại chưa hướng trong lòng bàn tay nhảy ngược lại thét dài một tiếng biến thành vạn trượng chi cao kim mao bạo viên đánh đòn cảnh cáo đánh vào như lai đỉnh đầu lần này biến cố vừa nhanh vừa vội quả nhiên là vượt qua tưởng tượng của mọi người vô số tiên thần ngạc nhiên dù cho là như lai láo phận trên mặt tiểu dung cũng là im bặt mà dừng kinh ngạc nhìn đánh vào hắn trên đỉnh đầu kim c u ố c bổng hắn nguyên lai tưởng rằng đối phó một con dã tính chưa hấn hầu tử dễ như t r ở bàn tay chỉ cần hơi thi thủ đoạn liền sẽ để hầu tử tự chui đầu vào lưới tùy tiện bị hắn chế phục lại không muốn ra cái này cùng biến cố tam thập tam thiên ly h ợ n thiên đ ầ u xuất cung bên trong lão quân ánh mắt yêu ớt liếc qua lăng tiêu bảo điện vị trí đột nhiên cười ra tiếng như lai đạo hữu yêu nhất tính toán lần này bị bồ đề đạo hữu đệ tử đánh một gậy thật đúng là ném ra mặt h ắ n chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 406, cùng như lai lần thứ nhất giao thủ 27. mấy ngày trước đó huyền thiên cơ lấy tự mình kinh lịch giáo hầu tử một cái để hắn cả đời đều khó mà quên được đạo lý không muốn hướng người khác trong lòng bàn tay chui bây giờ đạo lý này có đất dụng võ đối với đùa với ngươi lòng bàn tay người không cần nghĩ quá nhiều một gậy đập xuống hầu tử nghĩ như vậy cũng làm như vậy gọi là kim khỉ phấn khởi thiên quân đ ồ n g đ i ệ ngọc n làm sáng tỏ nghìn giảm ai hóa thành vạn trượng kim viên tôn hầu tử trong tay kim cô đ ồ n g cũng biến thành còn to hơn núi hào quan g vạn trượng một gậy đập xuống ẩn chứa giữa thiên địa duy ta độc tôn bá đạo lực lượng thần uy như ngục không trộn lẫn mảy may hư giả thẳng tắp đánh vào như lai lão phật trên đỉnh đầu những nơi đi qua không gian vỡ vụn đại đ ị a run r u y vô số cung điện lung la lung lay một gậy này uy năng đã nằm ngoài dự đoán của hắn là hắn cho tới nay cường đại nhất một chiêu đơn giản thô bạo nhất lực phá vạn pháp một gậy này có gần như diệt thế cường đại thần uy bất kỳ cái gì tồn tại đều sẽ tại cường đại vô song lực lượng dưới trực tiếp bị nghiền ép nhưng mà hầu tử lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm xúc bởi vì kim cô đồng dưới có một lão phật như lai lão phật ngồi ngay ngắn hư không toàn thân kim quang bao phủ quanh mình s e n hoa đua nở trên đỉnh đầu có một kình thiên cự đ ộ n g cái này hủy thiên diệt địa một k í c h hoàn toàn không có phá vỡ nhục thể của hắn càng không cần nhắc tới đối với hắn tạo thành tổn thương gì chỉ là như lai lão phật biểu lộ có chút kỳ quái tựa hồ có chút mê võng lại có mấy phân trách trời thương dân hắn đã rất lâu không có dạng này thể nghiệm lần trước cùng người đ ộ n g thủ hẳn là tại cực kỳ lâu trước đó rất là xa xôi niên đại có thể truy tố đến hắn chưa thành phật trước đó mà từ hắn thành phật về sau cùng người chém chém giết giết sự tình hắn liền không đi làm chỉ cần tấm há miệng liền có chúng đệ tử làm tốt hết thảy bây giờ hắn quen thuộc thuyết giáo quen thuộc tính tâm lại thế mà tính sai một chiều tại trước mắt bao người bị một tên tiểu bối đánh một gậy hầu tử không phá nổi hắn kim thân lại làm cho hắn cảm giác được phẫn nộ phật đa có giận hắn vươn một đầu ngón tay kim hoàng s á n lạn h ư là kim đồng c h ầ m rãi điểm hướng hắn trên đỉnh đầu kim c ô đ ồ n g nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng vô so mạnh liệt đối so hiệu quả để hầu tử cơ hồ thổ huyết hắn rõ ràng thấy rõ mỗi một cái động tác lại không cách nào tại đầu ngón tay đến trước khi đến rút đi kim c ô đ ồ n g lại c h o như lai lão phật đến một chút sau đó một cỗ bái tràn trề không thể ngăn cản đại lực dọc theo kim cô đồng truyền đến trong c h ư ớ c mắt hầu tử bị chấn đến cựu tiêu bên ngoài hướng thế gian rơi xuống như lai lão phật diện mang từ bi chi sắc tuyên một tiếng nhậm phật lại dỗi ra một cái kim quang cự t r ư ờ n g hướng về rơi xuống phía dưới hầu tử đ è xuống cự t r ư ờ n g chưa tiến đến khi tức cường đại liền đem hầu tử thân thể ép cấp tốc yếu tiểu t ừ mười ngàn trượng trong nháy mắt co lại thành sáu nghìn trượng mà lại theo cự t r ư ờ n g đến hầu tử thân hình càng ngày càng nhỏ cuối cùng liền sẽ như một con r u n dế bị như lai lão phật nắm ở trong tay tùy ý xử lý giờ khắc này như lai lão phật rốt cục hiện ra hắn manh vớt hắn muốn dùng hầu tử thí dụ nói cho gia thiên tiên thần cổ lão tồn tại không cho phép kẻ khác khinh nhợn nếu quả thật để như lai lão phật như thế vô xuống cho dù hầu tử có kim cương bất phôi c h i thân huyền thiên cơ tin tưởng liền tính là không chết cũng sẽ nguyên khí trọng thương cho nên hắn toàn lực xuất thủ từng tôn đô thiên thần sát đồng nhân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 đột nhiên cộng đồng tán đi vũ trụ mênh mông bên trong một cơn chấn động sau đó tất cả dị tượng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi huyền thiên cơ chấn phải liên tiếp lui về phía sau mấy dặm mấy muốn thổ huyết như lai lão phật lại là lông tóc không tồn hao chỉ là một đôi mắt hơi có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm huyền thiên cơ nhìn một lát nói cái này con khỉ không biết cấp bậc lễ nghĩa lao tăng nhất định phải trừ cái này yêu hầu huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng nói đạo hữu qua hắn nói chuyện thời điểm đương nhiên sẽ không nhàn rỗi vung tay lên lập tức lấy ngàn mã tính tinh thần ầm ầm vận chuyển đem tôn hầu tử bao phủ lại miễn cho thụ như lai lão phật tám toán từng viên tinh thần phóng xạ ra hoặc đỏ hoặc lục hoặc tử hoặc trắng hoặc hoàng yêu dị quan mang mỗi một viên nặng nề g h vô so hoặc thổ lộ mặt trời nguyên hỏa hoặc phát ra thái âm lực hoặc ma khi ung tùm trên đó đều có lấy một tôn phân thân mặt không biểu tình như lai lão phật nhìn c h ầ m c h ầ m đầy trời sao lần thứ nhất sắc mặt ngưng lại hán tử cái này tòa cự đại pháp trong trận cảm nhận được uy hiếp tựa hồ đầy trời sao kết thành đại trận có thể phá vỡ hắn k i n thân như lai lão phật có chút do dự thân là mười ngàn phật tri tổ hắn không thể bại nhất định phải vô địch nhưng lúc này huyền thiên cơ đại trận để hắn có chút cảnh giác đúng lúc này một đạo thanh n m ê ôn hòa từ lăng tiêu bảo điện vang lên khoan thai rơi xuống trong thai của hắn như lai cùng chấp pháp thiên quân dừng lại à huyền thiên cơ mỉm cười thu đầy trời sao sải bước tiến vào lăng tiêu bảo điện về phần như lai liết hư không một chút sắc mặt lại biến hư giữa không trung đã không có tôn hầu tử thân hình h i ệ n nhiên tôn hầu tử bị huyền thiên cơ cứu lăng tiêu điện bên trong ngọc đế ngồi ngay ngắn bảo giường mặt không biểu tình tòa hạ một đám thần tử đều trầm mặc không nói nhìn qua huyền thiên cơ ẩn ẩn có vẻ sợ hãi bậy hạ cái này tôn hầu tử trộm cắp tiên đan lại đại náo thiên cung đã bị vi thần lưu vong tại chu thiên tinh đấu bên trong tuyệt kế không cách nào đào thoát đợi hắn khi nào tỉnh lại hối lỗi phương mới có thể thoát khốn mà ra huyền thiên cơ lạnh nhạt trả lời ồ ngọc đế trong mắt tinh quang hiện lên lập tức mỉm cười nói chấp pháp thiên quân quả nhiên không hổ là ta thiên đình trọng thần có ái khanh trưởng quản thiên đình luật pháp thiên đình uy nghiêm lại không phải lo rồi huyền thiên cơ nói ngọc đế quá khen thần thân vì thiên đình chấp pháp thiên quân đây là thần thuộc bổn phận chức trách không dám nhận này tản án dương ngọc đế mỉm cười không nói ánh mắt yếu ớt nhìn về phía phương xa đột nhiên đối như lai láo phật đạo cảm giác như lai vô lượng pháp lực đại pháp thu điện yêu t à có công liền mời chư tiên làm một hồi tiệc lễ ăn mừng lập cái an thiên đại sẽ tên tuổi đi chúng tiên đều xưng phải các ngồi c h â u ngồi đi giả truyền thương châm hoa cổ sát niềm nợ vui hội trên bữa tiệc có tiên cơ tiên tử ca múa có bản đào tiên đan dâng lên có gan rồng phượng tủy mỹ vị ăn uống linh đình mọi người cắt phải kỳ nhạc tiệc xong huyền thiên cơ liền đối với bên ngoài tuyên bố mình muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian lại là lưu lại một tôn phân thân c h ấ n thủ thiên quân phủ mà bản tôn thì là vận chuyển vạn giới vương đồ cùng hầu tử một đạo cách tây du ký vị diện đem tôn hầu tử đều mang đi tây du cái gì gặp quỷ đi thôi huyền thiên cơ trong lòng cười thầm nói hắn ngược lại là muốn n h ì n cái này tương lai đến cùng làm sao diễn hầu tử rời đi tây du ký vị diện m h á y mắt thiên đình tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung bên trong lão quân đột nhiên mở to mắt tựa hồ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình liên tục bóp coi như nửa ngày lao quân một mặt không hiểu ngạc nhiên nói tôn ngộ k h ô n g người vẫn còn mệnh cách lại t í n h không ra thật sự là kỳ ư quái vậy trầm ngâm một lát hắn khe khe thở dài một hơi nói thôi được như vạn vật luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi như thế nào phải chứng đại đạo cầu được giải thoát chỉ có biến mới có thể thông chỉ có một mới có thể sinh hai sinh ba thậm chí sinh vạn vật hắn một lần nữa ổn định lại tâm thần nhắm mắt đả t o a toàn thân k h í tức thương miệng khôn cùng như tại không phải tại tựa hư mà lại thực hắn thình lình thanh tịnh chưa xong còn tiếp 22. chương 407, xuyên qua hầu tử 27. bắt cóc tôn hầu tử rời đi tây du ký vị diện huyền thiên cơ rất là hiếu kỳ cái này tây du vị diện làm như thế nào tiến hành không có tôn hầu tử chỉ sợ đường tăng đi chưa được mấy bước liền sẽ bị nơi nào chui ra ngoài yêu quái ăn đi hải cốt không còn chắc hẳn phật môn sẽ bắt cái lợi hại yêu quái đến thuần hóa làm hộ pháp dùng xem ra đại sư huynh nhân vật tôn hầu tử hoàn toàn không cần đóng vai có thể để cho người khác chứ bắt giới hoặc là h á t hùng tinh cái này tương lai con đường sẽ càng nhiều hơn biến cũng càng thêm thú vị bất quá để huyền thiên cơ kinh ngạc hay là như lai lão phật thực lực cho dù huyền thiên cơ đã có tâm lý chuẩn bị nhưng khi hắn cùng như lai lão phật lần thứ nhất lúc giao thủ hắn hay là cảm giác được như lai lão phật cường đại đến không hổ là tu luyện mấy trăm triệu năm c ư ờ n g giả cho dù huyền thiên cơ có đều thiên thần sát đại trận trên phạm vi lớn lực lượng tăng thêm vẫn không phải như lai lão phật đối thủ chỉ bằng vào lực lượng mình căn bản khó mà cùng như lai chống đỡ như lai lão phật kim t h ầ n càng là có tên kiên cố muốn phá phòng khó chi lại khó huống chi cái thằng này còn có trong lòng bàn tay phật quốc loại hình cường đại thần thông sơ ý một chút nguyên tắc bên trong ngũ hành sơn giới hầu tử chính là kết cục của hán huyền thiên cơ biết đây là cảnh giới của mình không đủ tu vi lâm vào bình cảnh chỉ có lĩnh ngộ thiên đạo bước vào tu tiên đệ tam cảnh thiên t i ê n cảnh phương mới có thể cùng như lai chống lại hắn cũng không có quá mức để ý hắn cho tới bây giờ tu luyện không đủ hai trăm năm không phải như lai cái này cùng tu luyện trăm triệu năm đại năng đối thủ cũng hợp tình hợp lý huống chi hắn có vạn giới vương đồ cái này cùng thần vật nơi tay mỗi thời mỗi khắc đều có tiến bộ khả năng không giống như lai láo phận chỉ có thể tồn tại ở tây du ký thế giới giới hạn tại tây du ký thế giới không được tiến thêm một bước huyền thiên cơ nghĩ đến những việc này đến hiên viên kiếm vị diện vừa vào hiên viên kiếm vị diện huyền thiên cơ liền nhìn thấy hắn chế tạo c ử u đỉnh như là chín cái vật sống ẩn tàng vào hư không bên trong hấp thu thiên địa sinh linh chi nguyện lực cô động tự thân mỗi thời mỗi k h ắ c đều có vô số tín ngưỡng lực từ đại huyền con dân trong thân thể sinh ra rơi vào trong đỉnh làm đỉnh tăng thêm một tia vi năng đại huyền lấy cựu đỉnh chấn thần châu khí vận ma cựu đỉnh thụ một mươi ngàn dân hương hỏa không ngừng tiến hóa lấy huyền thiên cơ ánh mắt có thể thấy rõ cựu đỉnh thân đỉnh bên trong sơn hà địa lý đủ loại hình ảnh càng phát rất thật tựa như đang sống có lẽ trải qua vô số năm cái này chín vị đỉnh tiến hóa tới trình độ nhất định liền sẽ đem cựu châu hút vào thân đỉnh toàn bộ thế giới hoàn toàn bị luyện hóa đến lúc đó đại huyền các con dân liền sẽ bị huyền thiên cơ tùy thân mang theo bọn hắn vị trí đem từ hư không rơi vào thần khí chín trong đ ỉ n h cũng không khác biệt chỉ là nếu bọn họ biết được mình sinh hoạt tại người khác thần khí bên trong không biết sẽ có ý nghĩ gì có thể hay không nhảy ra mấy cái nghịch thiên hành sự nghĩ nhảy ra trời lồng giam nhân vật chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt cha ngươi lại thất thần huyền thiên cơ bên cạnh tóc trắng tiểu cô nương tại tiểu tuyết nũng nịu bất mãn nói huyền thiên cơ tại tây du ký tiên giới qua mấy trăm trời án lấy nhân gian giới hẳn là mấy trăm năm bất quá đến hiên viên kiếm thế giới chỉ là qua mấy trăm trời như thế để huyền thiên cơ thở dài một hơi nếu không nếu là huyền thiên cơ từ tây du ký thế giới trở về thấy một cái mặt mũi nhăn nheo sống mấy trăm tuổi tại tiểu tuyết cô nương kia quả nhiên là khó mà tưởng nổi bây giờ hiên viên kiếm vị diện đã bị đế huyền chỗ thống trị tự nhiên mà vậy tại tiểu tuyết cô nương liền thành đại huyền tiểu công chúa mặc dù vinh hoa phú quý vung chi tức đến bất quá tiểu cô nương cảm giác được không thú vị khó khăn đợi đến huyền thiên cơ đến nhà minh cha vẫn đ A n ngẩn người. g luôn luôn tại, tại tiểu tuyết trên h nhà ư n tiếc vừa mặt trận vui mừng nhìn về phía huyền thiên cơ đã thấy huyền thiên cơ trong tay nhiều một cái tử kim hổ lô hiếu kỳ nói cha đây là cái gì cựu truyền kim đan huyền thiên cơ hơi có chút đắc ý chỉ tay một cái nút hổ lô liền thăng trên không trung chỉ một thoáng một cỗ say lòng người hương khí từ từ kim hồ lô bên trong bay ra tiểu tuyết chỉ nghe một ngụm liền cảm thấy mình thần thanh khí sảng liên đối lấy tu vi của mình cũng lớn tiến vào rất nhiều trọn vẹn bù đắp được nàng ngày xưa tất cả khổ tu không khỏi sợ hay nói đây là thiên đan sao cha liền xem như nàng dĩ vang ăn bất luận cái gì linh đan rượu dược cũng căn bản so ra kèm cái này một đan dược ngàn phần có một trước mặt đan dược hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng lao quân xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm huyền thiên cơ âm thầm cô âm thanh ngoài miệng lại cười nói đương nhiên là tiên đan tới tới tới tiểu tuyết ăn vào ta đến giúp ngươi một tay tốt cha tiểu tuyết h u ị c h lấy một đôi mắt to dùng vô so sùng bái ánh mắt ngưỡng mộ huyền thiên cơ hồi lâu thẳng đến huyền thiên cơ hơi có chút xấu hổ lúc mới chuyển qua ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đến chậm dại ăn vào một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời lời nói tự nhiên không phải nói như vậy bất quá khi tiểu t u y ế t nuốt lao quân luyện cựu chuyển kim đan về sau chỉ là trong nháy mắt nàng tóc trắng h ơ đều hóa thành một đầu ô tóc đen dài toàn thân khí tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất từ kim đan vượt qua rất nhiều cảnh giới đi thẳng đến hư tiên tình trạng tán phát huy áp gọi có cảm giác đến đây xem xét nhiên ông lão tiên nhân không thể nhúc đ í c h giật mình không ngậm miệng được hắn sống một ngàn năm còn chưa thấy qua có thể như thế thành tiên thật sự là gặp quỷ chỉ là một cái c h ư ớ c mắt t làm sao có thể vượt qua đủ loại cảnh giới từ người t h ă n g tiên cái này căn bản là không có cách tưởng tượng tiểu tuyết lại không nghĩ nhiều như vậy khi nàng nhìn lấy mình một thân tóc đen đến đeo lúc từng khỏa hóng ánh nước mắt từ khỏe mắt trở xuống đã từng tóc trắng bị xung quanh người coi là không rõ tựa hồ luôn luôn mang cho người ta vận rủi bây giờ rốt cục thoát khỏi về phần thành tiên nàng để ý a tóc trắng tiểu cô nương biến thành thích khóc tiểu cô nương cái này cũng không tốt huyền thiên cơ mỉm cười giảng mấy chuyện tiếu lâm rốt cục đem tiểu cô nương c h ọ c cười hắn lại gặp triệu linh nhi một viên cựu truyện kim đan cũng mấy cái chín nghìn năm bản đào xung dưới nữ vương đại nhân lập tức thăng cấp tiến vào hư tiên cảnh một người đắc đạo gà chó lên trời không ngoài như vậy huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi tại tiểu tuyết còn có một con thao thiết tại thiên ngoại thôn vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm ở đây rời xa tây du ký thế giới thực lực thấp cùng từng bước tính toán hắn cảm thấy đã lâu an bình cùng bình tĩnh tâm tình rốt cục vương lòng tại hiên viên kiếm thế giới đợi mấy ngày huyền thiên cơ rốt cục rời đi lại là đến chu tiên vị diện đem mấy k h ỏ a bản đào lưu cho lữ tố chiếu cố nàng ăn vào lại cho nàng mấy hạt kim đan t r ợ nàng nhanh chóng thăng tiên nói đến lữ tố cùng huyền thiên cơ đều phục thuốc trường sinh bất lão có cổ thần thân thể chỉ là nàng thiên tư tuy tốt lại không bằng tại tiểu tuyết triệu linh nhi cái này cùng thần linh hậu duệ hoặc là thần vật truyền thế một thân thực lực cũng là thấp nhất bây giờ huyền thiên cơ được rất nhiều thần vật để lữ tô ăn vào vị này nương theo huyền thiên cơ có mấy chục năm nữ tử lập tức tu vi lên nhanh cũng đến hư tiên hoàn cảnh thật có thể nói là là một bước t h ă n g tiên một bước lên trời nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới mình một ngày kia còn có thể đổi kịp huyền thiên cơ bước chân quả nhiên là vui đến phát khóc huyền thiên cơ cùng lữ tố vớt v e an ủi hồi lâu lại có rời đi chi tâm lữ tố cũng không ngăn trở biết được huyền thiên cơ tính cách chỉ là tính t í n h vọng lấy huyền thiên cơ rời đi chuyện nơi đây đều xử lý không sai biệt lắm cũng nên tìm thiên đế phục hy tính toán sổ sách huyền thiên cơ nhìn qua thập vạn đại sơn tông chủ trên đỉnh lữ tố nhẹ nhàng thở dài như có điều suy nghĩ nói chờ ta quét dọn thiên đế liền đem giới trướng tất cả thế lực trình hợp nhập chủ tiên kiếm thế giới vì tố nhi linh nhi chuẩn bị tốt nhất nhà bất quá phải mang theo hầu tử cùng đi huyền thiên cơ trầm ngâm một câu thân hình biến mất không thấy gì nữa sau một khắc huyền thiên cơ cùng tôn hầu tử xuất hiện tại tiên kiếm tứ thế giới bên trong lần này hắn chỉ là thiên đế phục hy tới bởi vì cái gọi là thiên đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta đánh không lại ngọc hoàng đại đế còn không đánh lại thiên đế phục hy huyền thiên cơ không tin cái này tả hầu tử cũng không tin cái này tả chưa xong còn tiếp 22. chương 408, l ị c h sử 27. hầu tử cùng huyền thiên cơ hiện thân lần nữa thời điểm ở vào một cái núi xanh trước lúc này chính là giữa hè mùa sơn phong một mảnh xanh đậm cây xanh dâm mát đ i ề u ngữ vét đều, khắp nơi ẩn chứa một cỗ ẩn nhưng sinh cơ hầu tử xuyên được rách rách dưới dưới sớm không có tề thiên đại thánh khí khái một đôi khỉ mắt nhìn đến nhìn lại kinh nghi bất định hắn không phải đang cùng như lai đánh nhau à làm sao chung quanh cảnh sắc đột nhiên thay đổi mình cũng tới đến một nơi khác đại ca pháp lực đã cao thâm đến tình trạng như thế rồi dễ dàng như thế liền đem hắn từ như lai tên kia thủ hạ cứu r a còn điên đảo cả khôn đến địa phương khác t h ằ n g đến trông thấy huyền thiên cơ thân hình hắn mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngay cả liền hỏi đại ca đây là nơi nào như lai lão phật đâu đây là một thế giới khác huyền thiên cơ cười nói thế nào biết một núi còn so một núi cao đi hầu tử vừa trứng mắt lại cúi đầu ủ rũ cối đầu nói tiếc như lai lão phật thật đúng là có chút vốn liếng lần tiếp theo nhất định lấy lại danh dự huyền thiên cơ cười một tiếng không thể phủ nhận muốn tìm vệ như lai lão phật c h ẳ n g tử hầu tử sợ là còn phải tu luyện số lượng một trăm năm đây là đi theo mình s ô n g sao thế giới tình hồ dưới nếu không trung quy trung cụ làm tương b ước căn bản không có hy vọng hầu tử không biết huyền thiên cơ suy nghĩ nhìn về phía phương xa đột nhiên nghe răng trợn mắt nói đại ca người trên thế giới này rất yếu nhỏ chúng ta tới nơi này làm gì lấy thị lực của hắn chung quanh mấy trăm bên trong địa giới bên trên tồn tại vô luận là người vẫn là yêu đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở không khỏi cảm thấy có chút không thú vị lắc đầu những nhân loại này quá yếu tiểu so nam thiệm bộ châu nhân loại còn muốn yếu nhỏ hắn chỉ cần manh thổi một hơi liền có thể thổi chết một mảng lớn huyền thiên cơ nghe vậy trực tiếp nhìn hướng lên bầu trời nói đại ca kể cho ngươi giảng thế giới này lịch sử phát triển đi hầu t ử s ữ n g sở lập tức nhẹ gật đầu thiên địa ở vào hỗn độn trạng thái có bàn cổ sinh tại ở giữa bàn cổ thân thể không ngừng trưởng thành lúc đầu hỗn độn trạng thái không thể chứa nạp nó thân thể mà phân liệt thanh khí tăng lên thành trời chọc khí rơi xuống vị địa bàn cổ sau khi chết nó tinh khí thần phân hóa trở thành phúc hy thần nông nữ hoa ba vị đại thần tức thiên địa người tam hoàng nguyên bản chất chứa tại bản cổ trong thân thể linh lực tiêu tán phân giải làm thủy hỏa lôi phong thổ ngũ linh tán giữa thiên địa mà bàn cổ chi tâm treo giữa thiên địa trở thành kết nối thiên địa mối quan hệ cũng cùng trời giới thanh khí tập trung c h i địa kết nối bởi vì thanh c h ọ c giao hội mà sinh thần thụ trở thành thiên giới sinh mệnh tri nguyên bởi vì giữa thiên địa sinh linh quá ít tam hoàng phân biệt lấy khác biệt hình thức sáng tạo sinh linh phục hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây vì thân thể rót vào mình cường đại tinh lực sáng tạo ra thần bởi vì thần thụ trái cây nơi phát ra thưa thớt bởi vậy thần số lượng cực ít nhưng linh lực cường đại thần không kiên nhẫn đại địa trọc khí bởi vậy ở trời hình thành thần giới thần nông lấy đại địa đất đá cỏ cây vì thể quán chú tự thân khí lực sáng tạo ra thú bao quát tẩu thú côn trùng bởi vì thần nông chú trọng số lượng cùng năng lực bởi vậy thú t r ù n g loại số lượng rất nhiều lại năng lực đa dạng nhưng là tâm trí không có khai phát nữ hoa lấy thổ nước hỗn hợp phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực dùng dương liếu chi điều điểm hóa theo mình bộ dáng tạo nên tạo ra người nhân thể thái ưu mỹ giàu có trí tuệ nhưng thể lực so sánh kém mặc dù không có năng lực đặc biệt nhưng lực lĩnh ngộ cực mạnh thân ở trời người thú ở địa có khác quỷ giới l à người thú đám sinh linh trong luân hồi chuyển chỗ mấy chục ngàn năm đến bình an vô sự sau bởi vì người thú quá độ sinh sôi thường có xung đột tam hoàng một trong thần nông ở nhân gian chết bất đắc kỳ tử mà không lâu sau thú loại bên trong xuất hiện một cái có cực cao trí tuệ thống ngự người sivu sivu xuất linh thu tộc hướng nhân loại khai chiến y đồ độc chiếm đại địa nhân loại lấy được thần tộc v i ệ n thủ tại thần tướng hiên viên thị chỉ huy kích xuống dưới bại sivu đại quân sivu dùng hết dư lực mở ra dị giới thông đạo đem tàn quân đưa đạt dị giới si vu tàn quân tại dị giới dần dần tu luyện thành ma ma giới cũng dần dần hình thành mà si vu chỗ mở ra thông đạo hậu thế xưng là thần ma c h i giếng thần ma c h i giếng là liên thông thần ma lượng giới lối đi duy nhất thần ma hai phe ở bên trong sắp đặt trùng điệp trướng ạ i cũng p h ả i trọng binh phòng thủ nghiêm cấm lượng giới sinh linh thông qua thần giới chi chủ phục hy tự phong thiên đế phong bế thiên giới chi môn bách khiến cho nhân loại hoàng đế hướng mình xưng thiên nữ hoa thì cùng nhân loại nam tử giao hợp sinh hạ đặc thù chủng tộc nữ hoa tộc không lâu nữ hoa kiệt lực mà chết ma giới si vu thì tự phong làm ma tôn đối kháng thần giới thú loại bên trong trận có trải qua tu luyện kích phát ra tự thân kế thừa thần nông lực lượng trở thành có năng lực đặc thù yêu mà nhân loại trải qua tu luyện cũng có thể kích phát ra tự thân kế thừa nữ hoa linh lực tu thành vì tiên yêu cùng tiên hình thành trừ cùng t i ê n phú cùng tu luyện có quan hệ bên ngoài còn cùng địa khí có quan hệ bởi vậy trên trời liền có tiên giới nhân dân cũng có mười đại động tiên ba mươi sáu tiểu động tiên bảy mươi hai phúc địa cùng tiên giới đem đối ứng mặc dù xem ra yêu loại đều đơn độc hành động nhưng b ở y yêu tụ cư yêu giới cũng là xác thực tồn tại yêu giới vị trí chính là một chỗ so thuộc sơn càng tới gần bản cổ tri tâm xứ sở gọi là bên trong thuộc sơn trừ cái đó ra nhân dân cũng phân bố đại đại nho nhỏ yêu loại tụ cư chỗ tỷ như huyễn minh giới nhưng quy mô đều không thể cùng bên trong thuộc sơn giống nhau mà nói hầu tử nghe toàn bộ tiên kiếm thế giới phát triển lịch sử như có điều suy nghĩ nói nói như vậy cái này lục giới bên trong hay là có cao thủ như cái gì thần giới thiên đế phục hy sống không g i ớ i mấy chục ngàn năm hẳn là tính một cái nói đến chỗ này hầu tử trong mắt tinh quang hiện lên cả người đều trở nên hưng phấn cười to nói đại ca vậy còn chờ gì thiên đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta ta cùng đại ca liên thủ lật tung kia cái gì chim thiên đế cùng một chỗ làm thiên đế a huyền thiên cơ liền biết cái con khỉ này nghe lục giới lịch sử khẳng định sẽ là ý nghĩ này không đem thiên đế kéo xuống ngựa cũng không phải là tề thiên đại thánh t á t phong bất quá huyền thiên cơ vẫn lắc đầu một cái đâu ra đấy nói việc này cần bàn bạc k ỹ hơn dù sao mấy năm trước đại ca ta chưa thành tiền trước đó cùng thiên đế giao thủ qua một lần thế nào hầu tử mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ nói bị hắn một đầu ngón tay nghiền ép huyền thiên cơ mặt không chút thay đổi nói hầu tử lập tức im lặng trong lòng mắt lạnh đại ca trong lòng hắn một mực là vô chỗ vô năng thần thông quảng đại không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy chuyện cũ hẳn là cái kia thiên đế thật rất lợi hại thấy hầu tử tính tích cực gặp khó huyền thiên cơ ám đạo đả kích quá mức cười nói hầu tử cũng không cần lo lắng quá mức dù sao bây giờ ta nếu là đối phó chưa thành tiên thời điểm ta cũng chỉ muốn một cái ngón tay nghiền ép lên đi thậm chí chỉ cần thổi một hơi liền có thể làm khi đó ta hôi phi yên diện đại ca có ý tứ là bây giờ tình hình không rõ nói không chừng ngày đó đế cùng người ta cảnh giới không kém nhiều hầu tử con ngươi đảo một vòng mở miệng nói ừ m huyền thiên cơ gật đầu nói trong đầu ký ức phun trào suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói ngày đó ta tiên đạo chưa thành không cách nào nhìn ra thiên đế thực lực đến bất quá bằng vào ta bây giờ ánh mắt đến xem cái này thiên đế ước chừng chính là trần tiên nhiều nhất thiên tiên cảnh giới nếu không ta tuyệt sẽ không đảo thoát hán vượt giới một chỉ bọn gia hỏa này liền thích dùng ngón tay đến nghiền ép đối thủ rất thoải mái a hầu tử một mặt không phẫn rõ ràng nhớ tới như lai lão phật cử động một tay nắm chụp được đến giống đập một con ruồi đồng dạng muốn đem hắn chụp chết hết lần này tới lần khác hắn còn không thể làm gì loại này cảm giác vô lực hắn cũng không tiếp tục n g h ị kinh lịch dù sao cũng tốt hơn nhìn ngươi một chút ngươi liền chết tái n h ậ n bất lực đi huyền thiên cơ nói thầm trong lòng âm thanh lại là nhớ tới ngày xưa hắn diệt trừ địch thủ sử dụng thủ đoạn nhìn địch nhân một chút ánh mắt như đao như kiếm xóa đi đối phương thần thức vỡ nát đôi phương n ụ c thân một đôi mắt chính là kinh khủng nhất lợi khí giết người trời xanh cho ta mỹ lệ con mắt ta lại dùng nó đến diệt trừ cùng ta đối nghịch địch thủ như lai lão phật giống như đập rồi muốn chụp chết tôn hầu tử mà chính hắn thì lại như nhìn con kiến hôi để địch thủ hôi phi yên diệt thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chỉ có thực lực cường đại mới có thể có quyết định chính mình vận mệnh cơ hội huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ nói vậy đại ca chúng ta bây giờ đi chỗ nào hầu tử mở miệng nói ta nghe tới lợn rừng tiếng kêu thảm thiết huyền thiên cơm một đôi tròng mắt thâm thúy khôn cùng nhìn qua ngoài trăm dặm một ngọn núi mỉm cười nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 409, vân thiên hà 27. lợn rừng tiếng kêu thảm thiết hầu tử nghe câu nói này như trượng hai hòa thượng không nghĩ ra hắn đang hỏi đại ca đi chỗ nào đại ca lại nói lợn rừng tiếng kêu thảm thiết hẳn là đại ca muốn dẫn lấy mình ăn lợn rừng an quen bàn đảo kim đan hầu tử biểu thị hình ảnh kia quá đẹp không dám tưởng tượng hầu tử tất nhiên là sẽ không biết tại tiên kiếm tứ thế giới này có một cái đối lợn rừng lưu luyến không quên nhân vật nam chính vân thiên hà mà lợn rừng gào thảm địa phương thường thường mang ý nghĩa vân thiên hà tồn tại nhân vật nam chính tồn tại sẽ nói cho huyền thiên cơ rất nhiều tin tức thí dụ như bọn hắn cắt vào thế giới thời gian đi thôi huyền thiên cơ đập tôn hầu tử bả vai một chút liền cất bước xuất phát hắn mỗi một bước phóng ra chính là mấy dặm khoảng cách nhìn như ung dung nhàn nhàn chậm chạp tiến lên kỳ thực nhanh chóng vô so cái này trăm dặm con đường chỉ là trong c h ư ớ c mắt huyền thiên cơ liền đến đứng thẳng ở hư giữa không trung huyền thiên cơ đánh giá dưới chân thôn trăng nhỏ biết đây chính là trong truyền thuyết vân thiên hà lao cha cố hương thái bình c h â n thôn về phần trước mặt cao vút trong mây biển mây lượn lờ hiểm lại càng hiểm lồng lộng núi xanh chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng sơn trời cao thanh cùng túc ngọc gần cứ chỗ trời cao thanh túc ngọc huyền thiên cơ nhắc tới cái này hai cái danh tự này khẽ lắc đầu tiên kiếm tứ thế giới phát sinh cố sự tại huyền thiên cơ trong mắt kỳ thật rất vô vị đơn giản là quỳnh hoa phái người liên can cùng nghị thành tiên cố sự côn lôn ra phong c h i đ ỉ n h có s á c trời ném xuống địa phương chính là trong truyền thuyết thông tiên c h i đồ nếu có thể thông qua thì nhưng bạch nhật phi thăng thành tiên chỉ là ở đâu linh khí dồi dào lẫn nhau khuấy động tuyệt không phải lực lượng một người có thể tới gần cho đến côn lôn tám phái một trong quỳnh hoa phái đời thứ hai mươi trưởng môn nhân nói giận chân nhân tại tuổi g i a ngộ n ra lấy người dưỡng kiếm vạn vật phân âm dương mà âm dương sinh vạn vật nếu có thể tu luyện một đôi chống mái xong kiếm lấy to lớn linh lực hình thành kiếm trụ bay thẳng vân tiêu đến côn lôn sơn thượng thiên quang ném xuống chỗ thì môn phái bên trong đám người đều có thể bỏ đi nhục thể phạm thai trở thành tiên thân nhưng muốn làm thành kiếm trụ nhất định phải linh lực cực lớn người linh lực căn bản không đủ quỳnh hoa phái vì phi thăng mà cuối cùng ba thế hệ lực vật lực rốt cục đúc thành hi hòa vọng thư song kiếm mượn nhờ song kiếm này lưới la một cái thần bí yêu giới h u y ễ n minh giới ý muốn đem h u y ễ n minh giới linh lực đều dùng để phi thăng thành tiên h u y ễ n minh giới tự hành vận động cách mỗi m ộ ư ơ i chín năm mới có thể tới gần quỳnh hoa một lần c h í âm kiếm túc chủ Túc Ngọc cùng c huyền í tiêu thao túng hai thanh kiếm này hình thành kiếm võng đem yêu giới lưới trói song phương buộc phát một trận đại chiến lưỡi bại câu thương quỳnh hoa thực lực đại giảm h u y ễ n minh giới cũng tử thương thảm trọng lúc đầu có thể thành công nhưng song kiếm bên trong vọng thư kiếm túc chủ túc ngọc thấy h u y ễ n minh giới bên trong vô số yêu loại vô tội chết thảm trong lòng không đành lòng mang theo vọng thư kiếm chạy trốn dẫn đến quỳnh hoa phi thăng thất bại trốn đi túc ngọc bị vọng thư kiếm phản vệ cả ngày chịu đủ hàn khí nỗi khổ trời cao thanh tỉ mỉ chăm sóc túc ngọc vì có thể làm cho nàng chống cự hà n khí đi thăm thiên hạ danh sơn tìm được một khối có thể ngự hàn âm dương tử cung trợ giúp nàng chống cự hà n khí cuối cùng cảm động túc ngọc ẩn cư thanh loan phong sinh hạ con của bọn hắn vân thiên hà tức tiên kiếm tứ nam chủ nhân công kỳ thật tại huyền thiên cơ xem ra cho dù túc ngọc không thoát đi quỳnh hoa phái phi thăng vẫn là mơ n g ọ n g háo huyền quỳnh hoa phái hành vi hoàn toàn là lén qua thiên i ê n giới là đối với thiên giới công khai xem thường mặc dù quỳnh hoa phái cũng không biết rõ tình hình cho là mình tìm được phi tiên chính xác phương hướng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể thụ lôi kiếp hay là không trải qua lôi kiếp thụ thiên đình t h ả o nghiệm thượng thiên thành tiên về phần toàn phái phi thăng thật sự cho rằng thiên giới rất hòa bình ổn định a những cái kia tư chất bình thường pháp lực đệ tử dù cho là nhập tiên giới cũng chỉ là sâu kiến tồn tại bị tiên nhân hô đến gọi đi không có nửa điểm giá trị lợi dụng so như phế vật tiên h giới dựa vào cái gì đem tiếp dẫn tiên quang tiêu hao đến phế vật trên thân cũng không biết quỳnh hoa phái trưởng môn l ạ như thế nào nghĩ tựa h ầ nghị quá mức ngây thơ chút về phần túc ngọc chỗ cho rằng cướp đoạt yêu giới tài nguyên đến thỏa mãn mình dựa vào cướp đoạt người khác linh lực mà làm mình thành tiên nhưng thật ra là cùng tu tiên bản chất tướng vi phạm tư tưởng huyền thiên cơ biểu thị trầm mặc chính hắn bây giờ đã là chân tiên tu vi nhưng dưới tay hắn chết đi địch thủ có rất rất nhiều nhiều chính hắn đều số không tới nếu là án lấy túc ngọc lý luận hắn làm sao có thể thành công hiển nhiên túc ngọc lấy tướng nhân chi nói tổn hại không đủ mà lợi có dư huyền thiên cơ một mực tin tưởng câu nói này bất quá túc ngọc ý nghĩ thế này đáng giá thưởng thức dù sao hòa bình là vạn vật sinh linh cộng đồng tâm nguyện huyền thiên cơ có chút thổn thức thành tiên loại này lão quân một khỏa kim đan có thể tùy ý hoàn thành sự t ì n h đến quỳnh hoa phái nơi này lại tiêu hao vô số nhân lực vật lực còn chết rất nhiều người mà kết quả vẫn là thất bại có thể nói là tạo hóa trêu người a muốn hay không đem quỳnh hoa phái thu nhập dưới trướng huyền thiên cơ trong lòng đột nhiên lên như thế một cái tâm tư quỳnh hoa phái dù sao cũng là côn lôn tám trong phái cường đại nhất một phái mặc dù thực lực kém xa thần giới nhưng thu nhập giới trướng hơi bồi dưỡng một phen vẫn còn có chút tác dụng giống tiểu bột huyền tiêu nhân tài như vậy nếu là có nhiều tư nguyên hơn tương lai con đường tất nhiên đi rất xa dù sao mục tiêu của hắn là xử lý phục hy nhiều một chút thủ hạ cũng là cực tốt về phần tiểu giã người vân thiên hà dạng này toàn cơ bắp nhân vật chính làm đệ tử hẳn là không sai chỉ là hắn đã không có thu đồ hứng thú nếu không để hầu tử điều giáo điều giáo thuận tiện để hầu tử qua dưới khi sư phụ nghiện trong lòng suy nghĩ một chút huyền thiên cơ đẻ xuống đám mây đến thanh loan trên núi còn chưa đi hai bước trước mặt một trận lăng lệ bén nhọn chi phong đột thứ đi qua sau đó bên hai mới truyền đến một tiếng non nớt kêu to người con lợn rừng này an ta một kiếm ai u bán sai không phải lợn rừng tựa như là người huyền thiên cơ d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy nơi xa một cái da thú thiếu niên đang tay cầm trường cùng trận m ắ t hốc mồm nhìn xem phía bên mình mà giữa hai người một thanh bén nhọn đến cực điểm lợi kiếm chính hướng phía mình nhanh chóng bắn đi qua thân kiếm hàn quang lạnh t ấ u xương quang mang trận mắt xem xét liền biết tuyệt không phải p h à m binh uy người ngươi là lợn rừng hay là người a nếu như là người lời nói liền tranh thủ thời gian tránh ra a k i a da thú thiếu niên đối huyền thiên cơ cao giọng kêu lên ý tứ chính là nói nếu như hắn là lợn rừng lời nói liền tuyệt đối không được tránh ra đi thật sự là thú vị tiểu giãn g ư ờ i huyền thiên cơ không nhúc nhích đánh ra trước mặt bay tới thanh kiếm kia cái này nhưng không phải liền là trong truyền thuyết kia tập hợp song kiếm c h i lực liền có thể ngang hàng thần ma vọng thư kiếm sao quả nhiên có chút ý từ đấy huyền thiên cơ cảm thụ được vọng thư trong kiếm ẩn ẩn tích chứa cường đại linh lực hơi có chút hiếu kỳ đưa tay trộm một cái liền đem vọng thư kiếm trộm trong tay ấm vang vọng thư kiếm cùng huyền thiên cơ bàn tay gặp nhau lập tức phát ra kim thiết giao tiếp thanh âm trói t a i cái này tập hợp quỳnh hoa phái đời thứ ba chi lực cường đại thần kiếm căn bản là không có cách tổn thương huyền thiên cơ mảy may nó sắc bén tựa hồ còn kém ta thanh bình kiếm huyền thiên cơ vớt vớt không ngừng sao động ý muốn thoát đi vọng thư kiếm cẩn thận cảm giác một lát lắc đầu tư kiếm quan phái quỳnh hoa phái không gì hơn cái này ai nha ta đây là kiếm tiểu dã người vân thiên hà xa xa chạy tới v ò đầu nói ồ huyền thiên cơ mỉm cười nói đây là kiếm của ngươi hay là ngươi đây là kiếm vân thiên hà nghe tôi h nghĩ một lát mới mơ mơ màng màng nói cha ta nói danh tự cái gì có cái gì trọng yếu ngươi thích cho thanh kiếm này lấy tên là gì đều được nếu như ngại p h i ề n phước liền r ứ t khoát lên đây là kiếm lại đơn giản lại dễ nhớ hắn lời nói vừa nói xong liền che ngừng nói lẩm bẩm nói kỳ quái ta không phải muốn ta đây là kiếm à, làm sao nói với hắn nhiều lời như vậy huyền thiên cơ cười một tiếng nhẹ nhàng bắn ra vọng thư kiếm liền trở lại tiểu g ã người trong tay hắn bây giờ đã t r ư ớ n g mắt cái này cùng trình độ thần m i n h liền để cho tiểu d ã người dùng đi vân thiên hà đem bảo bồi kiếm cầm ở trong tay nhìn kỹ một lát phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại sau rốt cục trùng điệp nhẹ gật đầu nói đây là kiếm là nương di vật là cha nhất nhìn chúng đồ vật nếu là hư hao cha khẳng định phải đánh ta một trận may mắn không có hư hao hắn nói thầm hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu lên nói ngươi là người tốt ta mời ngươi ăn lợn rừng người tốt ăn lợn rừng huyền thiên cơ lập tức khẽ giật mình biểu thị xem không hiểu tiểu dã người nội tâm thế giới chưa xong c ò n tiếp 22. chương 410, hàn lang sa 27. m ộ t người mười mấy năm chỉ chuyên chú làm một món ăn hậu quả là cái gì huyền thiên cơ dĩ vãng không biết nhưng hôm nay hàn kiến thức đến cái này tiểu dã người từ nhỏ đến lớn cũng chỉ thích gan nướng lợn rừng món ăn này cho tới bây giờ hàn nướng ra lợn rừng quả nhiên là kinh ngạc hương khí h oanh mũi mặc dù cũng vô quá nhiều gia vị nhưng lại thắng ở giữ lại nguyên thủy sơn giã hương vị cho dù huyền thiên cơ nhiều năm không ăn phàm tục c h i vật hôm nay hay là sinh ra muốn thưởng thức dục vọng đương nhiên về phần vi khuẩn cùng vi sinh vật cái gì tự nhiên là không có huyền thiên cơ không cho phép bọn chúng xuất hiện bọn chúng liền không thể xuất hiện huyền thiên cơ trong tay bắt cái lợn rừng trần xem như biết tiểu giã người đối nướng lợn rừng như thế chấp nhất nguyên nhân m ù i vị kia không sai huyền thiên cơ ăn tiểu giã người nướng chân heo không khỏi nhớ tới cái kia yêu nướng gà ăn mày tiểu cô nương hoàng dung đã nhiều năm như vậy nàng hẳn là còn sống đi có thời gian phái cái phân thân cái gì đi một chuyến xạ điêu vị diện nhìn một chút cố nhân lúc ấy đôi các đồ đệ của mình nói xong ngàn năm về sau tự sẽ g á n g lâm nếu như án lấy tây du thời gian đã qua bốn năm trăm năm lại tại tây du thế giới thiên đình nghỉ ngơi năm trăm ngày nhân gian lại là năm trăm năm vừa lúc một ngàn năm thời gian đi một chuyến cũng không tính thất ngôn dù sao giống tây du như vậy cao đẳng thế giới tốc độ thời gian trôi qua đã khác biệt hắn nói một ngàn năm nói là chính hắn một ngàn năm tôn hầu tử cũng ngồi ở một bên cân nhắc cái lợn rừng chân từng ngụm từng ngụm c ă n xé trong miệng không ngừng đối vân thiên hà tán thưởng nói tiểu tử ngươi cái này tay tay nghề khi coi như không tệ con lợn rừng này hương vị tuyệt lao tôn đời này cũng chưa từng ăn tốt như vậy ăn thịt heo câu nói này ngược lại là tình hình thực tế hầu tử tại thiên đình lúc ă n gan rồng phượng thủy tốt như vậy ăn thịt heo hắn thật đúng là là lần đầu tiên ăn vân thiên hà lại một mặt ngốc buồn b ự c vừa rồi hắn khó khăn nướng một con heo nướng liền nhảy ra một người dáng dấp hầu t ử bộ dáng người tới cướp đi một nửa miệng bên trong còn nói đến đây chút chẳng hiểu ra sao thật là một cái quái nhân tiểu g i ã người ở trong lòng trùng điệp bất mãn nói huyền thiên cơ cười một tiếng tiểu g i ã người đồ nướng kỹ xảo hay là rất không tệ có thể đem vốn không muốn ăn hầu t ử hấp dẫn đến xem như có mấy phân bản sự so với hoàng dung tiểu cô nương chủ nghệ sợ cũng là tương xứng suy nghĩ một lát huyền thiên cơ đối hầu tử nói tiểu đệ ăn người ta heo nướng có hứng thú hay không thu hắn làm đồ đệ a thu đồ hầu tử rõ ràng sững sờ một đôi khỉ mắt s á n g loáng nhìn chằm chằm tiểu giã người nhìn hồi lâu nói tư chất của hắn a qua loa làm đồ đệ của ta ngược lại có thể chịu đựng chỉ bất quá ta lão tôn là không có kiên nhẫn người thu đồ đệ loại này mảnh sự tình chơi không được mấy ngày huyền thiên cơ có chút im lặng cái con khỉ này khẩu khí ngược lại là thật lớn cái này tiên kiếm tứ thế giới nam chủ nhân công t r u n g thiên địa khí vận sở sinh tự thân tư chất cực kỳ bất phàm đến hắn nơi này thành quan loa bất quá nói trở lại vân thiên hà cho dù lại như thế nào tư chất xuất chúng cùng hầu tử cái này cùng tây du thế giới thiên địa kỳ vật so ra thật đúng là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi hầu tử có câu nói là tâm viên ý mã tâm tính của ngươi cũng nên bình tĩnh lần này thu cái đồ đệ bình tĩnh tâm tính huyền thiên cơ thuận tay nghĩ một cái nguyên do chậm rãi nói lại nói lấy ngươi bây giờ đạo hạnh có thể xuất sư thu đồ chắc hẳn bồ đề đạo hữu cũng sẽ rất hài lòng nghe tới bồ đề hai chữ hầu tử sắc mặt rõ ràng nghiêm một chút không khỏi nhớ tới ngày xưa phương thốn sơn bên trong không lo sinh hoạt lộ ra một tia nhớ lại thần sắp đến một lát sau h ắ n gật gật đầu đối vân thiên hà nói tiểu tử đừng lo lắng xem ở ăn ngươi heo nướng phân thượng ta liền làm sư phụ ngươi đi ở mức cha làm hồi lâu trong suốt không khí vân thiên hà gãi đầu của mình hoang mang khó hiểu nói ở mức cha là cái gì ngươi tại sao phải làm ta ở mức cha hầu tử rõ ràng giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói đại ca tiểu tử này tình huống như thế nào thế mà không hiểu sư phụ là có ý gì hắn sẽ không là cái dạ nhân đi huyền thiên cơ giải thích nói từ trình độ nào đó giảng thật đúng là hán tử khi ra đời lên vẫn tại trên núi lợi không cùng ngoại giới tiếp xúc biết rõ tự nhiên rất ít sinh hoạt thưởng thức so với chính người thường mà nói thiếu thôn chút nghe là phiền phức đấy hầu tử v ò đầu bức thai một lát vui mừng một chỉ điểm ra vô số phủ văn màu vàng từ trong hư không hiện hiện lập tức rơi vào vân thiên hà trong thân thể ta lão tôn trực tiếp cho hắn quán đỉnh dạy hắn sinh hoạt thưởng thức miễn cho cho ta gây phiền thoái hầu tử dương dương đắc ý nói dạng này thật được chứ không muốn chơi hỏng huyền thiên cơ nhìn xem tiểu giã người nháy mắt tiến hóa thành một cái bác học nhiều biết dã nhân cảm thấy kịch bản tựa hồ có chút không đúng cũng không biết hầu tử sinh hoạt t h ư ở n g thức cùng cuộc sống của người bình thường t h ư ở n g thức có hay không khác biệt nên không có khác biệt đi huyền thiên cơ âm thầm suy tư dù sao lúc trước hầu tử rất nhiều sinh hoạt thưởng thức là mình trực tiếp quán đỉnh một lát sau chỉ nghe vân thiên hà nói đồ nhi vân thiên hà tham kiến sư phụ lại là quỳ xuống đi b á i sư đại lễ hắn hấp thu nhiều như vậy sinh hoạt thương thức lập tức biết hai người trước mắt đều là trên đời ít có cao nhân bây giờ cao nhân thu hắn làm đồ đệ hắn ha có không thuận theo lý lẽ hầu tử thu hồi vui cười biểu lộ nghiêm túc nói vi sư chính là phương thốn sơn tam tinh động phủ tề thiên đại thánh kể từ hôm nay ta liền thu ngươi làm đệ tử hai người gặp qua lễ hầu tử liền thành vân thiên hà s ư phụ huyền thiên cơ nhìn xem một màn này cảm thấy có chút không quá thích ứng mặc dù là hắn thúc đẩy hiện tại kết quả nhưng tiểu d ã người cấp tốc tiến hóa cùng hầu tử khi sư phụ vô luận thứ nào đều cho người ta một loại không thực tế cảm giác hầu tử làm sư phụ có chút vui vẻ cũng có m ấ y phân ngạc nhiên vân thiên hà thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn s u n g phong nhận việc đem vọng thư thần kiếm xem như cùng tiện bắn ra ngoài bắn một đầu lợn ở rừng sách đem đi qua ngu ngơ nói sư phụ đêm nay ta làm lợn rừng hiếu kính sư phụ ừng hầu tử cười tủm tỉm gật gật đầu huyền thiên cơ cũng mỉm cười tiểu giã người đều sẽ nói hiếu kính dạng này tử đích xác dài tiến vào không ít vào lúc ban đêm ba người lại tới một trận nướng lợn rừng sau bữa cơm c h i ề u vân thiên hà liền cáo t ử huyền thiên cơ cùng tôn hầu tử vì đến hắn sinh hoạt bên trong hốc cây b ả n thờ trước lẩm bẩm nói cha ngươi biết không h ả i nhi hôm nay bái một cái sư phụ gọi là tề thiên đại thánh tựa hồ rất lợi hại cha n g à i ứng sẽ không phải trách tội h ả i nhi đi xem ra hắn hay là một cái hiếu tử hầu tử đứng tại một viên to lớn trên cây thông tùng miệng bên trong ngậm một thanh cỏ đuôi chó m ạ n bất kinh tâm nói vân thiên hà thanh em dù nhỏ nhưng vẫn là không chút nào để lọt mà rơi vào huyền thiên cơ cùng hầu tử trong thai tiểu t ử này sợ nhất chính là cha hắn huyền thiên cơ giải thích nói mặc dù cha hắn đã chết rồi ồ xem ra hắn càng đối lao tôn khẩu vị của ta hầu tử n é t miệng cười một tiếng nói ngược lại là đại ca biết đến thật nhiều huyền thiên cơ mỉm cười tùy ý nói vài câu tránh đi cái đề tài này huyền thiên cơ cùng tôn hầu tử vừa tới đến thế giới này tạm thời vô sự liền tại cái này thanh loan phong ở lại hầu tử trong mỗi ngày dạy một chút vân thiên hà đạo pháp lập tức đi hoàng sơn du ngoạn huyền thiên cơ thì là ngồi tại đỉnh núi suy nghĩ luyện yêu hồ cùng ẩn chứa không gian chi lực thần khí qua năm ngày lâu huyền thiên cơ đột nhiên thần sắc dừng lại một đôi mắt nhìn xuống dưới dưới núi thiếu nữ tới đây là một tuổi dậy thì thiếu nữ t h i ế u n ữ m ặ c m ộ t thân xiêm y màu đỏ hỏa hồng hỏa hồng tại xanh biếc trong sân d ã như là khiêu động ngọn lửa tràn ngập sức sống thanh xuân eo thon tinh tế mặc dù thon thả nhưng lại không lộ vẻ yếu đuối ngược lại có một cỗ thiếu nữ tính bền dẻo cùng hóa bát một bên giữa rừng núi r ụ c dịch thiếu nữ một bên tả hữu quan sát là hàn lăng xá a huyền thiên cơ suy đoán nói phần này dung mạo khí chất tăng thêm một thân hỏa hồng cách gắn mặc cùng thiếu nữ xuất hiện thời gian huyền thiên cơ cảm thấy khả năng tương đương lớn cô gái này tám thành chính là hàn lăng s a tiên kiếm tứ nữ chính hàn lăng s a huyền thiên cơ trong mắt thần quang hiện hiện nhìn xem hàn lăng s a bóng lưng phảng phất có thể đem nàng cả cái linh hồn đều xem thấu quan g mang lóe lên một cái rồi biến mất huyền thiên cơ cũng lần nữa hồi phục bình thường lẩm bẩm quả nhiên là a tuổi thọ chỉ còn lại có ba năm là hàn lăng s a không thể nghi ngờ tại nguyên tắc bên trong hàn lăng s a thế nhưng là đạt được quỳnh hoa tâm pháp đồng thời nhất cuối cùng thành công sống đến cuối cùng đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết yểu cho dù có sinh mệnh lực bị vọng thư hấp thu quá mức hung ác nguyên cớ nhưng cũng không thể không nói đây là thiên mệnh bố trí cũng không phải chỉ là quỳnh hoa tâm pháp chỗ có thể thay đổi như thế cái thế giới lại có âm đức không đủ dạng này thuyết pháp thật sự là kỳ quái như thế manh tiểu cô nương chết quá sớm không có thiên lý huyền thiên cơ suy nghĩ một chút nói thôi nếu như còn có duyên bản tọa ban thưởng hàn lăng x a tiểu cô nương trường sinh đi chưa xong còn tiếp 22. chương 411, cầu tiên tiểu cô nương 27. ở dưới chân núi hàn l a n g xa vị này tiên kiếm tứ thế giới nhân vật nữ chính lúc này nhưng không biết tại trên đỉnh đầu nàng liền có nàng đau khổ truy tìm mấy năm tiên nhân mà lại vị này tiên nhân chính đang cười h i ế p cả mắt mà nhìn xem nàng a làm sao có người ảo giác sao khẳng định là ảo giác bản cô nương đã mệt nhọc ba ngày thật sự là người cơ khổ a ừ ta sẽ không bỏ rơi người cái lao tạc t i ề n cô mãi mãi còn liền không tin ta làm không được hàn lăng xa oán trách nói vừa nói một bên đi lên phía trước xa xa thanh loan phong dưới ánh mặt trời chiếu xuống ném xuống một mảnh thanh lương ẩn ẩn hàn lăng xa chậm rãi tới gần cẩn thận quan sát nơi này cao không gặp đỉnh mây mù lượn lờ đường núi dốc đứng thoạt nhìn như là trong truyền thuyết kiếm tiên ẩn cư địa phương mà nàng tới đây chính là vì bãi sư tìm được thành tiên tri pháp bất quá tiên nhân trụ sở làm sao lại phổ thông hàn lăng xa cẩn thận mỗi bước đi nhìn chung quanh không ngừng quan sát sợ toát ra cái tựa g i á thú óng ánh trong ánh mắt mang theo mấy p h ầ n không dễ dàng phát giác quyết tâm cùng tín nhiệm hướng phía thanh loan phong đi đến cho dù hàn lăng xa thở nhỏ tập võ thân thể cường tráng nhưng đến cùng cũng không phải là người tu tiên chỉ chốc lát s a u đã thở hồng hộc đem trên đỉnh đầu đổ mồ hôi lao đi t ù y ý chỉnh lý một phen dung nhan lại thỉnh thoảng lấy binh khí mở ra cản đường dây leo trọn vẹn hai canh giờ về sau nương theo lấy một tiếng thật dài thở dốc thân ảnh của nàng rốt cục xuất hiện tại thanh loan phong lên hàn lăng xa điểm thủ nhìn thoáng qua cảnh s á t chung quanh chỉ một chút liền nhận ra nơi này quả nhiên là có người sinh sống vết tích quả nhiên không ra bản cô nương sở liệu nơi này núi cao phong tuyệt ít ai lui tới lại còn có người ở đây sinh hoạt xem ra lần này tìm kiếm tiên nhân có hy vọng nữa nha không bao lâu hàn lăng xa liền nhìn thấy trước mặt kia có chút thần bí sâu thẳm sân động con mắt bỗng nhiên sáng lên kỳ dị nói tiên nhân chỗ ở làm sao lại có cổ mộ tồn tại được rồi nếu là tiên nhân như vậy tất nhiên là sẽ không chết cái này cổ mộ cùng tiên nhân sợ là cũng không có quan hệ gì nhìn xem ta liền nhìn xem bất động đ ồ vật bên trong chính là cuối cùng nàng đến cùng hay là chưa thể địch tới từ trộm mộ thế gia nghề nghiệp tố dưỡng mang theo mấy phần mong đợi mang theo mấy phân khiết đảm nàng đẩy ra cửa đá từng bước một hướng về bên trong đi đến trong đó h i ể n nhưng đã lâu không có người khói hàn lăng s a cẩn thận từng bước một thăm dò nhìn xem trong đó v ố n lượn quanh co đường núi phía trên trải rộng rêu xanh trên đường đi có thể thấy được cổ mộ chủ nhân bố trí đủ loại cơ quan nhưng đối với nàng đường đường trộm mộ thế ra đương đại truyền nhân đến nói còn không phải dễ như t r ở bàn tay một đường hưu kinh vô hiểm hàn lăng s a hướng về thạch chìm suối trong động tiếp tục đi tiến vào trong động cực kỳ v ố n lượn khúc chiết tựa hồ theo sơn động trực tiếp kéo dài đến thanh loan núi nội địa như đi gần như một canh giờ mới xem như đi tới thạch chìm suối động chỗ s â u nhất trận to mắt nhìn trước mắt kỳ cảnh hàn lăng x a mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc nàng thở nhỏ đi theo trong tộc trưởng bối trộm mộ xuất nhập qua vương hầu đem mộ cũng coi như không ít mà nếu nơi này như vậy kỳ cảnh lại là chưa bao giờ thấy qua nơi này vậy mà là một cái cực kỳ khổng lồ thật dày tầng băng xem ra mộ h u y ệ t chủ nhân liền ngủ say tại cái này tầng băng bên trong nhưng lúc này cũng không phải là ngày đông giá rét trong động cũng không quá nghiêm hàn sao cái này băng tích tụ lâu ngày làm sao vậy mà tựa như trải qua nhiều năm chưa hề hòa tan như cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào hàn lăng xa nhìn qua một màn này trăm mối vẫn không có cách giải hàn lăng xa tiếng nói vừa mới rơi xuống trong động đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ thành âm uy nghiêm suỵt vì mây mưa ha ha vì lôi đ ỉ n h thông thiên triệt địa gia ư u nhập minh thiên biến văn hóa dĩ ngươi không phải ta ai ai đang nói chuyện tại cái này trong cổ mộ đột nhiên truyền đến người sống thanh âm hàn lăng sa giật nảy mình kinh h ã i quanh người chỉ thấy trong động ương đột nhiên xuất hiện một người diện mạo uy nghiêm một thân trang phục như là trong chùa miếu thần tướng để người gặp một lần liền thấy sợ hãi cảm giác nhưng mà người này vậy mà chân không c h ắ n g đất trôi lơ lửng trên không trung quanh thân là tráng khí bao phủ tựa như hạ phàm giống như thần tiên chỉ nghe người k i ệ quát ta chính là khôi triệu phụng chủ nhân chi mệnh trấn thủ nơi đây phàm tự tiện xông vào người khiến cho chết ngay lập tức tại chỗ chết ngay lập tức tại chỗ hàn lăng sa nhìn xem kia xem xét liền biết thực lực không tầm thường khôi triệu sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi không đợi nàng suy tư phương pháp thoát thân kia khôi triệu đã một trường đập đi qua hàn lăng sa lập tức nhảy vọt né tránh từ bên hông rút ra hai đem đ o ạ n kiếm tay phải đ o ạ n kiếm lui kiếm trực chỉ người kia cánh tay trái chỉ nghe suy một tiếng trường kiếm xuyên qua người kia cánh tay trái nhưng mà quỷ dị chính là hàn lăng xa cũng không có cảm thấy đâm trúng bất kỳ vật gì bị đâm trúng trên cánh tay cũng không có chảy ra một giọt máu tươi người kia thoải mái mà rút ra cánh tay trái dường như không bị bất luận cái gì tổn thương đồng dạng hàn lăng xa một chiêu đánh hụt người kia đã tiếp tục ra c h i ê u tin vung tay lên chính là một đoàn liệt diễm hướng về nàng đốt đi đến như thiềm điện đi như do tác công thường có chất đúng giờ vô hình cái này cuối cùng là quái vật gì đối mặt với khôi triệu pháp thuật hàn lăng sa kêu mèo ba chân pháp thuật công kích cực kỳ bất lực vũ lực công kích lại vô hiệu chỉ có thể chật vật chạy trốn liên tục ngăn cản mấy lần hàn lăng sa thân thể mềm mại đã bị chấn động đến run lên sắp kiệt lực nếu không phải những năm này vào nam ra b ắ c luyện một bộ thân thủ nhanh nhẹn chỉ sợ đã bỏ mình đáng ghét ta ngay cả kiếm tiên cái bóng đều không có nhìn thấy chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này rồi hàn lăng sa trong lòng lo lắng thầm nghĩ nắm thật chặt binh khí trong tay hàn lăng sa trên mặt một bộ không cam tâm phía trước lại là từng đạo đánh tới hàn lăng sa đã không có chống cự lực lượng những công kích này cường độ quá lớn nàng căn bản ngăn cản không nổi mắt thấy sắp không được một đạo hỏa quang hướng phía hàn lăng sa mà đi cực nhanh cực mãnh hàn lăng sa tâm lập tức nâng lên cổ họng chẳng lẽ phải chết sao hàn lăng sa thầm nghĩ nói đúng lúc này ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt huyền thiên cơ ra sân thanh phong gợi lên thanh y b n g bền một cỗ khí phách mà tiêu sái khí thế lập tức để hàn làng xa trong lòng có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn huyền thiên cơ quanh thân thiên quang phun trào tùy ý tiêu sái lướt về phía hàn làng xa ánh lửa tại huyền thiên cơ trước người phá diệt hầu như không còn tiểu cô nương n g ư ờ i không sao chứ huyền thiên cơ đưa lưng về phía hàn làng xa lo lắng nói tiểu cô nương này hay là quá yếu một cái khôi triệu đều có thể thu thập rơi nàng hàn lăng xa hai mắt ngốc trệ lăng lăng nhìn xem huyền thiên cơ thiên thiên thiên nhân từng đạo lôi quang phong nhận gai đất loạn thất bát tao công kích hướng phía huyền thiên cơ đánh tới k h u ấ y động linh khí đem sơn động c ả o đến hô hô rung động nhưng mà huyền thiên cơ quanh thân kia từng đạo sáng lắc lư hộ thân tiên h quang như là một đạo không thể vượt qua bình t h ư ớ n g đem tất cả công kích ngăn cản bên ngoài bất luận cái gì tới gần huyền thiên cơ công kích đều sẽ trong phút chốc bị tiên h quang nghiền thành phấn kết thúc không mảy may có thể gần đủ huyền tiên h cơ nhìn qua không ngừng phóng đại chiêu khôi triệu hét lớn một tiếng một đạo tiên quang soát đi lập tức đem không ngừng phóng chiêu khôi triệu tẩy thành phấn kết thúc biến mất không thấy gì nữa thật là lợi hại thật thật là tiên nhân ngươi ngươi thật là tiên nhân hàn lăng xa lần nữa sợ h ã i thàn nói trắng non động lòng người gương mặt bên trên hiện hiện một vòng hương phấn thần thái tìm kiếm nhiều ngày như vậy tử rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết tiên nhân Mặc dù k h ô nhìn lên trước mặt tiên nhân hàn lăng sa vẻ mặt tươi cười mang theo lấy ba phân tiểu lấy lòng mà hỏi xin hỏi tiền bối thế nhưng là tu tiên vấn đạo chi tiên nhân xem như thế đi huyền thiên cơ nhìn qua mẹo con đáng yêu hàn lăng sa nhìn không được cười nói nếu như tiểu cô nương không khách khí lời nói có thể gọi ta huyền đại ca đại ca hàn lăng sa nói thầm hai câu cười cười gật đầu nói thiên nhân huyền đại ca nhìn không ra n h à tiên h nhân nguyên lai、like、cũng như thế hiền hòa t ố t vậy bản cô nương cũng không làm bộ ta gọi hàn lăng sa gọi ta lăng sa là được hàn lăng sa một bộ nữ trung hào kiệt dáng vẻ nói mặc dù đối phương là tiên h nhân thế nhưng là nàng dù sao cũng là một đời đạo tặc nha cũng không thể mất thân phận mặc dù có việc cầu người nhưng là hàn lăng sa phát hiện cái này huyền đại ca có vẻ như đáy lòng rất tốt mình lần này tìm kiếm trường sinh bất lao chi pháp tựa hồ có mặt mày lăng sa tên rất hay cùng lăng sa tính cách của ngươi rất xứng đâu huyền thiên cơ lẩm bẩm cái tên này phê bình nói danh tự là cha ta lấy hàn lăng sa tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm hai đầu lông mày nhiều bôi ưu sầu đúng lăng sa ngươi đến thanh loan phong làm gì huyền thiên cơ mỉm cười nói kỳ thật huyền đại ca ta là có chuyện muốn nhờ chuyện gì nói đi ta người này đáy lòng rất tốt làm không tốt sẽ giúp ngươi một cái ta nghĩ n g ư ơ i suy nghĩ gì nói ra đi một phen ấp a ấp đúng trò chuyện về sau hàn lăng sa rốt cục nói ra mục đích của mình thủ tiên tu tập tiên thuật tìm cầu trường sinh bất lao phương pháp đây mới là hàn lăng sa chuyến này mục đích thực sự bất quá dù sao cùng huyền thiên cơ mới vừa quen không lâu hàn lăng xa còn có một chút lo lắng vạn nhất huyền thiên cơ không đáp ứng làm sao bây giờ con đường tu tiên khó chi lại khó nếu là dễ dàng như vậy cũng sẽ không để nàng đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy đều bó tay rồi bất quá hàn lăng xa ngoài ý muốn sự tình huyền thiên cơ đáp ứng hắn đã nói chuyện nếu có duyên lời nói hắn lại trợ giúp nguyên tắc bên trong cái này tiểu cô nương khả ái một chút sức lực mà bây giờ rất hiển nhiên bọn hắn hữu duyên chưa xong c ò n tiếp 22. chương 412, xuống núi lịch lãm 27. thu một cái m ộ i tử làm đồ đệ huyền thiên cơ tâm tình ngược lại là rất không tệ dù sao đối mặt với một cái cởi mở lạc quan hoặc bát cơ linh thiện lương thông minh tiểu cô nương tổng so mỗi ngày đối hầu tử mạnh chỉ bất quá m ộ i tử này âm đ ứ c không đủ thọ nguyên chỉ có ba năm đây là một vấn đề huyền thiên cơ biểu thị thế giới này thật là kỳ quái t r ộ n mộ có hại âm đ ứ c như vậy giết người đâu chắc hẳn hại càng tổn hại âm đức nhưng mà chết trong tay hắn dưới người, ngàn, nghĩ như hắn chết chỉ theo chết dưới mà mấy trăm vậy, sớm có tay ít rồi, dựa vậy, ý không nói đủ ế đến hết n thành tiên thân.、Cho、nên, xét đến cùng, hết thể nguyên tu xét thể tại Cho h do, địa ở p Địa phủ thiết trí t quy ắ chỉ này, n s i hoạt ở cái thế giới này người, liền nhất định phải tuân theo quy tắc này. Âm đức không h tuân tắc ở cái đức c giới người, liền này này, quy đủ, âm có thể chết yểu sau khi chết cũng không thể sống yên ổn chỉ cần đến một trận đại náo địa phủ đổi sinh từ bộ hàn lăng xa vận mệnh liền có thể xoay chuyển bất quá cái này tựa hồ rêu r a o chút dễ dàng kinh động thần giới tại không biết thiên đế nền tảng tình hôn giới giống như này làm việc không khỏi quá lô mang chút huyền thiên cơ không lấy một viên c ử u chuyển giới kim đan đi bảo đảm hàn l a n g xa trực tiếp thành tiên tiên giả không tại địa phủ quản lý phạm vi loại hình tự nhiên tránh lúc đầu vận mệnh bất quá quá xa xỉ không tốt lao quân luyện một hồ lô c ử u chuyển kim đan không biết muốn hao tổn thiên đình bao nhiêu thần vật còn muốn tốn thời gian mấy năm mới có thể thành công Cứ như vậy cho đồ đệ mình phục d ụ n g dù cho là mỹ lệ thiếu nữ cũng không được như vậy âm đức đã không đủ lợi dụng công đức bổ chi hàn lang sa nhất tộc sở dĩ tiên thiên đoàn mệnh đơn giản là quáy dày người chết ăn b ì n h thiếu âm đức lấy người sống phúc đức bổ sung lại dựa vào tu tiên diệu pháp chính là hợp lý cử chỉ cực kỳ có thể thực hiện nghĩ đến đây huyền thiên cơ mở miệng nói lang sa ta hôm nay chuyển cho ngươi một thiên khẩu quyết tên là công đức kim luân luyện bảo diệu quyết lập tức nàng nhớ kỹ khẩu quyết ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần vận chuyển công n ư c kim luân luyện bảo diệu quyết tâm niệm vừa động lập tức sau đầu xuất hiện một cái hai thước lớn nhỏ kim luân toàn thân đen nhánh như là ô kim tạo thành hơi rung nhẹ một lát sau giữa sân truyền đến một tiếng cực kỳ thảm liệt gào lớn âm thanh a trong lúc nhất thời hù dọa vô số về chim sau một lúc lâu về chim rơi xuống mà lúc này giữa sân hàn lăng xa gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập lấy bất đắc dĩ nước nhọn nóng ánh mắt to không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ nhu nhu nhược nhược làm lòng người sinh thương tiếc chán lăng xa xem ra ngươi phải đỡ lạo mãi mãi băng qua đường huyền thiên cơ dò xét cái này đen nhánh kim luân một chút thời gian sắp có việc nói cái này đây là có chuyện gì hàn lăng xa thanh â m mang theo lấy chút giọng nghẹn ngào nhìn qua đỉnh đầu về sau màu đen kim luân khóc không ra nước mắt nàng thế nhưng là thích t r ư n g diện nữ hài tử đỉnh đầu về sau đỉnh lấy một vòng đen mặt trời hình tượng này quá đẹp không thể tưởng tượng lăng xa gấp cái gì cái này vòng mặt trời lại không phải không thu về được huyền thiên cơ nói kim s ắ c đại biểu công đức màu đen thì là nghiệp quả l a n g s a xem ra phải làm chút việc thiện mới có thể tiêu trừ nghiệp quả n g h i ê n quả hàn l a n g s a thì thào lặp lại một lần huyền thiên cơ lời nói sắc mặt trở nên trắng bệnh nàng mặc dù biết không nhiều nhưng cũng biết chỉ có làm chuyện xấu người mới có nghiệp quả h à n là trước mắt tiên nhân có thể một chút xem thấu nội tâm của nàng chỗ sâu nhất bí mật nghĩ đến đây hàn l a n g s a trên mặt lúc xanh lúc trắng ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao lăng xa đừng ở lại chúng ta tới một đoạn tích đức làm việc thiện đường đi đi huyền thiên cơ nhìn xem trong mắt đã mang lên mấy phân bi thương cùng lệ quang doanh doanh hàn lang x a có chút thương tiếc lắc đầu như thế cái xinh đẹp nữ hài tử nếu là như nguyên tắc như vậy chết yểu đi hướng minh giới trở thành khổ công thật là quá không thương hương t i ế c ngọc tích thiện đi đức dạng này có thể sao cẩn thận lý giải lấy huyền thiên cơ trong lời nói ý tứ hàn lang x a nhịn không được sững sờ không thể tin lại hỏi một lần đương nhiên có thể huyền thiên cơ cười giải thích nói cùng công đức kim luân biến thành kim sắc này chính là ngươi thoát khỏi gia tộc số mệnh thời điểm nha hàn lăng sa cái hiểu cái không gật gật đầu huyền đại ca tựa hồ nói rất có lý dáng vẻ mà lại có thể thực hành thế nhưng là vậy ta không phải sửa không đi rồi sao hàn lăng sa nháy mắt một cái hiếu kỳ nói tu luyện hồi lâu cái này công đức nghiêm một thua vừa vặn c h ố n g đỡ hòa chẳng phải là tu luyện hồi lâu trở về nguyên điểm môn công pháp này tốt gần gà dáng vẻ c h á n huyền tiên h cơ cũng có chút chăn trở suy nghĩ một chút nói dựa theo trên lý luận không phải như vậy nên có thiện công ác quả cùng tồn tại p h á p môn chỉ là pháp này chính là ta mới sáng tạo còn chưa hoàn thiện ta hôm nay chuyển cho ngươi p h á p môn về sau cái này thôi diễn hoàn thiện vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho lăng s a ngươi chắc hẳn có lòng tin đi hàn lăng s a rất muốn nói không có lòng tin ngay cả tiên nhân đều chưa hề hoàn thiện p h á p môn nàng làm sao có thể thành công bất quá nàng thế nhưng là đường đường đạo tặc làm sao lại nói không chữ lại nói nếu là nàng thật có thể thôi diễn ra chẳng phải là trò giỏi hơn thầy để huyền đại ca coi trọng mấy phần lập tức nàng gật gật đầu cởi mở nói t ố t ta sẽ cố gắng huyền thiên cơ cười một tiếng nói đã muốn tích đức làm việc thiện tự nhiên không thể đợi ở trên núi chúng ta cái này liền xuất phát hướng trong nhân thế đi một lần được rồi huyền đại ca hàn lăng x a thuận theo gật gật đầu đến một cái thiên lý truyền âm huyền thiên cơ nói cho hầu tử phát sinh sự tình kia hầu tử cũng lơ đễm chỉ nói là có việc thường liên hệ liền không đi quản c h u y ệ n này đối với hắn mà nói trong nhân loại nam cùng nữ đẹp và xấu đều không có quan hệ gì với hắn trong truyền thuyết kia thất tiên nữ dáng dấp rất xinh đẹp hắn nhìn sang cũng không gì hơn cái này điều giáo điều giáo tiểu giã người đang khắp nơi lắc lư cũng thật có ý tứ dù sao đối với hắn cùng đại ca đến nói mười vạn dặm đường cũng c h ỉ là một sát na thời、gian. Cách na gian. h ầ u tử cùng tiểu người, theo cùng giãng người, đường núi, u h y ề n thiên cơ cùng chậm cơ Hàn Lang sa hướng phía dưới núi đi đến. Huyền thiên phía Sa dãi dưới đi vừa cùng hàn l a n g sa đàm luận thiên nam địa bắc một bên dạy bảo hàn l a n g sa cơ bản nhất tiên thuật ngũ linh tiên thuật từ thủy hệ tiên thuật bắt đầu nói về thâm nhập thiền xuất vì tương lai tu tiên đánh tốt vững chắc cơ sở bởi vì hàn l a n g sa thể chất thuần âm h u y ề n tiên h cơ tại b ă n g hệ thủy hệ tiên thuật bên trên giảng được càng thấu triệt hàn lăng sa cũng là tư chất thượng giai l ĩ n h ngộ phải nhanh chóng dựa theo kế hoạch huyền thiên cơ cùng hàn l a n g s a tiếp xuống tuyến đường là đi tổ hồ sau đó trải qua thọ dương xuyên qua hoài nam vương lăng mộ trải qua trần châu cuối cùng đến quỳnh hoa phái huyền thiên cơ cảm thấy trở thành quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lao đối với hắn mưu đ ổ tương đối tốt chút về phần quỳnh hoa phái những người khác có đồng ý hay không hắn không quan tâm cũng không cần thiết quản hai người rất mau tới đến tổ hồ trời còn chưa có tối bất quá phụ cận một chút yêu quái đã bắt đầu hoạt động cùng nó nói là yêu không bằng nói là thú thú cùng yêu có cùng nguồn gốc nếu là chân chính so đo cũng rất khó có giới hạn một chút không có hoàn thành tiến hóa thành yêu quái thú thần chí chưa mở nhưng là lại so phổ thông thú loại mạnh những này yêu quái thường thường mới là dễ dàng nhất đả thương người sốc xếp trong bụi cỏ vài tiếng t h u giống chuyển đến thê lương khủng bố hàn lăng xa vô ý thức hướng huyền thiên cơ nhích lại gần lộ ra mấy phân khẩn trương chưa xong còn tiếp 22. chương 413, m ộ dung tử anh 27. m ộ t đạo c u ồ n g phong rốt cục tại trong bụi cỏ gào thét mà ra to lớn thân hình từ bụi cỏ chỗ sâu chui ra ngoài hai tay hai cước toàn thân lông tóc phía sau còn có cánh khổng lồ hết thể ba con quái vật to lớn tại không trung bay lượn cánh vua ở giữa cung ồ gió càng lúc càng lớn càng ngày càng nhanh giống ba con quái vật gầm rú thanh âm đinh thai nhức góc hàn lăng xa vô ý thức trốn đến huyền thiên cơ sau lưng trong tay một thanh đ o ạ n kiếm nắm thật chặt nhìn chằm chằm phía trước yêu quái gương mặt xinh đẹp trắng bệnh dù sao cũng là nữ hài tử đối mặt loại này cấp bậc yêu quái hay là một lần tính liền bà con làm sao có thể không sợ không cần lo lắng phổ thông thú mà thôi thiện dùng phong hệ nói nếu như tu luyện thành vì yêu cái kia ngược lại là rất lợi hại bất quá trước mắt mấy cái đạo hạnh cạn cực kỳ phổ thông tu tiên giả đều đủ giải quyết huyền thiên cơ dùng rất chuyên nghiệp giọng điệu giải thích ngụ ý chính là trước mắt tạm thời có thể xưng là yêu quái thú vật khỏi phải để vào mắt hàn lăng sa nghe vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra huyền đại ca ta lại thiếu ngươi một cái ân tình về sau nếu là có gì cần hỗ trợ cứ việc phân p h ó chính là hàn lăng sa vỗ n g ư ợ c một cái sảng khoái nói phía trước yêu quái lần nữa gầm rú một tiếng hàn lăng sa lại thình lình dùng mình một cái vừa mới hảo khí lại không có Ngậy, có phải là nên xưng ta là sư phụ đâu đại ca xưng hô tựa hồ có chút không thích hợp huyền thiên cơ nghĩ nghĩ lắc đầu xưng hô cái gì dù sao hắn cũng không quan tâm hiện tại mấu chốt là trước mặt ba cái yêu quái tiểu nha đầu mới xuất đạo liền gặp gỡ ba con yêu quái khó tránh khỏi có chút khẩn trương cái này cũng hợp tình hợp lý bất quá đối với mình tới nói chính là một vạn con cũng không có gì khác nhau an ủi lăng xa vài câu huyền thiên cơ dôi ra hai ngón tay nói một tiếng đi hai đạo chỉ kình bao tô ra đối diện hai chỉ quai thú n h a u n h a u hóa thành phấn kết thúc tựa hồ ngay cả quá trình đều không có chỉ kinh lướt đi s á t na liền đã tử vong c h ư a gấm rú cái gì cũng làm không được còn lại một con yêu quái mặc dù không có linh trí nhưng là tối thiểu nhất mạnh yếu hay là phân rõ cho ra nhìn thấy huyền thiên cơ như thế không phí sức khí xử lý đồng bạn của mình yêu q u á i cánh khổng lồ phẩy phẩy quay người liền muốn hướng nơi xa đào tẩu thế nhưng là đột nhiên tựa hồ đụng vào cái gì không bay ra được quái thu tại thiên không bay n h ả làm sao đều không thể động đậy ẩm ẩm ẩm một lần lại một lần d ẫ y r u a lấy cánh đập không khí phát ra kịch liệt vang lên huyền thiên cơ c h ó i buộc thế nào lại là hắn tránh thoát được huyền thiên cơ không vội vã quay đầu đối bên người hàn lăng sa nói lăng sa ngươi đến hàn lăng sa a một tiếng rốt cuộc biết vì cái gì huyền thiên cơ miểu sát hai con yêu quái về sau sẽ để lọt một con nguyên lai、like, là vì lưu cho nàng c h ú t giận không g e n luyện a hàn lăng sa tức giận nói ta sẽ không bỏ qua nó h ừ giữa ban ngày thế mà cũng dám ra đây dọa người bản tiểu thư nhất định phải nó đẹp mắt hàn lăng sa trong tay từng đạo băng lanh khí tức tại lan tràn ngưng thần mín thở hàn lăng sa nhìn chằm chằm không trung yêu quái sử dụng lên huyền t h i ê n cơ mấy ngày nay vừa mới giáo sư đạo thuật từng đạo linh lực từ giữa thiên địa hướng hàn lăng sa trong tay ngưng tụ băng lanh khí tức càng ngày càng đậm huyền thiên cơ nhìn xem thi triển đạo thuật hàn lăng sa âm thầm nhẹ gật đầu hàn lăng sa vốn chính là làm trộm mộ dòng này tâm tư linh xảo nộ đạo thuật ngược lại là rất nhanh đại trí nhược ngu người tâm tư linh lung lưu lợi người hai loại cực đoan đều là thích hợp nhất tu luyện đạo thuật tuyết đầy càn khôn hàn lăng sa trong hai tay màu trắng hảo quang ngút trời mà lên mắt thấy sắp đụng vào yêu quái keng một đạo thanh thúy vang lên đông nhiên từ bên trên chuyển tới vừa mới bị hàn lăng sa băng phong yêu quái đột nhiên bị bảy tám đạo sắc bén kiếm khí xuyên thủng từng đạo kiếm k Hàn í bay băng múa, yêu đem khối băng yêu quái, chặt h quái, t h khối Thanh từng trên mặt đất. băng, Ken rơi vụ Âm, lăng à kiếm khí cùng khối cùng b và Hàn chạm phát ra. Lăng sa cùng huyền thiên cơ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái người trẻ tuổi xa lạ thân mang một kiện siêm y màu xanh lam sau lưng con cái h ộ kiếm dưới chân thì là một t h a n h quang mang lấp lánh trường kiếm xem xét cũng không phải là phản phẩm huyền đại ca lại lại là một cái kiếm tiên hàn lăng sa bất khả tư nghị nói mấy năm này hàn lăng xa đi khắp không biết bao nhiêu địa phương kiếm tiên cái bóng đều không thấy nhưng bây giờ thì sao liên tiếp một ngày gặp phải một cái kiếm tiên hàn lăng xa không khỏi cảm khái từ khi gặp gỡ huyền thiên cơ về sau tựa hồ liền thời lai vận chuyển hắn a miễn cưỡng xem như thế đi xem ra thật đúng là xảo đâu thế mà gặp quỳnh hoa phái người huyền thiên cơ nhìn xem cái này quỳnh hoa phái đệ tử cách gan mặc bộ dáng người cũng ước chừng đoán được thân phận của hắn quỳnh hoa phái hàn lăng sa nhăn lại cái mui lăng yêu lệnh cái đầu nói môn phái này cũng là tu tiên môn phái sao nó có phải là rất nổi danh a xem như thế đi huyền thiên cơ thản nhiên nói lồng lộng côn lôn tuyệt thế tiên sơn quỳnh hoa phái chính là côn lôn tám phái một trong cùng thục sơn đồng lai c ù n g là nhân giới tu tiên đại phái côn lôn tám phái vì cái gì ta một cái đều chưa nghe nói qua hàn lăng sa mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói ngươi vận khí không được huyền thiên cơ nhìn qua âm khí rất nặng hàn lang xa không chút lưu tình mở miệng nói côn lôn tam phái chính là côn lôn quỳnh hoa bích ngọc tử thúy treo phố ngọc anh lăng gió trời dung lấy quỳnh hoa phái cầm đầu làm lấy đúc kiếm bí thuật vi tôn bằng vào trong tay ba thước thanh phong tung hoành sông núi trừ yêu đ ắ n g mà vì phương viên bách tính chỗ kính ngưỡng huyền thiên cơ trong miệng nói đến đây tam phái trong lòng suy tư điều gì thời điểm đi trời dung thành nhìn xem có vẻ như nơi đó cũng xuất hiện qua một cái nhân vật chính bất quá có vẻ như hiện tại cái kêu mặt đơ ca hẳn là còn không có xuất thế đi a lợi hại như vậy a hàn lăng xa nghe huyền thiên cơ giới thiệu trên mặt ước mơ đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi kêu huyền đại ca ngươi có phải hay không cũng là quỳnh hoa phái người cái này có thể là huyền thiên cơ suy nghĩ một lát chậm d ã i nói mặc dù bây giờ không phải nhưng qua ít ngày trở thành quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão không phải liền là hai người lúc nói chuyện tên này quỳnh hoa phái đệ tử đã rơi xuống đất kinh ngạc nhìn xem huyền thiên cơ cùng hàn lăng sa sắc mặt lộ ra mấy phân kỳ quái vốn chỉ là dự định ra tay giúp một t h à n h bất quá nhìn thấy hàn lăng sa thi triển đạo thuật thời điểm tên này quỳnh hoa phái đệ tử không khỏi ngẩn người hàn lăng sa đạo thuật mặc dù là thủy hệ đạo pháp nhưng khiến người kỳ quái là thế mà so quỳnh hoa phái kinh lịch một trăm ngàn năm rèn luyện đạo thuật càng thêm tinh diệu tại hạ mộ dung tử anh hai vị không biết s ư n g hô như thế nào tên đệ tử này mở miệng nói nguyên tắc bên trong lại một chủ giác đăng t r à n g mộ dung tử anh đúng không ta biết ngươi là quỳnh hoa phái đệ tử nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là đạt tới lấy khí thành kiếm cảnh giới quỳnh hoa phái thật sự là có người kế tục g a so với năm đó ta cũng có một phần trăm phong thái đi huyền thiên cơ một bộ trưởng bối giọng điệu chậm rãi mà nói ngươi là mộ dung tử anh không hiểu nhìn xem huyền thiên cơ ta là của ngươi đại sứ bá Mặc dù một mực dù k h ô nguyền tại q ỳ n Ngươi khả năng không Nhưng cũng trưởng ngươi Không nào h Hoa Phái khả thế coi dao của ra quá biết bối đi lười Bất túc rất là là đâu xem ạ ngươi h u y thiên cơ một bên nhớ lại tiên kiếm tứ quỳnh hoa phái tình hình một bên phẩm đầu bình đủ bên cạnh hàn lăng sa ngạc nhiên nhìn xem sở tiên h sau đó lại nhìn một chút đối diện mộ dung tử anh hai cái tiên nhân rõ ràng nhìn qua loại này n i n kỷ huyền thiên cơ thế mà là mộ dung tử anh t r ư ở n g bối hàn lăng sa lộn xộn mộ dung tử anh cũng chấn kinh thật lâu trong mắt kém chút rơi ra đến đối diện cái này cái trẻ tuổi người làm sao có thể là trưởng bối của hắn nhìn qua còn trẻ như vậy nhưng là đối phương một chút nhìn thấu tu vi của hắn còn chậm rãi mà nói nói không ít quỳnh hoa phái sự tình mộ dung tử anh trong lòng nghi hoặc t h a m dò mà hỏi t h a m không biết các hạ tại ta quỳnh hoa phái xưng hô như thế nào a ta là quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão huyền thiên cơ không để ý chút nào nói chưa xong c ò n tiếp 22. chương 414, m ộ dung tử anh khiêu chiến 27. thái thượng trưởng lão nhìn một chút đối diện cùng mình lớn huyền thiên cơ mộ dung tử anh hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc không thể tin được đối diện cái này tuổi quá trẻ người thật là quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão cùng đời t r ư ớ c trưởng môn thái thanh chân nhân một cái bối phân tồn tại thế nhưng là cái này thái thượng trưởng lão thế mà nhìn qua còn trẻ như vậy hẳn là Thật thành tin tử trong trọng nhất thế một thái thượng trưởng Thế trước trưởng bắt trước thái thượng trưởng một một chút trưởng trưởng thể biết trước mặt tới thật anh chính Quỳnh Hoa Phái như nhưng hán không nghe nghe Nhưng, Quỳnh Hoa Phái chuyện chỉ phải hỏi hoặc hay không. đã được lão lão, lão, Mà là, à. là, là mà là dung lòng sông biển. căn bản môn nói kiện ngu xuẩn, môn, liền người nói rồi. rời cái kia Mộ mấy yếu qua. sao lấp là có có có vị mộ dung tử anh nghĩ nghĩ có chút túi người chào nói mộ dung tử anh Bái i k ế n thái thượng trưởng lão. Xem ra, hắn lựa chọn tạm thời tin tưởng huyền thiên hắn chọn huyền Ấn, ra, lão. lựa Xem cơ. Ơn, không tệ không tệ ngươi hoa nhi này ngược lại là hiệu lệ phép tốt ta gần đây sẽ về quỳnh hoa phái đợi một hồi bất quá tin tức này trước đừng nói cho túc giao phải cho nàng một kinh hỷ huyền thiên cơ tiếp tục nói mộ dung tử anh lần nữa cung kính nói vâng thái thượng trưởng lão tốt ngươi đi đi huyền thiên cơ tay háo hất lên thái thượng trưởng lão khí thế mười phần bản thân hắn làm qua nhiều năm hoàng đế trưởng môn thái thượng trưởng lão khí thế tự nhiên không khó bắt trước một bên hàn lăng x a đại não một mực tỉnh tỉnh nguyên lai huyền đại ca không chỉ tại quỳnh hoa phái có quan hệ hay là quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão a đối diện mộ dung tử anh n g n g đầu nói một tiếng phải bất quá lại không hề rời đi nhìn xem đối diện huyền thiên cơ tựa hồ do dự thật lâu mới hạ quyết tâm nói trưởng lão thừ anh có cái yêu cầu quá đáng còn mong trưởng lão đáp ứng hả còn có chuyện gì, nói gì, mộ t chút.、Huyền、thiên cơ mặt không đổi sắc, một cơ sắc, Huyền không hòa đổi ái bộ dung gần thần sắc. Mộ d tử anh khẩn cầu cùng cầu trong ư ở n g l ã một t r ậ chiến. n Mộ d u tử t anh n r o giọng g nói vẫn như cũ có một phần đối với trưởng bối tôn trọng nhưng ở hắn chỗ sâu nhất ánh mắt bên trong có một tia không tín nhiệm q u a n mang mặc dù dấu dếm rất sâu nhưng vẫn là bị huyền thiên cơ phát hiện huyền thiên cơ ánh mắt nhìn chỉ thấy giờ này khắc này mộ dung tử anh toàn thân đấu trí ngang dương sau lưng hộp kiếm bên trong Từng tiếng kiếm minh liên tiếp không ngừng mà phát ra ông thanh e m ông ông tràn ngập chiến ý có ý tứ huyền thiên cơ nhìn chằm chằm mộ dung tử anh trong ánh mắt tinh mang tăng vọt lập tức một đạo vô so cuồng bạo áp lực càn quét mà đi mộ dung tử anh cả người liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước suýt nữa té ngã phảng phất có được một thanh vô so bén nhọn lợi kiếm đem bộ ngực của hắn xuyên thủng ba mộ dung tử anh một cước g i ẫ m tại một cây khô héo trên nhánh cây bước chân nghiêng một cái kém chút mềm hạng tính áp đảo lực lượng khiến cho thân thể của hắn mỗi một chỗ cơ bắp mỗi một tấc xương cốt thậm chí cả thần kinh bản năng làm ra thỏa đáng nhất phản ứng trốn đây là siêu việt hết thể tính áp đảo lực lượng vẹn vẹn một ánh mắt làm sao hiện tại còn muốn khiêu chiến sao huyền thiên cơ nhìn xem đối diện mộ dung tử anh thản nhiên nói đối với chân tiên đến nói mộ dung tử anh loại thực lực này huyền thiên cơ liền xuất thủ hứng thú đều không có bất quá vì để cho mộ dung tử anh tin tưởng mình lời nói đành phải hơi thả l ò n g xương cốt bất đắc dĩ s ử suất một phần trăm lực nói tới đối diện mộ dung tử anh dừng một chút thân hình điều chỉnh tốt khí tức của mình ngẩng đầu sắc mặt kiên định nói chiến một đạo linh lực k h o á động mà ra mộ dung tử anh phía sau hộp kiếm bỗng nhiên nổ tung một thanh sáng lắc lư kiếm bay lên không trung kiếm quang lưu chuyển kiếm khí khinh người còn không có chạm tới người thân thể liền có thể khiến người cảm nhận được trong đó sắc bén phong mang mặc dù so ra kém h y hòa vọng thư nhưng cũng không kém là bao nhiêu là trong kiếm tuyệt phẩm đối diện t ử anh cầm trường kiếm trong tay trong ánh mắt bao hàm tôn kính nói kiếm tên thiên chu t ử anh bất tài nghĩ mời thái thượng trưởng lão chỉ giáo một phen thiên chu thú vị danh tự huyền thiên cơ nhiều hứng thú đánh giá mộ dung t ử anh trong tay lợi kiếm sắc mặt lạnh nhạt cũng không để trong lòng ngay cả vọng thư kiếm đều không gây thương tổn được hắn mảy may một cái thiên chu kiếm có thể làm gì hắn giáo huyền thiên cơ cảm thấy hứng thú là thiên chu cái tên này hắn có chu tiên thế giới được đến chu tiên kiếm cũng có được từ sắt thần bạch khởi trong tay giành được sắt thần kiếm bây giờ lại nghe được một cái thiên chu kiếm thiên chu a thiên chu là thay trời hành đạo ý t ử a chỉ tiếc nguyên tắc bên trong lại là quỳnh hoa phái bị thiên chu thật sự là một cái tuyệt đại trâm trọng huyền thiên cơ không nói lời nào tựa hồ đại biểu ngầm đồng ý từng đạo kiếm khí từ mộ dung tử ảnh trên thân không ngừng sinh ra tràn vào thiên chu thần kiếm bên trong từng đạo kịch liệt quang mang lấp lánh mộ dung tử anh bên người cây cối hô hô rung động lá cây tàn lụi một mảnh túc s á t cương đại kiếm khí tại cái này thanh thần kiếm ra chỉ phía dưới h ã i nhiên kinh người huyền thiên cơ bên người hàn lang sa có chút khẩn trương lôi kéo huyền thiên cơ cánh tay đây chính là kiếm tiên a quá khủng bố xa xa bụi cỏ lại có hai tên quỳnh hoa phái đệ tử đang đến gần hôm nay tựa hồ là quỳnh hoa phái đệ tử tụ tập tốt mùa mà mộ dung tử anh đối với đây hết thảy chẳng quan tâm chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem huyền thiên cơ toàn bộ tinh thần đề phòng hắn ngược lại muốn xem xem cái này đột nhiên xuất hiện thái thượng trưởng lão đến tột cùng có bản lãnh gì mộ dung tử anh nhìn chằm chằm huyền thiên cơ mỗi một cái động tác liền hô hấp cũng không dám hơi nặng sợ bị bắt lấy tiên h cơ không sai có mấy phân bộ dáng ta nhưng muốn động thủ huyền thiên cơ bật cười lớn thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sau một khắc keng một tiếng văng lên nắm đấm cùng lưới kiếm giao tế mộ dung tử anh thậm chí không thể nào hiểu được mình là thế nào lui lại thân thể phảng phất không thuộc về mình nữa đang bay nhanh lui về bất kể như thế nào dùng sức đều không thể cải biến cương đại lực đạo từ trên thân kiếm lan tràn đến toàn thân xương cốt kẹt kẹt rung động đau đớn lan tràn thân thể mỗi một cái góc hai bên cây cối tại lấy bay tốc độ nhanh lướt qua nhanh đến mức để mộ dung tử anh đều thấy không rõ cụ thể cây cối chỉ có một mảnh xanh thảm lục sắc bao trùm tầm mắt duy nhất nhắc nhở mộ dung tử anh hết thể nguyên nhân là đứng ở nguyên địa huyền thiên cơ huyền thiên cơ nằm đấm vẫn như cũ duy trì xuất kích trạng thái phản g phất vừa mới vung một q u y ề n như là thái thượng trưởng lão mộ dung tử anh trong lòng kinh ngạc mười ngàn phân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được vừa mới một quyền hắn không có cảm nhận được nửa điểm linh lực ba động nói cách khác thái thượng trưởng lão là lấy thuần túy lực lượng của thân thể oanh ra một quyền này không thể tưởng tượng vẹn vẹn lực lượng của thân thể cũng nhanh phải làm cho hắn bắt giữ không đến bắt giữ không đến còn như thế nào giao chiến ngay tại mộ dung tử anh phân thần s á t na đối diện huyền thiên cơ lại biến mất mộ dung tử anh một trái tim nháy mắt tăng lên tới cổ họng ở đâu phía trước không có khả năng bên trái bên phải không mộ dung tử anh chợt thấy thiên chu thân kiếm mượn nhờ bóng lưỡng thân kiếm chiếu xạ cái bóng mộ dung tử anh nhìn thấy đứng tại sau lưng mình huyền thiên cơ chính nhàn nhã ở sau lưng của hắn lấy giống nhau tốc độ lui lại nhưng không có vội vã gia quyền như thế một thiếu niên mười ngàn không cẩn thận một quyền đấm chết có chút không tốt lắm dù sao huyền thiên cơ hay là thật thưởng thức nguyên tắc bên trong mộ dung tử anh cho nên hắn chỉ có thể khống chế tinh chuẩn lấy lực đạo của mình cho thiếu niên một bài học mà không phải diệt hắn mộ dung tử anh tất nhiên là không biết huyền thiên cơ ý nghĩ nín thở ngưng thần hết sức chăm chú một thân linh lực không ngừng mà hướng lấy kiếm trong tay bên trên ngưng tụ thiên c h ú như thật như ảo từng đạo quang đầy lòng lánh đây là mộ dung tử anh toàn bộ lực lượng cơ hồ mất khống chế thân thể toàn lực phía dưới rốt cục có thể động đậy một chút xíu hóa tướng đúng như kiếm mộ dung tử anh cực nhanh ra chiêu từng đạo quang mang tại trên thân kiếm c h à n phóng từng đạo bàng bạc kiếm khí như là che trời chi kiếm hướng phía huyền thiên cơ lướt qua đi lăng lệ sắt chiêu đã có đòn công kích bình thường tiên thuật hung mãnh lại có phiêu miểu hư hảo không thể nắm lấy cảm giác đây là quỳnh hoa phái chiêu bài kiếm thuật cây côi sô đổ đồng hồ thổ nhưỡng nao h nao h chỉ lên trời dâng lên từng đạo c u ầ n phong gào thét mộ dung tử anh hao hết lực lượng toàn thân một chiều động tĩnh cực lớn to đến toàn bộ chân núi đều có thể cảm thụ được nhưng mà huyền thiên cơ từ đầu đến cuối không chút hoang mang khẽ gật đầu huyền thiên cơ thần sắc bình tĩnh khó được nói một câu tán dương lời nói miễn cưỡng có thể bất quá kiếm chiêu thiếu mấy phân bá đạo còn chưa đủ vừa nói huyền thiên cơ vươn một ngón tay rõ ràng đối diện kiếm khí rất nhanh rất nhanh mà huyền thiên cơ động tác rất chậm rất chậm nhưng là phảng phất hai cái dịch ra thời không huyền thiên cơ chậm chạp vô so ngón tay thế mà tại kiếm khí đến thân thể trước đó ngăn t r ở mộ dung tử anh kiếm khí một ngón tay chậm chạp tới mộ dung tử anh nháy mắt phát hiện chung quanh một cỗ khổng lồ cảm giác đẻ nén đánh tới phảng phất cái ngón tay này đầu đem toàn bộ thiên địa bao quát trong đó từng đạo linh lực tại huyền thiên cơ đầu ngón tay tụ lại nháy mắt trở nên lăng lệ mánh liệt cùng bạo năng lượng đem mộ dung tử anh sát chiêu ngăn cản dễ như chở bàn tay sau đó không ngừng hướng về phía trước khó có thể tin một màn phát sinh chỗi này tại mộ dung tử anh xem ra thậm chí có thể nói là thần kiếm thiên tru tại huyền thiên cơ một chỉ dưới kẹt kẹt rung động lập tức rời khỏi tay bay đến ngoài mười dặm vê anh một tiếng vang thật lớn mộ dung tử anh cả người bay rớt ra ngoài ngã rơi xuống đất sao làm sao có thể khu khu khu khu khu mộ dung tử anh một bên ho khan một vừa nhìn bên ngoài mấy dặm thiên chu kiếm h ã i nhiên thất sắc trong lòng của hắn rốt cuộc thăng không dậy nổi đối huyền thiên cơ hoài nghi chi ý phải biết một chỉ này phía dưới thiên chu thần kiếm vốn khả năng trực tiếp hóa thành phần kết thúc lại chỉ là bị đánh bay hiển nhiên thái thượng trưởng lão lưu tình nhìn nơi x a mặt không đỏ hơi thở không gấp thái thượng trưởng lão mộ dung tử anh trong lòng tư vị khó hiểu chỉ là lăng không một chỉ hắn căn bản không có sức hoàn thủ thái thượng trưởng lão quá mức khủng bố quệt y miệng rác máu tươi mộ dung tử anh thất tha thất thểu đứng người lên không mình hành lễ nói tạ tạ trưởng lão khu khu chỉ giáo huyền thiên cơ thản nhiên nói tuất ngươi đi đi vâng trưởng lão mộ dung tử anh cung kính hành lễ tâm ý khẽ động kia thiên chu kiếm lại bay trở về lập tức t r ở hắn hướng không trung bay đi một trận chiến này thương thế mộ dung tử anh ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục nguyên lai、like, một chỉ xóa bỏ loại cảm giác này rất không tệ huyền thiên cơ thu hồi đầu ngón tay của mình nhìn qua đã đi xa mộ dung tử anh thẩm nghị trong lòng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 415, hàn lăng x a lệnh truy nã 27. thử anh sư thúc thử anh sư thúc thật là cũng không chờ chúng ta một chút mộ dung tử anh chân trước vừa đi phía sau hai tên quỳnh hoa phái đệ tử liền chạy đến một tên 12 t u ổ i khoảng t r ư ờ n g thiếu nữ một tên 17-18 tuổi nam tử đều mặc quỳnh hoa phái trang phục cũng là quỳnh hoa phái đệ tử ngược lại là tên kia nam đệ tử tuổi tác hơi lớn hiểu lễ phép vừa mới cũng nghe đến huyền thiên cơ cùng mộ dung tử anh trò chuyện tranh thủ thời gian hành lễ nói mang sóc tham kiến thái thượng trưởng lão nói xong tranh thủ thời gian nhỏ giọng đối bên người tiểu nữ h à i nói toàn cơ nhanh lên vị này là thái thượng trưởng lão nhanh hành lễ thái thượng trưởng lão thế nhưng là trưởng môn sư thúc không muốn ném lễ tiết n h a tiểu cô nương vội vàng hấp tấp tranh thủ thời gian không mình hành lễ nói toàn cơ tham kiến thái thượng trưởng lão thanh âm thanh thúy đáng yêu linh động tiểu cô nương quay tròn trong mắt bốn phía chuyển động đối với huyền thiên cơ rất là hiệu kỳ còn trẻ như vậy người thế mà là quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão bất quá ngay cả mộ dung tử anh sư thúc đều thừa nhận còn vô cùng đơn giản đem tử anh sư thúc đánh bại ứng sẽ không phải sai toàn cơ thầm nghĩ người chính là toàn cơ huyền thiên cơ càng phát ra đưa vào thái thượng trưởng lão nhân vật làm bộ hỏi hai tiểu gia hòa này tại quỳnh hoa phái xem như tầng dưới chót nhất khổ cực đại chúng ngay cả mộ dung tự anh hai người cũng phải gọi một tiếng sư t h u ố c cùng huyền thiên cơ cái này thái thượng trưởng lão tướng so c h ọ n vẹn thấp ba cái bối phân vâng thái thượng trưởng lão toàn cơ vẫn như cũ bảo trì không người trạng thái không có ngầm đầu khẩn trương động tác không khỏi để huyền thiên cơ cảm thấy có mấy phân đáng yêu ân ta nghe túc g i a o nói qua ngươi nghe nói thiên phú cũng không tệ lắm cái gì trưởng môn thật nói như vậy tiểu cô nương ngạc nhiên ngầm đầu trưng cầu mắt chỉ nhìn huyền thiên cơ một bên mang sóc hung hăng hướng toàn cơ trứng mắt toàn cơ lúc này mới phản ứng lại khôi phục bộ kia cô gái ngoan ngoãn hình tượng huyền thiên cơ cười cười nói kia còn là giả toàn cơ hảo hảo cố gắng ta xem trọng ngươi vâng thái thượng trưởng lão tiểu cô nương cao hưng nói cho tới nay tại đồng môn bên trong tư chất thường thường toàn cơ rất ít nhận người dạng này tán thưởng cũng chính bởi vì tư chất thái bình phản toàn cơ mới có thể đối thiên phú cực cao tử anh như vậy sùng bái nhưng là hôm nay từ trước tới nay nhất thiên lại có thể có người khích lệ nàng hay là quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão hiện nhâm trưởng môn sư t h u ố c huyền thiên cơ đưa tay từng đạo quang mang lòng lánh một viên hồng bảo thạch đưa cho tiểu la l ụ nói cầm đưa ngươi cái đồ chơi nhỏ tạ tạ trưởng lão toàn cơ tranh thủ thời gian tiếp nhận nho nhỏ hồng bảo thạch thả trong tay vớt vớt trong lòng thái thượng trưởng lão địa vị lập tức lần nữa lên cao một cái cấp bậc huyền thiên cơ cùng hai người trò chuyện trong chốc lát liền cùng toàn cơ mang sóc cáo biệt tiểu cô nương toàn cơ trước khi đi vẫn như cũ không quên cung cung kính kính hành lễ huyền thiên cơ tại trong lòng của nàng nháy mắt biến thành người tốt bên trong người tốt hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện không để thái thượng trưởng lao thất vọng ân cái này bảo thạch thật xinh đẹp a tiểu cô nương thầm nghĩ nói tuất lang x a chúng ta tiếp tục đi thôi huyền thiên cơ nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bay xa mỉm cười đối hàn lăng sa nói thiên đình chấp pháp thiên quân khi lâu cả n g ư ờ i đều trở nên lạnh như băng thấy những tiểu gia hỏa này vừa vặn t r e o chọc một chút đ ề u tiết hạ tâm tình lăng sa lăng sa huyền thiên cơ liên tục hỏi mấy âm thanh đối diện hàn lăng sa mới hoàn hồn làm sao lăng sa suy nghĩ chuyện nghĩ đến mất hồn như thế hàn lăng sa bỗng nhiên hoàn hồn mừng rỡ cười cười ánh mắt loe sáng loe sáng cao hứng dị thường lập tức mấp máy miệng nhỏ hỏi huyền đại ca ngươi thật chính là bọn hà án thái thượng trưởng lão là a huyền thiên cơ mỉm cười nói nói cách khác nếu như ta đến quỳnh hoa phái ngươi có thể bảo bọc ta hàn lăng sa hỏi lần nữa ân không sai huyền thiên cơ gật đầu nói hắn đi quỳnh hoa phái hắn tự nhiên là trưởng sự tình quỳnh hoa phái trưởng môn túc giao cái gì hết thể đứng sang bên cạnh hàn lăng sa từ trên xuống dưới đánh giá huyền thiên cơ trong lòng một mảnh ngạc nhiên qua thật lâu hàn lăng sa hỏi lần nữa kìa huyền đại ca ngươi có phải hay không đã trưởng sinh bất tử rồi nói xong hàn lăng sa một mặt mong đợi nhìn xem huyền thiên cơ hô hấp có mấy phân khẩn trương một mực tìm kiếm đáp án hôm nay rốt cuộc sắp tới gần toàn bộ làng người đều đang đợi mình giải trừ n g u y ê n rủa hôm nay hàn lăng sa lần thứ nhất phát hiện mục tiêu là như thế tiếp cận có lẽ không bao lâu mình liền có thể thực hiện mục tiêu huyền thiên cơ cười cười nói nào có chân chính trên ý nghĩa trưởng sinh bất tử. Bất quá, đối với thế giới này đến nói, ta xác thực tương đương với trưởng sinh hàn lăng nha này kích động đến không được, huyền thiên、cơ、nói, bất quá, nghĩ muốn đạt tới trình độ này, cũng không phải đơn giản có xác thực kích được, cơ thế Thấy phải như bất tử. Bất ta bất tử. bất đạt tới ý giới xa đối với với quá, quá, đầu độ vậy. trên đời bao nhiêu người tu tiên lại có bao nhiêu người tu thành tiên thân dù cho tu luyện thành tiên thân cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ mà thôi cho dù tu thành tiên nhân cũng có thể là bị cao cấp hơn tồn tại giết chết cũng không có chân chính không trên ý nghĩa bất tử. ý Lăng sa, ngươi nhưng đ ừ n g cao h ư n g quá sớm, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi cố gắng. Hàn lăng sa lập tức bị tới một đầu nước lạnh nguyên tới tu tiên khói như vậy a bất quá, hàn lăng sa cũng không có quá hề phải. Dù sao, đã có một đầu tốt con đường, mình cũng coi là nhìn thấy một chút hy vọng. t ố t lăng sa, đ ừ n g phát ngốc, có bản tọa dạy bảo, hết thể đều không là vấn đề. ân, rời đi tổ hồ. huyền thiên cơ hai người rốt cục tiến vào thọ dương thành thọ dương thành đường đi rộng rãi sáng tỏ các loại tiểu phiến cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề trật tự rõ ràng tại liêu thê phong quản lý dưới thọ dương thành bách tính an cư lạc nghiệp trôi qua cũng là dễ chịu hàn lăng sa nhìn chung quanh nếm khắp các món ăn ngon cũng nhìn không ít nơi đó thú vị gánh xiếc mặc dù huyền thiên cơ đỉnh lấy cái quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão cao đại thượng thân phận bất quá đối với hàn lăng sa tựa hồ không có tác dụng gì liền xem như tương lai người lãnh đạo trực tiếp hàn lăng xa cũng thỉnh thoảng cùng huyền thiên cơ mở mấy cái trò đùa thậm chí ngẫu nhiên còn chế rêu t r e o cợt một hai cái cổ linh tinh quái thiếu nữ huyền thiên cơ không khỏi cười thầm bất quá loại tính cách này huyền thiên cơ ngược lại là thật thích tổng sánh được mỗi ngày đối hầu t ử một con kia mặt gỉ đương nhiên chuyện cần làm huyền thiên cơ tự nhiên sẽ không quên tu vi của hắn đã đến chân tiên đ ỉ n h phong đột phá bình cảnh đã tiếp tục tốt một đoạn thời gian vẫn là không có mạch suy nghĩ từ chân tiên đến thiên tiên dựa vào chính là ngộ đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ ngộ đến lập tức đột phá thực lực đột nhiên tăng ngộ không để đến có khả năng tại cửa này cả cả vô số năm trong tay có vài kiện ẩn chứa không gian pháp tắc thần khí huyền thiên cơ những ngày này lĩnh ngộ xuống tới tuy có chút thu hoạch nhưng thủy t r u n g không cách nào hoàn toàn đụng chạm đến căn bản hắn cảm thấy cần thiết mượn nhờ khí vận lực lượng toàn bộ nhân gian giới khí vận hợp một chắc hẳn có thể giúp hắn một tay tại dạo bước phố xá trên đường huyền thiên cơ trong đầu vô số ý nghĩ nhao nhao đang nháy hiện cuối cùng hình thành một phần hoàn chỉnh quy hoạch mà trước mắt hắn cần phải làm chính là dạ phố a lăng sa ngươi nhìn đã tính trước huyền thiên cơ đông nhiên chỉ vào xa xa vách tường hướng phía hàn lăng sa nói làm sao vậy huyền đại ca ân vừa nói hàn lăng sa một bên nuốt kế tiếp bánh bao hấp mặc dù tư thế có chút nam tử hán hương vị bất quá bị nàng như thế ăn như hổ đói lại làm cho người không cảm giác được mảy may thô cạnh cảm giác thế mà có một loại ngây thơ đáng yêu nâng lên quai hàm có loại manh manh cảm giác huyền thiên cơ chỉ vào phía trước một t r ư ơ n g bố cáo cười nói l a n g s a mau nhìn cái này bố cáo bên trên người xấu quá à à hàn l a n g s a nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trên tường bố cáo không nhìn không sao cái này xem xét hàn l a n g s a kèm chút một ngụm đem miệng bên trong đồ vật đều phun ra lệnh truy nã ba cái dễ thấy chưa lớn đứng được thật xa liền có thể nhìn thấy bất quá cái này không phải trọng điểm cái kia lệnh truy nã phía dưới còn có một cái chân rung con mắt cái m ũ i miệng chờ chút không sai cái này một người miễn cưỡng có thể nhận ra tay cầm s o n g kiếm một thân trang phục hạ thân là váy ngắn tiểu tóc là tóc ngắn những này cơ bản đặc thủ cùng hàn lăng x a cơ bản án khớp cái này lệnh truy nã chính là đối hàn lăng xa truy nã đáng ghét đây là ai họa cô nãi n ã i có như thế xấu xao họa công cũng quá kém ta ta ta muốn tìm hắn lý luận đi ta nói thế nào cũng là thai to mặt lớn đạo tặc thế mà bị người d è m pha đánh tình trạng này không thể nhẫn không thể nhẫn hàn lăng s a tức giận chỉ vào cái này lệnh truy nã mở to hai mắt nhìn hận không thể đi lên cùng vẽ tranh người liều mạng cũng thế bởi vì huyền thiên cơ tham gia kịch bản phát sinh nho nhỏ biến hóa liễu ngộng ly không có thay bố cáo vẽ tranh đều là nha môn những cái kia cao lớn thô cậy hán h tử họa có thể nhận ra là ai liền đủ kỳ thật bởi vì truy nã người là nữ tử nha môn người còn đặc địa dưới một chút công phu so bình thường họa phải tốt hơn nhiều không phải chỉ sợ hàn lăng sa sẽ tức giận tới mức tiếp huy kiếm chặt người đi bất quá bây giờ cái hiệu quả này hàn lăng sa cái này đại mỹ nữ hiển nhiên đồng dạng không chịu nhận đi lên mấy bước liền muốn đem bố cáo kéo xuống đi vài bước hàn lăng sa bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ chính cười không nứt địa chờ lấy hàn lăng sa động tác kế tiếp hàn lăng sa lại nhìn một chút cái này trương thông tập lệnh còn có mình vừa mới từ lộ tẩy ngôn ngữ có chút ngẩn người đối huyền thiên cơ nói cái kia huyền đại ca kỳ thật ta ta lắp bắp hàn lăng sa không biết nói cái gì cho phải thế mà bại lộ một cái giang dương đại đạo thậm chí là trộm mộ một chuyến này làm tu tiên môn phái sẽ để cho nàng đi vào sao nghĩ đến mình thế mà tại cái này cái trọng yếu trước mắt lộ hãm hàn lăng sa không khỏi trong lòng đắng c h á t huyền đại ca ngươi ngươi khẳng định rất xem thường ta đem hàn lăng sa trầm thấp nói n ữ liệu có mấy phân t h ê lương ta biết ta khẳng định vô duyên tu tiên huyền đại ca ngươi đa tạ ngươi chiếu cố ta ta hàn lăng sa nói không được đ ố n g nhiên trong lòng có mấy phân chua chua ta nói lăng sa ngươi ấp a ấp đúng làm gì chứ huyền thiên cơ cười nói đánh gãy thiếu nữ này trầm tư mỗi người đều có không muốn người biết một mặt hoặc là lòng chua sót hoặc là buồn khổ mà hàn lăng xa cái này một mặt lại là để huyền thiên cơ xem trọng cùng tán thưởng một thiếu nữ mang trên lưng toàn bộ làng trách nhiệm đây lại như thế nào kiên cường trộm mộ những số tiền kia kỳ thật hàn lăng xa toàn bộ dùng để cứu khốn phòng nguy biết rõ nguyên tắc huyền thiên cơ thế nhưng là rõ ràng đi lên trước huyền thiên cơ giả vờ như một bộ không biết khẩu khí nói ta nói lăng xa ngươi liền coi như nghĩ bóc bố cáo cũng phải để ta bóc ga ta cầm tiền thưởng sau đó chúng ta hòa phân ta lại cứu ngươi ra ngục nhưng ngươi nếu là bóc người khác trực tiếp đem ngươi đưa tiến vào đại lao ở đâu ra tiền thưởng a ha ha đúng lúc này nơi xa một đám quan binh nhanh chóng chạy đến cẩn thận nhìn chằm chằm hàn lăng xa nhìn hồi lâu mới quát to chính là nàng bắt lại cái này cũng được hàn lăng xa trợn m ắ t hốc m ù n nói uy bản cô nương d á n g rất khó coi như vậy sao cùng bố cáo bên trên căn bản không phải một người hai mươi hai chương bốn trăm mười sáu liễu mộng ly hai mươi bảy hàn lăng sa nghe huyền thiên cơ lời nói trong lòng một mảnh mờ mịt huyền đại ca không thèm để ý thậm chí còn giúp nàng triệt hồi lệnh truy nã huyền đại ca ta ta thế nhưng là hàn lăng sa nhìn xem huyền thiên cơ có chút bất an nói trộm mộ không tầm thường sao ta tiến vào quỳnh hoa phái trước đó chết ở dưới tay ta người không biết có bao nhiêu nói cho ngươi quỳnh hoa phái nhưng thật ra là ta quyết định trưởng môn đều phải nghe ta ngươi yên tâm chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng một bên thao thao bất tuyệt kể huyền thiên cơ vừa cùng hàn lăng sa hướng trong nha môn đi đến về phần vừa rồi tụ lại tới đem huyền thiên cơ cùng hàn lăng sa đoàn đoàn bao vây bọn nha dịch lúc này yên lặng đi theo hai người sau lưng cũng không nói lời nào tựa hồ thành hai người bảo tiêu huyền thiên cơ không cho bọn họ nói chuyện bọn hắn liền không thể nói chuyện hai người hì hì cười cười hướng phía nha môn đi đến hàn lăng sa cũng lập tức khôi phục c ổ linh tinh quái bộ dáng cười toét toét hoạt bắt đáng yêu bất quá hàn lăng sa ngẫu nhiên liếc qua huyền thiên cơ ánh mắt lại nhiều phân cái khác ý vị một phần cảm kích một phần cảm động cảm ơn ngươi bảo hộ tự tôn của ta cảm ơn ngươi để ta cảm nhận được bằng hữu quan tâm đi tới liêu phủ huyền thiên cơ cùng hàn lăng sa hai người cùng nơi đó huyện lệnh liêu thế phong gặp mặt một lần sau đó huyền thiên cơ bá khí ầm ầm móc ra một khối vàng óng ánh lệnh bài trực tiếp đem hàn lăng sa truy nã cho triệt hồi chỉ đơn giản như vậy nhìn xem một bên s ữ n g sờ ngẩn người hàn lăng sa huyền thiên cơ mỉm cười thân vì một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm chân tiên cái này sát na công phu hắn đã từ đây đến một chuyến hoàng cung làm một cái hoàng đế lệnh bài lại trở lại mà hàn lăng sa thậm chí không có phát hiện huyền thiên cơ rời đi tốc độ nhanh chính là như thế tùy hứng đối hàn lăng sa khó khăn vô so sự tình đối với huyền thiên cơ đến nói quả thực là việc rất nhỏ hàn lăng sa t r ộ n mộ thân phận cứ như vậy tẩy trắng về sau coi như tiến vào quỳnh hoa phái đệ tử k h á c cũng không cách nào cầm cái này nói sự tình lại càng không cần phải nói còn có cái huyền thiên cơ bảo bậc đâu cùng liêu thế phong đàm luận trong chốc lát nơi đó trị dân sách lược trong bữa tiệc huyền thiền cơ đại phát ngôn luận đem liêu thế phong dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối gần như sắp đem huyền thiền cơ xem như bồ tát cùng bái khâm sai đại nhân học thức huyền bác bội p h ủ bội p h ủ bội p h ủ c a huyền huynh đệ a không huyền lão ca ngươi cái này một thân sáng suốt đến tột cùng gì người giảng dạy a cái gì khâm sai đại nhân còn ngay cả tiên thiên bắt quái đều sẽ diễn toán anh hùng xuất thiếu niên a không biết thế u huynh nhưng đệ, có t thế. Thế than Thiên trẻ Thế Phong hung hăng phụ, hãi phụ. Nghĩ không ra Huyền thiên cơ còn trẻ như Liêu bội người. còn sợ ra vậy Cơ mà liền thân cư cao vị còn có cái này như thế tài hoa hận không thể cùng huyền thiên cơ kề đầu gối nói chuyện lâu thậm chí mời làm con rể tới nhà dù sao huyền thiên cơ dạng này người trẻ tuổi thực tế một trăm năm khó gặp một lần a thậm chí liêu thế phong lấy kinh nghiệm của hắn đến xem huyền thiên cơ tài học dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều là số một số hai tốt như vậy con rể sao có thể bỏ lỡ phàm là làm cha mẹ ai không muốn con cái tốt mộng ly cũng đến cái tuổi này liêu thế phong trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ tính toán tính toán cho chuyện thật lâu liêu thế phong cũng bị huyền thiên cơ các loại n h ư bức dọa cho phải k ệ ra quần không sai biệt lắm đem huyền thiên cơ xem như thần phật đồng dạng c u n g bái tại liêu thế phong trong mắt huyền thiên cơ trở thành không gì làm không được đại danh tử rốt cục nghĩ đến cái gì liêu thế phong đ ỗ n g nhiên đối huyền thiên cơ nói huyền huynh đệ cái kia ngươi không phải nói ngươi đạo hạnh cao thâm sao gần nhất thọ dương thành phụ cận phát sinh một kiện quái sự mong rằng ngươi có thể giúp đỡ điều tra điều tra quái sự huyền thiên cơ hỏi ân liêu thế phong gật gật đầu sắc mặt có mấy phân nghiêm túc nói ta thọ dương thành phía tây bắc cây tùng la nham thừa thai cách hương thảo chính là thọ dương tại phú chi nguyên trong thành chế hương người hơn phân nửa đều đến đó ngắt lấy cách hương thảo chỉ là gần nửa tháng đến cây tùng la nham đột nhiên có yêu vật liên tiếp đả thương người bây giờ đã là không có người còn dám tiếp cận tài lộ đoán mất dân chúng trong lòng sợ hãi thật làm người khác lo lắng ta vì chuyện này mười điểm hao tổn tinh thần lại không biết huyền huynh đệ nhưng nguyện giúp ta chuyện này huyền thiên cơ gật gật đầu hướng phía nơi xa nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng tầng bình chướng thẳng nhìn thấy mấy dặm bên ngoài cây tùng la nham một lát sau huyền thiên cơ c ư ờ i nói t ố t chuyện này ngươi cũng không cần tham dự giao cho ta cùng làng xa là được vừa vặn hoạt động một chút gân cốt nhìn xem có cái gì chơi vui huyền thiên cơ đối liêu thế phong nói tràn đầy thú vị vậy liền đa tạ huyền huynh đệ liêu thế phong ôm quyền nói huyền thiên cơ cùng liêu thế phong trò chuyện hoàn tất vừa vừa mới chuẩn bị tán tịch lúc này một đạo doanh doanh tiếng bước chân từ phía trước chuyển đến một trận thanh hương xông vào mũi ấm áp thư sướng khiến người ta say mê trong đó cha lần này dò xét nữ nhi cũng đi một chuyến đi một tên mặc áo lam cổ điển mỹ nữ từ sau đường đi tới da thịt trắng hơn tuyết mày liêu cong cong một đôi ánh mắt linh động giống như là lư u ba nhã nhặn khí c h ấ t giống như trong tranh đi ra t i ê n nữ một thân quần áo màu xanh lam theo đi lại nhẹ nhàng lay động nữ tử đi đến nơi đây nhàn nhạt nhìn huyền thiên cơ một chút lại quay đầu đi chính là tiên kiếm tứ k h á c một nhân vật nữ chính liễu mộng ly mộng ly a ngươi làm sao cũng trộn lẫn t i ề n đến chuyện này rất nguy hiểm cũng không phải trò đùa liêu thế phong nghiêm túc nói cha ngài không cần lo lắng nữ nhi t ử có chừng mực huống chi huyền công tử cùng hàn cô nương cũng đều là người mang tuyệt kỹ người mọi người cẩn thận một chút không đến mức có cái gì sơ xuất vô luận như thế nào vậy cũng là nữ nhi vì cha phân yêu liễu mộng ly nói thế nhưng là mộng ly a ngươi còn như thế nhỏ vạn nhất đụng phải chỗ nào làm sao bây giờ cha thực tế không yên lòng cha con hai một phen trò chuyện huyền thiên cơ nghe đến im lặng liêu thế phong cái này giả cha quả thực đem liễu mậu ly xem như ba tuổi tiểu hài còn tốt liễu mậu ly là cái cô gái ngoan ngoãn không phải đổi thành người khác nhất định phải phản địch cuối cùng mắt thấy liễu mậu ly trong mắt kỳ vọng tri tình liễu thế phong cực kỳ không đành lòng không khỏi thở dài một tiếng ai liền theo ly nhi nói tới đi các ngươi phải tất yếu cẩn thận làm việc ly nhi ngươi mặc dù trời sinh có linh lực lại tập có tiên thuật cũng không thể lơ là sơ xuất t nói xong lại cảm giác hối hận ngay cả thở dài mấy lần khí tại liêu thế phong dài dòng văn t ư ợ n g thời gian dài về sau rốt cục cho qua lão đầu t ử một thanh nước mũi một thanh nước mắt sợ liễu mộng ly bên ngoài lây nhiễm phong hàn dặn đi dặn lại còn kéo cỗ xe ngựa làm đến giống như sinh ly tử biệt như ta nói lao bá chúng ta đi dò thám tình huống một hồi liền trở về không cần đến như vậy đi hàn lăng xa bất đắc dĩ vịn cái chán đối với cái này huyện lệnh đại nhân cảm thấy thật sâu im lặng mộng ly a nhớ được nhất định phải còn h mình á cha chở Nhớ thời thận chút, không thà chút, xinh i ngươi đi điểm đi ế u đâu. quấn cô được, cẩn được cũng cường. c tốt trở một một đường đường đoạn rằng đừng á xa gặp về dễ có m ộ n g ly đi ra ngoài bên ngoài lưu cái tâm nhãn nghe nói rất nhiều yêu quái mọc ra một bộ đáng yêu bên ngoài đồng hồ kỳ thật lòng dạ ác độc đây đối m ộ n g ly mẹ ngươi làm cái bánh quế mang cho ngươi bên trên trên đường nếu là đói còn có a nhớ được cuối cùng tại huyền thiên cơ cái này khâm sai đại thần xuất ra kim bài về sau mới ngăn cản liêu thế phong lão đầu lại n h ả y tranh thủ thời gian mang theo liêu ngộng ly cùng hàn làng xa xuất phát liêu thế phong lão đầu lại n h ả y âm thanh quả thực so đường t ă n g kim cô chu còn muốn lợi hại hơn mục tiêu cây tùng la nham chưa xong còn tiếp 22. chương 417, cây tùng la nham 27. liễu ngộng ly mặc một bộ màu lam nhạt thiếp thân áo nhỏ bên ngoài phủ lấy một kiện màu xanh đậm phiêu giật váy dài từ trên xuống dưới che khuất linh lung chân ngọc Hóng ánh nước n uy ậ n bàn t a n huyền ư ngọc trắng từ p h i ê động t a áo lớn bên trong nô ra, như là óng ánh trong theo lớn là bên nô như hóng trắng, mang theo phân bò tuyết ra, sữa m m mại h ư ơ g khung vị. Một khung màu xanh biếc đại à n không rơi t thân thể phía bên phải, yêu mỹ phải như bên yêu mỹ là ca ổ điển trong t r nhìn đi đáng tiên tử. Không giống với liếu ra sủa lang sa, tử. hoạt bát yêu, hoạt bát t yêu, Không sáng hàn xa, mộng h ly thì là t ả ra cái ổ điển động. đại khiến người Ui, ôn nu huyền đại ca. Nhìn mà tâm khí tức, ca! c gì đấy hàn l a n g s a bĩu i môi nói trong mắt xoay xoay thỉnh thoảng dò xét đối diện liễu n g ọ c ly tựa hồ tại lấy chính mình cùng liễu n g ọ c ly đối đầu so không có gì đi thôi huyền thiên cơ liếc qua hờn rỗi hàn lang sa mỉm cười nói nha hàn lang sa bất đắc dĩ nhẹ gật đầu n ệ n bước bước nhỏ hướng về phía trước đi ba người trở ra thành đến chỉ thấy ngoài thành chính là một t o à núi lớn chưa đi mấy dặm con đường chia đông tây hai đầu đường núi phía đông thế núi dốc đứng con đường rất là gập đèn phía tây thế núi lại rất là bằng p h ẳ n g đường núi bị bao phủ tại trong bóng cây xanh ú m tươi tốt một chút thấy không rõ lắm liễu mộng ly nói đường núi đi tây bắc chính là cây tùng la nham hướng mặt đông bắc thì là còn chưa nói xong lang sa c ư ờ i đánh gãy nảng h ì hì ta biết là đời trước hoài nam vương lang tẩm đúng hay không liễu mộng ly gật gật đầu hàn cô nương nói không sai lang sa c ư ờ i nói hoài nam vương lao đầu kia còn rất biết chọn địa phương đây này cái này tám công núi thế núi không sai gồm cả bốn thế bên trong thanh long bạch hổ hai tướng bao quanh cũng có thể để cho h u y ệ t trận không nhận bên ngoài gió thổi tập đáng tiếc ga đáng tiếc trước núi cũng chỉ có thọ dương sông hộ thành nếu là có thể tụ nước thành triều liền thật không thể tốt hơn làm một tên tư thâm trồng mộ phong thủy kham dư c h i thuật nàng tự nhiên hiểu một chút cái này hoài nam vương vương lăng nàng cũng vào xem qua một lần chỉ tiếc không tìm được chính xác thông đạo chỉ có thể vọng lăng than thở liễu mộng ly nghe vậy khen ta nghe cha nói qua phong thủy c h i thuật tối nghĩa khó hiểu thường thường một tháng hai năm một n h ì n năm mới có thể hơi có chút thành i ự u hàn g cô nương minh bạch nhiều như vậy thật không đơn giản l a n g s a sắc mặt hơi ngại ngùng đỏ rực khiêm tốn cười một tiếng ha ha cái này không tính là gì à tại ta quê quán nếu là không hiểu cái này sẽ bị người chê cười cả một đời trong lòng đối liêu n g ộ n g ly cảm giác lập tức khá hơn cao hưng nói đúng ta nói chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu ngươi đừng như vậy khách khí gọi ta l a n g s a liền tốt bằng không ta cần phải gọi ngươi liễu đại tiểu thư nha hì h Ngọc ly khẽ gật đầu t ố t ta lang x a chúng ta cái này liền đi cây tùng la nham đi trong n g á y mắt hai vị cô nương quan hệ tựa hồ thêm gần một bước ba người hướng phía tây bắc hướng đi đến chỉ chốc lát liền đến cây tùng la nham lối vào chỗ chỉ thấy trong động hoàn toàn yên tĩnh trừ chùi l ù i vách đá cùng m a n g đá cũng không một chút cách hương thảo cùng yêu quái vết tích liễu Ngọc ly ngạc nhiên nói à ta trước kia tới qua nơi này nơi này khắp nơi đều là cách hương thảo làm sao hiện tại lang sa cẩn thận chỉ thấy một đầu màu đỏ rắn độc trốn ở bóng tối bên trong thấy có người đến đột nhiên n ô đầu ra hướng hàn lang sa chân tắc tới may mà liễu mộng ly mắt s ắ c kịp thời phát hiện lang sa lại là phản ứng cấp tốc hiểm hiểm né tránh cái này một ngụm k i a rắn một ngụm chưa trúng n ô lên đầu rắn lại muốn lần nữa nhào tới d i ệ t huyền thiên cơ lên tiếng nói cái kia độc xa bỗng nhiên dừng lại tại không trung không thể nhúc ních lập tức một trận gió qua gián độc toàn thân hóa thành phấn kết thúc lăng sa giật nảy mình hụ chết cô nãi n ã i may mắn huyền đại ca người phản ứng nhanh nếu như ta nhớ không lầm lăng sa ngươi cũng sẽ tiên thuật đi huyền thiên cơ thản nhiên nói chán hàn lăng sa vuốt vuốt bọc của mình từ đầu yếu ớt nói quên ba người tiếp tục t r ư ớ c tiến vào lấy huyền thiên cơ thần thức cảm giác cây tùng la nham bên trong hết thảy hết thảy đều rõ ràng vô cùng hiện hiện tại trong đầu của hắn cho dù mộ dung tử anh bị thương hắn hay là cùng nguyên tắc như vậy giết huệ mét phụ mẫu chỉ để lại mấy cái yêu khí không đủ nồng đậm mới trở về từ coi chết huệ mễ huynh đệ đây thật là một kiện u b u ồ n sự tình đối liệu ngộng ly hoặc là hàn lang sa đến nói huyền thiên cơ ngược lại là không có cảm giác gì nhân loại bởi vì quá độ chặt cây cách hương thảo khiến cho huệ yêu không có đồ ăn huệ yêu liền cắn chết đi mấy người y đồ dọa một chút nhân loại không còn đến đây kết quả lại dẫn tới nhập thế tu luyện kiếm tiên Chứ bỏ g i ế t người huệ yêu mà huệ yêu nhi nữ bởi vì chuyện này cực độ cừu hận nhân loại muốn báo thủ xét đến cùng cái này là do ở sinh thái hoàn cảnh bị phá hư mà đưa tới sự kiện đ ấ m máu huyền thiên cơ trong lòng nói âm thanh trừ lập tức giữa thiên địa hát phong lên gió qua yêu quái thi thể hoàn toàn không có khiến người hít thở không thông khí tức cũng hoàn toàn biến mất không còn tam tích hết thể lại khôi phục bình tĩnh thật kỳ quái gió hàn lăng xa nói thầm âm thanh đột nhiên dừng bước hít mũi một cái nói a kệ bên này có cách hương thảo hương vị t h u ậ n khí hơi thở hướng trong động một góc đi tới chỉ thấy phía trước trên mặt đất đặt vào một lớn nâng thực vật xanh hiển nhiên chính là cách hương thảo cách hương thảo bên cạnh nằm sấp năm con kỳ quái tiểu động vật mọc da màu lam da mau mập mạp như cái cầu rất là đáng yêu lăng s a yêu thích c h i tình nhất thời đưa tay liền nghĩ ôm lấy bọn chúng kia năm con động vật thấy lăng s a đưa tay qua đến vội vàng lui lại trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng cảm giác sợ hãi cầm đầu meo meo meo ngay cả gọi mấy âm thanh thanh âm mười điểm b í thảm lăng xa không rõ ràng cho lắm s ư ớ n g sở ngay tại chỗ liễu n g ọ n g ly nhìn một chút bọn chúng thở dài lăng xa xem ra bọn chúng chính là chúng ta muốn tìm yêu lăng xa lấy làm kinh hãi n g ọ n g ly người ý tứ là bọn chúng liễu n g ọ n g ly nhẹ gật đầu chỉ nghe cầm đầu một con kia cả giận nói meo meo người xấu cha cùng nương đều bị các người giết n ữ khí bi phẫn đến cực điểm liêu ngậm ly nghe vậy ấm giọng hướng kia huệ yêu hỏi ngươi tốt xin ngươi đừng sợ hãi chúng ta không có ác ý ngươi nói cha mẹ bị giết là chuyện gì xảy ra kia huệ yêu phẫn nộ nói meo meo người đều là bại hoại chúng ta muốn báo thủ mặt khác mấy cái huệ yêu đều khóc lên thanh âm thê thảm c h i cực cầm đầu con kia lại cố nén bi thống nghiêm nghị nói meo không cho phép khóc đừng để người chế dễ c h u y ể n hướng liêu ngậm ly cả giận nói nghèo nghèo các ngươi người thực tế quá xấu một người đột nhiên xông tới đem tất cả đều giết chết ngộng ly một mặt b u ồ n bã hỏi người kia ngươi thấy hắn dáng dấp ra sao sao kia huệ yêu hận hận nói nghèo đương nhiên hắn cầm một thanh dài dài kiếm ta biết chính là các ngươi người nói tới kiếm tiên lập tức lại là bi ai mà nói nghèo ta cùng cái khác mấy cái huynh đệ niên kỷ còn nhỏ yêu khí cũng yếu mới không có bị người kia phát giác nghĩ không ra vẫn là phải h c ế tiên nhân giúp thân không giúp yêu nhìn thấy may mắn thoát khỏi tại khó trốn qua một kiếp yêu quái có thể hay không trực tiếp thống hạ sát thủ chạm thảo trừ căn nếu như trơ mắt nhìn xem huyền thiên cơ giết mấy cái này vật nhỏ vô luận là hàn l à g sa hay là liễu mộng ly nội tâm đều khó mà tiếp nhận lại nghe được lúc này huyền thiên cơ yếu ớt nói yêu xâm phạm người người tự nhiên cũng muốn trừ yêu gần đây yêu đ ã thương người sự tình đã kinh động nhập thế kiếm tiên tới đây trừ yêu ai các ngươi nếu không đả thương người làm sao đến có hôm nay tri cục mấy cái tiểu yêu mà thôi hắn mới lười nhắc quản g dù sao chỉ cần hắn thi triển ra thanh đế m ộ t hoàng công trong chớp mắt liền có thể sáng tạo ra vô số một hệ yêu vật chẳng lẽ còn muốn hắn một một giết chết không cần phải vậy huệ yêu nghe huyền thiên cơ lời nói phẫn nộ nói m e o m e o là ngươi không đúng người đem cách hương thảo đều lấy ánh sáng huệ yêu không có đồ ăn cha cùng nương mới nói muốn dọa một chút bọn hắn liền cắn chết đi mấy người không phải mọi người liền đều sống không nổi hàn lăng xa lấy làm kinh hãi a nguyên lai đúng là chuyện như vậy l i ê u mộng ly đôi mắt đẹp nhất truyền thở dài nói các ngươi có địa phương có thể đi sao nếu có mau đi đi t â y tùng la n h a m bên trong bây giờ chỉ còn lại có rắn đ ộ u các vật không phải nơi ở lâu kia huệ yêu lấy làm kinh hãi run r i n g nói m è o ngươi ngươi không giết chúng ta mộng ly thở dài nói khẽ các ngươi đi thôi sau này trở về ta sẽ nói cho trong thành người để bọn hắn ngắt lấy vừa phải tuyệt không để các ngươi không có đồ ăn qua một đoạn thời gian cách hương thảo tự sẽ khôi phục như cũ tươi tốt khi đó các ngươi có thể trở lại kia huệ yêu ngẩn ngơ dường như bị mộng ly cảm rất động nói mèo ta gọi huệ mét bọn hắn là đệ đệ ta huệ hoa huệ thực huệ i á c huệ nhánh cảm ơn ngươi nguyện ý giúp chúng ta lớn lên về sau chúng ta vẫn là phải tìm đến người kia thay cha mẹ bọn hắn báo thủ bất quá người cũng không tất cả đều là xấu ta ghi lại lập tức đối bọn đệ đệ nói mèo chúng ta đi mấy cái huệ yêu nhìn ba người một chút lưu luyến không rời rời đi hang đưa mắt nhìn huệ mét cùng rời đi hàn lăng xa cùng liễu n g ộ n g đồng thời thở dài một hơi thật sợ huyền t h i ê n cơ đột nhiên động thủ trừ mấy cái này đáng thương tiểu g i a hỏa ngay tại hai nữ tâm định thời điểm đ ỗ n g nhiên lại nghe thấy meo một tiếng huệ nhánh chạy tới meo lao đại mình không có ý t ư đến hắn để ta đem cái này tặng cho ngươi đây là chúng ta duy nhất b ả o bối nói xong đem một viên hạt trâu màu vàng đất đặt ở mộng ly chân trước hạt châu kia bóng ánh sáng long lanh tại u ám trong nham động lóe tia sáng kỳ dị lăng s a cầm lấy hạt châu tường tận xem xét một lát đột nhiên cả kinh nói cái này đây không phải thổ linh châu sao huyền thiên cơ nhìn qua viên này quen thuộc linh châu dị s ắ c liên liên không nghĩ tới mình lại gặp được ngũ linh châu một trong thổ linh châu bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc giữa thiên địa hết thệ có thủy hỏa lôi phong thổ năm khỏa linh châu đều là từ linh khí tụ tập mà thành khi linh châu linh lực bị tiêu hao hầu như không còn lúc nó liền sẽ tiêu tán mà qua số lượng một trăm năm linh lực hội tụ lại sẽ hình thành ngũ linh châu cho nên cho dù tại tiên kiếm một thế giới đã được ngũ linh châu huyền thiên cơ vẫn có lấy tại tiên kiếm tứ thế giới tập hợp đủ ngũ linh châu khả năng cùng tại tiên kiếm tam thế giới tập hợp đủ ngũ linh châu khả năng ngũ linh châu là cái thứ tốt mà theo điểm lợi dụng mặc dù đối tại hắn hiện tại đến nói cũng không có tác dụng quá lớn n ộ n ly cuối người đối huệ nhanh nói thứ quý giá như thế muốn tặng cho ta huệ nhánh nhẹ gật đầu m è o lao đại nói người có tốt xấu ngươi là người tốt đối với chúng ta cũng rất tốt cho nên chúng ta muốn cảm tạ ngươi nói xong cũng chạy xa mậu ly hướng bọn chúng đi xa phương hướng thật sâu thi cái lễ cảm ơn các ngươi l a n g xa xoay chuyển ánh mắt có chút hổ thẹn đối mậu ly nói mậu ly m è o con nói đây là bọn chúng duy nhất bà bối đưa cho chúng ta thật có thể chứ liễu mậu ly gật gật đầu ừ n không quan hệ bọn chúng báo ân là một lòng một ý nếu là chúng ta không thu ngược lại rất thất lễ lang sa an tâm một chút nói mộng ly người ý n g h ĩ thật sự là không giống bình thường liễu mộng ly mắt nhìn phương xa thở dài kỳ thật mịt m ờ thế gian không độc nhất người người muốn sống sót yêu cũng giống như vậy vì sao lẫn nhau ở giữa không thể nhiều một chút lý giải đâu chí ít ta không cho rằng yêu đều là dữ tợn đáng hận vạn vật đều là sinh linh lại nơi nào có thiên định quý tiện thiện ác chi phân liêu cô nương nói có lý huyền thiên cơ gật đầu nói ta cũng nghe một vị tiền bối nói qua bàn cổ khai thiên tịch địa vạn linh từ thiên địa bên trong tự nhiên thai ngén mà sinh không phân người yêu đều là thiên địa tạo hóa mà ra vũ trụ hồng hoang một chủng tộc mà thôi người cũng là yêu yêu cũng là người thiên hạ vạn linh là một nhà người cũng là yêu yêu cũng là người thiên hạ vạn linh là một nhà liêu ngộng ly trong lòng kinh ngạc nhìn xem huyền thiên cơ ánh mắt nhịn không được có chút sáng lên thấp giọng thở dài nghĩ không ra người tu tiên lại có còn có giống huyền công tử đối yêu vật thương tiếc đồng tình người đâu huyền thiên cơ mỉm cười không nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 418, hoài nam vương 27. cây tùng la nham yêu vật đã thương người sự tình giải quyết về sau huyền thiên cơ ba người liền hướng thọ dương thành bước đi tựa hồ bởi vì lấy huyền thiên cơ chúng sinh hòa cùng thái độ liễu ngộng ly trong nội tâm đối huyền thiên cơ có mấy phân thân cận đem huyền thiên cơ xem như một cái cùng trung trí hướng hảo hữu trên mặt của nàng lần đầu lộ ra thật lòng t i ể u d u n g mà không như lúc trước chỉ là đại gia khuê tú lễ phép tính mỉm cười như lào hoa đua nở đẹp không sao tả xiết không hổ có tiên kiếm đệ nhất mỹ nhân s ư n g hô ôn nhu v ề n ước tươi mát thoát tục tốt một cái ôn nhu đ i ể m tĩnh cổ đ i ể n mỹ nữ tử tới đối ứng thì là khí khái hào hùng bừng bừng t i ể u tiểu động lòng người hàn lang x a nhất tính nhất động hình thành tươi sáng đ ô i so không phải sao hàn lăng sa liền đứng ở trước ba người trước chỗ trải qua hai đầu đường núi phân d ư ớ i chỗ tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem phía đông bắc phong cảnh t i ê u lên huyền đại ca chúng ta đi hoài nam vương vương lăng nhìn thấy được hay không ta nghe nói nơi đó nháo quỷ vừa vặn đi xem một chút vì dân trừ hại huyền thiên cơ có chút buồn cười rõ ràng là bệnh n ề nghiệp phạm còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị lăng sa ngươi còn có thể lại manh một chút à. bất quá cái này hoài nam vương trong lăng mộ đích xác có một con á quỷ h o i nam vương thu thập cũng tốt miễn cho nguy hại chúng quanh bách tính đối với lăng xa đến nói cũng có thể nổi lên ma luyện cùng tích lũy công đức tác dụng mộng ly thấy thế nào huyền tiên h cơ mỉm cười nhìn về phía cái này về nước nữ tử từ huyền đại ca làm chủ liễu mộng ly dễ nghe âm thanh âm vang lên đây chính là chúng sinh hỏa cùng đưa đến kết quả liễu cô nương thành mộng ly mà huyền công tử thành huyền đại ca đã như vậy liền đi một lần đi huyền tiên h cơ nhẹ gật đầu vung tay lên một cái ba người liền đến lăng mộ trước hai nữ tử đồng thời kinh ngạc mở lớn miệng nhỏ một bộ không thể tin bộ dáng từ chỗ này đến hoài nam vương lăng nhưng có mấy chục bên trong con đường huyền đại ca chỉ là vung tay lên các nàng liền đến đây chẳng lẽ là chỉ xích thiên nhai thần thông huyền đại ca thực lực viễn siêu tưởng tượng của các nàng đấy hàn lăng xa càng là hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể đem như thế công phu học được nhà nếu như sẽ như vậy một tay nàng tất nhiên có thể trở thành trộm mộ giới t i n h anh đừng suy nghĩ nhiều cái môn này thần thông cũng không đủ đ ạ o hạnh là không cách nào thi triển lang sa chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi lấy huyền thiên cơ ánh mắt nơi nào nhìn không ra hàn lang sa tâm tư lên tiếng đánh gãy nàng ảo tưởng trong lòng nha huyền đại ca thật không thể a hàn lang sa mở to sáng long lánh con mắt nháy nháy nói cùng mấy ngày này đi huyền thiên cơ vuốt vuốt hàn lang sa bánh bao đầu cười nói đáng yêu bánh bao đầu v ò thật là thoải mái huyền thiên cơ tựa hồ nhớ tới lại một cái manh manh đắt tiểu nữ h à i hoa thiên cốt cũng không biết cùng sư phụ của nàng bạch tử họa thế nào rồi hoài nam vương lăng như là m ẹ cung c ả b ấy loại hình cơ quan cũng phi thường rất nhiều làm hoài nam vương sau khi chết lăng mộ vì phòng ngừa đủ loại như là hàn lăng s a loại hình trộm mộ tiến vào cho v ậ t không ít huyền thiên cơ lười nhác xuất thủ vừa v ậ n thuận tiện khảo nghiệm một chút hai nữ năng lực thực chiến một đường hướng phía trước ba người hoa ước chừng nửa canh giờ mới đi đến hoài nam vương lăng nơi trọng yếu cách sau cùng một đạo cơ quan mở ra một cái cự cử đại cửa đá từ dưới đi lên chậm rãi nâng lên bên trong chín mươi chín tám mươi mốt ngọn đèn trong chiếu xạ ra lóe sáng quan mang nơi này là hoài nam vương lăng nơi trọng yếu cũng là hoài nam vương thi thể sở tại điện đại môn vừa mới mở ra một đạo ngoan lệ khí thế đ ố n g nhiên từ bên trong chạy trào ra vê anh chứng khí mù mịt cực kỳ kinh khủng như là sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước tầng tầng lớp lớp khiến người ta run sợ cương đại quỷ lực từ bên trong không ngừng vào tới mang theo vô tận đoàn khí phẫn nộ khí tức mạnh mẽ năng lượng hình thành từng đạo c u â n phong từ vừa mới mở ra trong cửa lớn cực nhanh ra bên ngoài lao đi rầm rầm rầm rầm rầm rầm cửa đá bỗng nhiên nổ tung từng vết n ư ớ c ở phía trên cấp tốc lan tràn sau đó vỡ tan cả đại môn hoàn toàn rộng mở lộ ra bên trong âm trầm trầm không gian một đạo tùy tiện thanh âm tại trong mộ quanh quẩn ha ha ha lại có sinh người lại tới đây thật sự là thiên ý thật sự là thiên ý à. một cái toàn thân tản ra âm tà khí tức nam tử tại mộ thất bên trong tùy tiện cười đầu đội vương miện một thân màu nâu đạo phục dù không mười điểm lộng lẫy lại chế tác cực kỳ giảng cứu hiển nhiên cũng không tầm thường người tu đạo một mặt hung lệ chi khí khoe môi nít lên âm trầm tiêu d u n g nói không nên lời âm trầm khủng bố người này chắc hẳn chính là hoài nam vương ha ha ha thật không nghĩ tới bùn vương lại thấy ánh mặt trời nam tử cuồng tiếu không thôi hàn lăng sa c a o mày nói uy lao đầu ngươi ra liền liền ra, kích động như vậy làm gì bùn vương ngươi là hoài nam vương nàng đang nói đột nhiên phát phát hiện mình tựa hồ bỏ sót trọng điểm trước mặt cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa là triều hán hoài nam vương người kia lãnh đạm nói không sai bản tọa chính là hoài nam vương hàn lăng sa kinh ngạc nói thế nhưng là ngươi không phải đã thành tiên sao tại sao lại ở chỗ này vừa dứt lời chỉ thấy hoài nam vương trên mặt hiện ra cực kỳ tức giận thần sắc phẫn nộ nói thành tiên h ừ lúc trước bổn vương tất nhiên là tích công đức cầu tiên đạo nghị không ra lại bị một cái vô sỉ đạo sĩ chỗ lớn cùng tám vị hiền nhân ăn vào cái gọi là quá tiên hà đan ngược lại đưa s o n g tính mệnh kia yêu đạo một lòng lừa gạt vinh hoa phú quý mắt t h â y ủ thành đại hoa lại tâm sợ bổn vương lấy mạng trả thù càng đem bổn vương cùng tám công hồn phách phong tại cái này đỏ phi bình ngọc tự h à n lập tức r cất tiếng cười to trong tiếng cười lại tràn ngập oán độc chi ý giống như lệ kêu đêm minh để người chưa phát giác dùng mình hàn lăng sa căn bản không hứng thú nghe hắn nói những này chuyện cũ năm xưa bất mãn nói ta nói lao đầu à người chết đều chết rồi còn để cho thủ hạ viết cái gì ngọc đỉnh linh đan văn lừa gạt người lại đem địa cung tu được thần thần bì bí, bí để cô nương ta trắng cao hứng hụt một trận hoài nam vương giận tí mặt lớn mật điêu dân dám tại bổn vương trước mặt làm càn hàn lăng sa còn muốn mở miệng châm c h ọ c hắn hai câu liễu n g ộ n g ly vội vàng hướng nàng khoát tay áo hòa nhã nói thế gian sớm đã đổi hướng dễ thay mặt ngươi đã không phải là hoài nam vương ngươi muốn tìm đạo sĩ cũng đã không còn tại thế bên trên ngươi lại như thế nào báo thủ ta nhìn ngươi hay là sớm đầu thai nặng vào luân hồi đi hoài nam vương cả giận nói nói bậy nói bạn bổn vương thù lớn chưa trả há có thể như vậy bỏ qua đã kia yêu đạo đã chết như vậy bổn vương dứt khoát lập tức ra ngoài g i ế t sạch khắp thiên hạ đạo sĩ để tiết bổn vương mấy trăm năm đoán hận liễu Ngọc ly Li mở to hai mắt nhìn bất khả tương nghị nói ngươi sao nhưng tàn nhẫn như vậy hại ngươi người sớm đã không tại nhân thế ngươi lại có thể nào lấy cỗ này toán khí thương tới vô tội hoài nam vương trên mặt sát khí dâng lên trầm giọng nói ngươi cùng tự tiện xông vào b ồ n vương lăng mộ hiện tại lại khẩu suất của nôn b ồ n vương hôm nay liền bắt cắp ngươi tế cờ từng đạo lực lượng cùng bạo từ hoài nam vương trên thân tuấn ra đánh phía hàn l a n g xa cùng liễu ngọc ly từng đạo năm đen sương ngủ tại toàn bộ mộ thất bên trong lượn lờ giống như địa ngục bất quá là hấp thu mấy cái quỷ hồn lực lượng mà thôi muốn không muốn không muốn như thế cản rỡ huyền thiên cơ nhìn xem một bộ l a o tử thiên hạ thứ nhất hoài nam vương khe lắc đầu lấy nhãn lực của hắn từ l à c ó thể nhìn ra hiện tại hoài nam vương đã chết đi tồn tại chẳng qua là một cái oan hồn thôi trên người hắn quỷ lực cực nó cưng hãn c h ỉ ít là trên trăm con quỷ lực lượng tập hợp mà hoài nam vương trong lăng mộ thế mà một con cô hồn giã quỷ đều không có liên lạc lại hoài nam vương lúc này trạng thái kết luận hiển nhiên rất dễ dàng liền có thể đạt được hoài nam vương đem tất cả hoan hồn giã quỷ lực lượng hấp thu đồng hóa cho nên có được đối với hắn mà nói trước nay chưa từng có lực lượng hoài nam vương quên hết tất cả cho là mình là thiên hạ thứ nhất ai không biết huyền thiên cơ một chỉ liền có thể diệt hắn huyền thiên cơ hai ngón tay bắn ra hai cái linh khí cháo liền rơi xuống liễu ngậu ly cùng hàn lang x a trên thân lang x a ngậu ly huyền thiên cơ nhìn c h ầ m c h ầ m hoài nam vương chậm rãi nói các ngươi thử một chút thân thủ đi lúc tất yếu ta sẽ ra tay hàn lăng sa cùng liễu ngộng ly gật gật đầu linh lực mãnh liệt chuẩn bị kỹ càng công kích tu tiên không thành phản sinh vô tận đoán niệm hoài nam vương tuyệt không thể để hắn trốn nếu không tất có vô số dân chúng bởi vì hắn phát tiết đoán niệm mà gặp nạn hai nữ lướt nhau đồng thời ra chiêu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 419, m a hóa 27. m ư a hận mây sầu một bộ hồng y k ì a hàn lăng sa thanh tú động lòng người mà đứng trong tay từng đạo bạch sắc quang mang lấp lánh phá thoái hư không có huyền thiên cơ linh lực vòng bảo hộ che chắn công kích hàn lăng sa muốn làm chỉ là công kích mà thôi huyền thiên cơ cũng chính là mượn cơ hội này để hàn lăng sa luyện tay một chút băng lanh đến cực điểm khí tức lại một lần nữa đem hoài nam vương cánh tay trái đông thành khối băng hoài nam vương sắc mặt một mảnh dữ tợn khóc giống kêu thảm đánh nhau đã tiếp tục thật lâu bị đông cứng thành khối băng đối với hoài nam vương đến nói cũng đã không phải lần đầu theo lý thuyết quỳ hẳn là âm trầm một loại đối với h ỏ a thuộc tính lôi thuộc tính tiên thuật mới nhất là e ngại nhưng là đối diện cô gái này sử dụng thủy thuộc tính tiên thuật lại làm cho hắn có một loại linh hồn đều bị đông cứng xu thế cao minh như vậy tiên thuật hoài nam vương chưa bao giờ thấy qua mạnh định tâm thần hoài nam vương lạnh giọng hừ một cái phẫn nộ quát chỉ là hà băng làm sao làm sao ta chỉ một thoáng cánh tay trái của hắn bên trên từng đạo đen nhánh xương ngủ tràn ngập tung hoành liều mạng ngăn cản hàn khí xâm lấn màu đen sương mù cùng băng lánh hàn khí trên cánh tay giao chiến giữ lẫn nhau không dưới mắt thấy hoài nam vương liền muốn thanh trừ hết trên tay hàn băng hàn lăng sa lại có động tác băng tinh tri vũ hàn băng tiễn tuyết đẩy càn khôn hàn lăng sa cười hì hì đầu ngón tay đong đưa từng đạo công kích cực nhanh công kích về phía hoài nam vương hết lần này tới lần khác hoài nam vương bất kể thế nào công kích đều phá không được hàn lăng sa phòng ngự hàn lăng sa trên thân cái kia linh lực vòng bảo hộ là huyền thiên cơ tự mình thi triển mặc kệ hoài nam vương làm sao công kích đều vô dụng kể từ đó coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể bị động phòng ngự dài này làm hao mòn x u ố n g dưới cũng là thất bại hoài nam vương nỗi khổ trong lòng buồn bực có thể nghĩ rõ ràng so với đối phương mạnh lại chỉ có thể bị động phòng ngự mà huyền thiên cơ thì là vung tay lên một cái trước mặt một thanh châu ngồi h i ề n hiện hắn ngồi cao trên mặt ghế quan sát hàn l a n g xa công kích vừa quan sát một bên chỉ điểm lăng xa nhắm chuẩn lại thả còn có công kích cùng công kích ở giữa phải có lấy nhất định logic không được sử dụng có một chút xung đột công kích như thế sẽ lãng phí linh lực còn có linh lực lớn tiểu không tại nhiều mà tại tinh tinh diệu công kích thường thường có thể ngăn cản gấp mười lực lượng thậm chí nhiều hơn ân phía trên đúng chính là chỗ này nhìn qua không giống như là đến đánh nhau cũng là xem cho vui huyền thiên cơ toàn vẹn không có đem cái này hoài nam vương để vào mắt một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép tồn tại hắn lười nhác động thủ cứ như vậy hàn lăng sa tại huyền thiên cơ chỉ điểm bên trong công kích một lần so một lần xào rượu lăng lệ mà hoài nam vương thì là nhận càng lúc càng lớn áp chế huyền thiên cơ dị cùng nhãn lực hoài nam vương hết thể nhược điểm tại huyền thiên cơ trước mặt hết thể lộ rõ đối mặt có được huyền thiên cơ chỉ điểm hàn lăng sa hoài nam vương chỉ có bị đánh phần yếu thế càng ngày càng rõ ràng ngay tại hàn lăng xa dần dần áp chế hoài nam vương thời điểm một bên nghiêm túc học tập liễu n g ọ c ly rốt cục cũng bắt đầu công kích bích ngọc sắc đàn không tại liễu n g ọ c ly trong tay trái cẩm tay phải nhẹ nhàng đặt tại tinh tế trên dây bóng ánh chân bóng ngón tay phảng phất mỡ dê ngón tay nhẹ nhàng kích thích từng đạo tiên âm đang xuất phiêu phiêu miểu miểu dầu dĩ nặng nề như là tiếng sấm quét qua đại điện một c ỗ t r ầ muộn cảm giác đẻ nén lôi âm liễu n g ộ n ly chiếc miệng khẽ mở theo thanh thúy thoại âm rơi xuống hoài nam vương t r u n g quanh đ ố n g nhiên huyễn tượng bộc phát mây đen dày đặc gió nổi mây phun từng đạo giao thoa t h i ể m điện tại tầng mây bên trong xuyên qua người n g như là dao lòng gào thét từng đạo lôi quang tứ ngược hướng phía hoài nam vương oanh kích tới Hoàng, hoài nam vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn a a a a bốn đây là cái gì sao làm sao lại có lôi lôi quang lao nhanh chính là quỷ loại khắc tinh từng đạo âm nhạc vang lên phảng phất vô khổng bất nhập vừa rồi liền tại huyền thiên cơ hữu tâm dạy bảo dưới liễu n g ộ n g ly đem âm nhạc cùng lôi pháp kết hợp với nhau tiếng nhạc có thể đạt tới địa phương đều sẽ trở thành huyễn tượng sinh sôi địa phương cuối cùng tất cả huyễn tượng đều sẽ hóa thành chân thực như là như lôi đình đập nện tại tư duy bên trên lực lượng cồn g bạo đây là lôi tinh thần công kích còn có chân chính bách quỷ lui tránh chín ngày phích lịch một đạo lại một đạo bổ và hoài nam vương trên thân thể hoài nam vương trên thân vô tận sắc khí tại thiên lôi rơi xuống ngay lập tức liền ngao ngao tiêu tán kinh khủng thiên lôi một trong một ngoài song trọng công kích đến hoài nam vương thân thể mắt thấy sắp phá diệt không có khả năng không có khả năng ta tập hợp bách quỷ c h i lực ta có bách quỷ c h i lực ta ta sẽ không thua hoài nam vương điên cuồng mà h ư ớ n g lên toàn bộ thân thể bên trên từng đạo lực lượng c u ầ n bạo đ ỗ n g nhiên tuân ra thế mà trong phút chốc ngăn cản lôi quang công kích trong thân thể của hắn đột nhiên hiện ra một đạo nho nhỏ hắc khí lập tức nhanh chóng k h u y ế t tán trong c h ư ớ c mắt toàn thân của hắn liền phát sinh biến hóa long trời lở đất tính mạng của hắn trạng thái tựa hồ phát sinh tiến hóa tử quỷ lột sắc thành vì ma giống lên một tiếng bên trong huyền thiên cơ chậm rãi đứng lên thú vị ánh mắt rời về phía hoài nam vương thú vị thật sự là thú vị quỷ lực tụ tập sống chết trước mắt tiềm lực bộc phát thế mà nhập ma đây là hắn đi tới tiên kiếm vị diện về sau lần thứ nhất nhìn thấy ma tồn tại mặc dù là n g u y ma huyền thiên cơ thân hình trong chốc lát biến mất nháy mắt lại xuất hiện tại hoài nam vương trước người đánh ra trước mặt ma hóa hoài nam vương nhập ma thật là nhân vật chính mệnh gặp được cường địch liều chết một trận chiến sau khi đột phá đảo ngược chiến cuộc bất quá đáng tiếc ngươi hay là quá yếu làm sao lại thế mà thành ma rồi một bên khác liễu ngộng ly nhìn xem hoài nam vương lúc này bộ dáng bất khả tư nghị nói ma tộc là duy nhất có thể cùng thần tộc đối kháng c h ú n g tộc lục giới bên trong là đứng đầu nhất nhất tộc cho dù là thực lực cường đại yêu tại ma trước mặt cũng chỉ là phổ thông tiểu binh thôi ma tộc vĩnh hằng tuổi thọ bất tử bất diệt nhưng là hiện tại hoài nam vương một cái cô hồn giã quỷ thế mà thành ma rồi ta thành ma thành ma ta thành công ha ha ha, ha. hoài a h nam vương giữ t ậ t cười hai trong tay từng đạo năng lượng ngưng tụ khí tức kinh khủng đem toàn bộ mộ thất chấn động đến hoa hoa tác hưởng huyền thiên cơ lời nói hắn nửa câu đều không có nghe lọt người đi chết đi hoài nam vương hai tay huy động từng đạo liệt diễm sinh ra cùng bạo năng lượng ngay cả hoài nam vương mình cũng đều trấn kinh năng lượng cường đại thậm chí có vượt qua trưởng khống s u thế hoài nam vương cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung chỉ có điên cuồng công kích mới có thể phát tiết cỗ này chướng đầy cảm giác từng đạo công kích điên cuồng hướng lấy huyền thiên cơ oanh tạc quá khứ Ha ha ha ha ha ha ha ha đây chính là ma lực lượng ha ha ha ha điên quẩn công kích hướng phía huyền thiên cơ oanh tạc quá khứ hoài nam vương trên thân từng đạo ma lực bạo tạc sắc mặt dữ tợn vạn mẹo gần như sắp trở thành một cái kinh khủng q u á i thú không giống như là nhập ma càng giống là tiến hóa phương hướng phạm sai lầm đi chết bốn hoài nam vương công kích lần nữa trên hai tay từng đạo quang mang nở rộ kiềm chế trong không khí có bạo liệt tiếng vang bất quá đối diện huyền thiên cơ vẫn như c ũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng hoài nam vương trong lòng s ư ơ n g sở có loại dự cảm xấu người này chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao đối mặt với cuồng bạo vô so ma lực đối diện huyền thiên cơ đ ố n g nhiên vươn một cái tay chỉ là một cái tay nguyên lai là dạng này ma lực đồng hóa s u ấ t không cao bởi vậy năng lượng bình ổn độ không cao dù sao không phải tại ma giới tu luyện thành nghĩ muốn tiến hóa trở thành ma độ khó rất lớn xem ra là cái thất bại phẩm đâu huyền thiên cơ thản nhiên nói trong chốc mắt xem thấu hoài nam vương thời khắc này trạng thái tất cả công kích trong chốc lát tan thành mây khói hoài nam vương lực lượng toàn thân đồng dạng nháy mắt tiêu tán không còn có bất kỳ lực lượng toàn bộ mộ thất trở nên thật t i ế n lặng không nhìn thấy huyền thiên cơ như thế nào làm được không huyền thiên cơ không có làm chuyện gì chỉ là trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy tất cả công kích liền tiêu tán sao làm sao lại như vậy ta ta thế nhưng là ma hoài nam vương mở to hai mắt không thể tin ngươi là ma bất quá là cái ngụy ma huyền thiên cơ cười nói h u n g chi ta giết qua rất nhiều ma thì như ma tôn ma quân như là bình thường nói chuyện huyền thiên cơ tay nháy mắt xuyên thủng hoài nam vương thân thể hoài nam vương kinh ngạc lời nói đều nói không nên lời không nghĩ tới đơn giản như vậy liền bị giết mình vừa mới thành ma liền chết hoài nam vương linh hồn tại thương ngọn lửa màu trắng bên trong không ngừng t i ê u đốt một tấc một tấc hóa thành cho t à n linh hồn trạng thái hoài nam vương sau khi chết liền triệt triệt để để chết rồi không còn có cơ hội đầu thai c h u y ể n thế huyền thiên cơ thu tay về trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một đạo nho nhỏ ma khí một đạo khiêu động như là hỏa diễm thiêu đốt lên màu đen ma mà khí vung tay lên một cái ma khí tan thành mây khói kém chút quên thế giới này không chỉ có riêng có thần giới còn có ma giới không thể như thế rông dài huyền thiên cơ suy nghĩ một chút thầm nghĩ nên làm sự tình không thể lại kéo cũng không biết ma tôn trọng lâu cùng hiên viên kiếm thế giới ma quân cái nào lợi hại mặc dù khó mà so sánh bất quá huyền thiên cơ biết thế giới này ma tôn trọng lâu tựa hồ có thể tùy ý xuyên qua chư thiên vạn giới tốc độ vô song rất khó giết chết mà ma quân chết rồi người sống luôn luôn càng hơn một bậc bất quá có xuyên toa không gian năng lực chưa hẳn giết không chết dù sao hoa thiên cốt vị diện bên trong tay cầm không về nghiễm yêu giới mười yêu một trong x à i du liền chết tại hắn cựu đ ỉ n h c h ấ n thần quyết phía dưới huyền thiên cơ rất là hiếu kỳ hắn nếu là lấy đông hoàng trung bày ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận có thể hay không lưu lại ma tôn trọng lâu cái chủ ý này đáng giá thử một lần chưa xong còn tiếp 22. chương 420, m ở rộng đội ngũ 27. huyền đại ca h ắ n thật biến thành ma rồi yên lặng sau một hồi lâu liễu mộng ly hỏi thanh thúy trong giọng nói mang theo một tia n g h i hoặc không hắn thất bại ngay cả nửa cái ma đô không tính là có thể nói là n g ư ờ i ma huyền thiên cơ lắc đầu lạnh nhạt nói thế nhưng là vì sao lại ma hóa đâu loại này ma hóa có khả năng hay không sẽ phổ cập nếu như càng nhiều người đạt được loại lực lượng này chịu khổ chính là lao bách tính liễu mộng ly mày liễu nhăn nhăn có mấy chia sẻ tâm cái này mộng ly ngươi yên tâm loại chuyện này căn bản không có khả năng huyền thiên cơ an ủi Từ quỷ b i ế nàng dung mạo vốn đã rất đẹp lúc này cười một tiếng như chín thiên tiên nữ hạ phàm cổ điển bên trong càng mang theo mấy phân cao nhã đẹp không sao tả xiết huyền thiên cơ thấy dừng lại ám đạo tốt phong tình ngay cả hàn l a n g sa cũng là s ư ơ n g sở chỉ cảm thấy mình bình sinh bên trong chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử l a n g sa dung mạo của mình vốn cũng không kém thế nhưng là cùng mộng ly một so rất có bị làm hạ thấp đi cảm giác nhìn xem huyền thiên cơ thưởng thức ánh mắt có chút không thích t à n g háng một cái khục chúng ta về thọ dương đi để huyện lệnh đại nhân biết tình huống nơi này l i ê u mộng ly gật gật đầu đi ở trước nhất huyền thiên cơ cùng hàn l a n g sa đuổi theo hướng thọ dương thành đi ba người trở lại l i ê u phủ tiến vào p h ò n g trước chỉ thấy liêu thế phong như là kiến b ò trên chảo nóng đồng dạng ngay tại bao quanh loạn c h u y ể n thấy ba người trở về gấp đi đến Ngọc ly trước mặt liên tục không ngừng mà nói ai ra cha nữ nhi b ả o bối ngươi có thể tính về đến, đến rồi có bị thương hay không gặp không có gặp được cái gì nguy hiểm ai đều do cha cái này l á o hồ đồ ta càng nghĩ càng hối hận liền không nên đáp ứng để các ngươi đi hiện tại cuối cùng trở về trở về liền tốt trở về liền tốt cái này một nhóm lớn lời nói được lo lắng rất là nghĩ mà sợ có phần không giống hắn ngày thường tác phong nếu không phải đối nữ nhi này sùng ái quá mức yêu chi sâu yêu chi cắt nghĩ đến cũng không đến nỗi như thế lo lắng hãi hùng liễu mộng ly hòa nhã nói cha ngài đừng lo lắng như vậy ngài nhìn cũng không có chuyện gì tất cả mọi người tốt tốt hàn lăng sa cũng cười nói có huyền đại ca tại h u y ề n lệnh đại nhân nữ nhi b ả o bối làm sao lại có việc rất rõ ràng trải qua nhiều chuyện như vậy về sau hàn lăng sa đã thành huyền thiên cơ phan cuồng đối huyền thiên cơ lòng tin rất lớn có tên tu tiên đại phái quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lao ở bên người còn cần đến lo lắng an toàn của mình à. đi tới chỗ nào đều có thể bị t r ù g lấy liêu thế phong nghe vậy liên tục gật đầu kia là đương nhiên kia là đương nhiên huyền huynh đ ệ tại ta có cái gì không yên lòng bất quá yêu quái đến cùng như thế nào liễu mộng ly nói cha lúc ấy tình hình cho nữ nhi từ từ nói tới lại là hướng phụ mẫu nói rõ cây tùng la nham huệ yêu đả thương người chi mê liêu thê phong thở dài ta biết ngày mai ta liền hạ lệnh để các thương nhân tiết chế ngắt lấy chỉ mong lão thiên hỗ trợ để cách hương thảo sớm ngày trở về hình dáng ban đầu nghĩ đến nan đề sắp giải quyết không khỏi thở phào một cái bây giờ yêu quái sự tình cũng giải quyết lao ra rốt cục có thể nghỉ một lát một bên nguyễn từ nở rộ khuôn mặt tươi cười nhìn xem huyền thiên cơ nói hôm nay lão ra trong nhà thiết t i ế n hảo hảo chúc mừng như thế nào hẳn là hẳn là liêu thế phong cười ha ha một tiếng nói huyền huynh đệ tới tới tới chúng ta tiếp tục đi tham khảo cái này làm người đạo làm quan sau đó liền trong phủ đến một trận gia hiến ừng huyền thiên cơ cũng không cự tuyệt nhẹ gật đầu gia hiến bầu không khí rất là hòa hợp hài hòa huyền thiên cơ cùng liêu thế phong chén rượu dao ngọn ăn uống linh đỉnh một bộ tương giao rất sâu đậm dáng vẻ liên tại hiến hội sắp lúc kết thúc một mực ngồi ở bên cạnh liễu ngộng ly liên tục hít sâu vài khẩu khí mở miệng nói cha nữ nhi có một việc muốn cùng ngài thương lượng ai nha ly nhi có lời c ứ nói cha lần nào không có đáp ứng ngươi a nữ nhi kia nói rõ liễu ngộng ly hơi có chân trở lại hạ quyết tâm mở miệng nói từ nhỏ đến lớn nữ nhi đều sinh hoạt tại tòa phủ đệ này bên trong qua một ngày lại một ngày nhưng có lúc nữ nhi cũng sẽ nghĩ biết mình đến tột cùng từ đâu tới đây phát sinh qua cái gì tại nữ nhi trong đầu tổng hiện lên một chút kỳ dị cảnh tượng nói không chừng ra đến bên ngoài liền có thể tìm tới đầu mối gì cho nên nữ nhi muốn cùng huyền công tử cầu tiên v ấ n đạo nói không chừng sẽ tìm được một chút dấu vết để lại nữ nhi không đi bên ngoài nhìn xem luôn cảm thấy không có cam lòng cái gì người muốn đi ra ngoài liêu thế phong bịch một tiếng đứng lên chấn kinh một chút lại giống là nhớ ra cái gì đó một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ mỉm cười nói tốt tốt nữ nhi lớn lên muốn đi ra ngoài đi một chút cái này rất bình thường chỉ là cái này ly nhi ngươi không nên rời đi nhà quá lâu có thời gian liền về nhà một chuyến cha ta cha ta nhưng thực tế là không nỡ bỏ ngươi nha liễu mộng ly mặt hơi đỏ lên túi đầu cũng không nói chuyện rất rõ ràng nhà mình cha hiểu lầm chính mình ý tứ bất quá nàng cũng không tiện mở miệng giải thích nàng đứng người lên đi đến hàn l a n g xa trước mặt nói khẽ sau này liền làm phiền các ngươi Ha. hàn lăng xa cười đùa nói ngươi cùng chúng ta đi t ù t i ề n chúng ta cao hứng còn không kịp đâu huyền thiên cơ cũng nói hoan nghênh ngọc ly có ta ở đây ngọc ly sẽ không thụ ủy khuất liêu thị vợ chồng liếc nhau đều là lộ ra một sởi an tâm tiếu dung huyền thiên cơ thái độ để bọn hắn rất hài lòng nữ nhi cuối cùng lớn có cái lương nhân chiếu cố luôn luôn tốt trên đời này lại có cái kêu người nam tử có thể so ra mà vượt trước mặt huyền thiên cơ đâu tiếc xong huyền thiên cơ cáo biệt liều thê phong vợ chồng tìm một cái xương phòng đạ tọa liễu ngộng ly thì là theo liều thê phong vợ chồng nhập nội thất bồi tiếp phụ mẫu nói chuyện nữ nhi muốn rời khỏi nhà thân vì cha mẹ tự nhiên có rất nhiều lời muốn phân phó chắc hẳn đối với liệu gia đến nói cái này chính là một cái đêm không ngủ mượn ngày thứ hai liễu phủ bên ngoài một đống lớn hành lý bên cạnh liễu t h ê phong lôi kéo liễu ngộng ly tay lệ vũ ngưng n g ẹ n nói không ra lời nguyễn tử trong tay dẫn theo một rổ điểm tâm đi đến nữ nhi trước mặt ôn nu h nói ly nhi những này điểm tâm mang trên đường ăn đi mộng ly tiếp nhận điểm tâm trong lòng biết chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể lại cùng phụ mâu gặp nhau nhớ tới những năm này phụ mâu đối với mình dưỡng dục tri ân chăm sóc tri tình không khỏi bổ nhào vào mẫu thân trong lồng ngực nước nở nói nương ngài nhị lao phải bảo trọng liêu thế phong cùng nguyễn tử vành mắt đều đỏ liêu thế phong quay l ư n g đi cưỡng ép làm mình tiếng nói không bởi vì khổ sở mà biến điệu ly ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình nguyễn tử r ủ i mắt một cái miễn cưỡng cười nói lao ra nên nói t ô i hôm qua đều nói hiện tại chúng ta liền nói ít vài ba câu đi dạng này nói tiếp cần phải trì hoãn thời gian của bọn hắn l i ê u mộng ly cũng là cười lớn xuất ra một cái túi thơm nói cha mẹ đây là cách hương thảo chế thành túi thơm ta sẽ đem nó vĩnh viễn mang ở trên người truyền thuyết nó rời nhà càng xa hưng ơ khí liền càng dày đặc cuối cùng sẽ có một ngày nữ nhi cũng sẽ trở lại các ngươi bên người nhìn bọn hắn một nhà ly biệt thương cảm huyền thiên cơ mở miệng cười nói các ngươi thoải mái tinh thần đi cùng ngộng ly tu thành tiên thân đến lúc này một lần cũng bất quá thời gian một chén trà công phu sáng đi chiều đến các ngươi có rất nhiều cơ hội gặp lại nguyễn t ử nhẹ gật đầu thở dài huyền công tử hàn cô nương ly nhi nàng không có từng đi xa nhà ở bên ngoài liền mời các ngươi nhiều quan tâm nàng huyền thiên cơ ừ một tiếng thẳng nhìn xem liều thế phong vợ chồng tiến vào liêu phủ mới cùng hàn lang sa liễu n g ọ c ly cùng rời đi thọ dương thành từ rời đi thọ dương thành trước trải qua tám công núi sau đó đi thẳng rất nhanh liền đến trần châu trần châu không so thọ dương thành là một cái cực kỳ phồn vinh thành phố lớn đường phố bên trên ngựa xe như nước từng tòa tiểu lâu phú quý khí quyển phồn hoa hương thịnh lui tới người đi đường mặt lộ vẻ hướng quang ở tại trần châu có rất nhiều hoàng thân quốc thích bởi vì trần châu phong thủy tốt trị an tốt hoàn cảnh tốt rất nhiều triều đình đại quan tuổi già đều lựa chọn ở đây vượt qua huyền thiên cơ thân mang một bộ thanh y dìa cử chỉ nhấc chân ở giữa tự có một phen khí độ đi tại trên đường cái dẫn tới vô số trần châu nữ tử quay đầu tương vọng lại thêm liễu mộng ly cùng hàn lang sa cũng đều là mười ngàn có một mỹ nữ tử ba người trên đường cũng là một đạo đặc biệt phong cảnh hòa hợp bầu không khí cho dù là một bên liễu mộng ly cũng thỉnh thoảng phát ra c ư ờ i khẽ cái này cùng nhau đi tới liễu mộng ly cùng hàn lang sa đã muốn học tập đủ loại đạo pháp lại muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tích thiện đi đức hồ bang hỗ trợ hai nữ quan hệ trong đó cũng cấp tốc cấm lên tựa như một đôi hảo tỉ muội đương nhiên không có huyền thiên cơ thân tự xuất thủ hai người cũng mệt mỏi quá sức bây giờ đi tới trần châu dạng này đại địa phương đương nhiên phải tốt tốt buông l ò n g một chút đi nhìn gánh xiếc đi nhấm nháp nơi đó quả vặt còn có trần châu trên hồ p h o n g quang xanh thảm rừng rậm thời gian một ngày ba người liền đem trần châu đi dạo toàn bộ c h ạ n vạng tối lúc phân liễu ngộng ly cùng hàn lang sa cái này mới cảm giác được mệt mỏi thế là ba người tại khách sạn đặt chân chuẩn bị tại trần châu lưu lại một ngày lại xuất phát một đêm bình yên vượt qua huyền thiên cơ ba người rời đi trần châu hướng quỳnh hoa phái mà đi về phần nguyên tắc bên trong đàn cơ cùng gừng mương ngưng bởi vì chết đi công tử nhà họ tần mà đấu đến đấu đi sự tình căn bản không có rơi vào hai nữ trong hai huyền thiên cơ chưa từng nghĩ bởi vì những này nhàm chán v i ệ c vặt chậm trễ hành trình của mình lại là mấy ngày h u y ề n thiên cơm ộ t đoàn người đứng lặng chân núi ngưỡng vọng côn lôn sơn quỳnh hoa phai đến c h ư a xong c ò n tiếp 22. chương 421, t h u ố c dao 27. côn lôn sơn cao vút trong mây không gặp nó đầu cao tơi trên núi một mảnh xanh thẳm xanh biếc không khí trong lành tầm mắt rộng lớn thỉnh thoảng có một đạo lưu quang tại côn lôn sơn bên trên l ớ p lánh tựa hồ là có kiếm tiên xuất nhập liễu mộng ly cùng hàn l a n g xa nhìn xem cao lớn côn lôn sơn tiếng than thở không dứt h u y ề n đại ca nơi này chính là côn lôn sơn a quả nhiên giống như là tiên nhân chô ở đấy hàn lăng sa nhìn xem côn lôn sơn ánh mắt lộ ra một tia hướng về thần sắc hỏi lúc này bọn hắn đã ở cực tây chi địa khắp nơi có thể thấy được cắt vàng đầy trời cái này côn lôn sơn bên trên lại là cây cối t h a n h ấm màu xanh biết r ạ n g rào không hổ là tiên sơn chi địa hồi lâu chưa từng về đến rồi huyền thiên cơ nhìn xem nguy nga mênh ngông côn lôn sơn hơi có cảm k h á i nói cái này côn lôn sơn tại mỗi một cái thế giới đều có chỉ là cao độ khác biệt linh khí khác biệt nhớ năm đó hắn từng tại phong vân thế giới thời điểm đem côn lôn sơn vạch làm nam chiếu quốc con dân lãnh địa phương viên mấy trăm bên trong đều bị hắn lấy kết giới bao phủ đem tất cả đại sự giao cho bái nguyệt giáo chủ cùng ma chủ bức bạch tố trinh xử lý cũng không biết hai vị này lý tưởng hóa quần nhân có hay không kiến thiết thật lớn cùng xã hội huyền đại ca đã xảy ra chuyện gì sao một bên liễu Ngọc ly nhìn xem hơi có ngẩn người huyền thiên cơ nói khẽ đi đi lên xem một chút huyền thiên cơ đã tỉnh h ồ n lại tâm ý khẽ động một thanh tiên kiếm bay ra nháy mắt biến lớn rơi vào ba người dưới chân cười nói ta quỳnh hoa phái phía trước núi sơn môn chỗ vì thái nhất tiên kính từ tử vi nói trắng hạo nói tịch huyền nói tạo thành mỗi một chỗ đều có tiểu tiểu thần linh c h ầ n ứng dữ khảo hạch đến đây bái sư học nghệ đệ tử bất quá có ta dẫn đầu hôm nay lên t r ư ớ c quỳnh hoa phái lại nói nếu như các ngươi muốn khảo hạch thí luyện một phen chắc hẳn cũng không phải việc khó gì dọc theo con đường này ba người du sơn ngoạn thủy tiện thể tu luyện đạo thuật hàn lăng sa cùng liễu mộng ly tại huyền thiên cơ chỉ điểm bên trong tu vi đột bay mánh tiến vào rất nhiều kỳ diệu chưa bao giờ nghe thấy sự vật tại hai nữ trước mắt hiện ra nếu là còn thông qua không được cái này một cái nho nhỏ quỳnh hoa thí nghiệm huyền thiên cơ đều có thể đi gặp trở ngại đây là huyền đại ca phi kiếm thật đẹp a hàn lăng sa nhìn xem sáng ngời mà loa mắt s o ngọc thạch còn tinh mỹ hơn số phân tiên kiếm con mắt đều sáng lên đây đi huyền thiên cơ rơi trí kiếm bên trên đối với hai người nói vâng liễu ngộng ly cùng hàn l a n g xa nhẹ gật đầu cũng nhảy lên phi kiếm một đạo quang mang sáng lên tiên kiếm đã tới trong cao không thỉnh thoảng có đám mây ở bên người bay qua gọi người tâm thần thanh thản luồng gió mát thổi qua khuôn mặt thổi lên một lọn tóc có mùi thơm chuyển đến huyền thiên cơ nhìn qua đắm chìm trong lần này cảnh đẹp bên trong hai người đột nhiên mở miệng nói thiên điệu tạo hóa thần kỳ vô so từ xưa đến nay có bao nhiêu người tu tiên nhưng lại có bao nhiêu người thành tiên rồi con đường tu tiên mịt mở không thể được ngậu ly có thể nói cho ta ngươi vì sao lại lựa chọn tu tiên đâu liễu ngậu ly từ trước mắt cảnh sắc tráng lệ bên trong hoàn hồn óng ánh con ngươi nhìn qua dưới chân gào thét đám mây ngậu ly ôn nhu nói nhân sinh một trăm năm trắng câu thương chó vốn chính là hư hảo một trận tu tiên không tu tiên ta cũng không biết có cái gì khác biệt bất quá luôn cảm thấy hay là thử một lần tương đối tốt ngữ khí của nàng rất nhạt rất yếu giống như là mềm mại bông hoa làm cho người thương tiếc bất quá kia thật sâu giấu tại thực chất bên trong quật tường nhưng còn xa thắng bất luận kẻ nào huyền đại ca ngươi làm gì không hỏi ta hàn lăng xa nhìn chằm chằm huyền thiên cơ một lát thấy huyền thiên cơ lại không có tiếp lấy hướng xuống hỏi ý tứ không khỏi chu mỏ một cái bất mãn nói lăng sa tu tiên nguyên ý ta đã biết được ta cần gì phải lại đi hỏi huyền thiên cơ nhìn phương xa chậm rãi nói đến quỳnh hoa về sau ta sẽ truyền cho ngươi kim đan chi pháp đến lúc đó nhảy ra sinh tử không nhận sinh tử bộ quản hàn giáo phải đại tự tại tộc nhân của ngươi cũng có thể cùng nhau an trí hàn lăng sa nghe vậy nhất thời ngốc xoay chuyển ánh mắt chỉ cảm thấy con mắt có chút ướt át nghẹn ngào nói tạ ơn huyền đại ca vốn b ả n cô nương cái mạng này từ đây chính là của ngươi nàng một cái tiểu cô nương nhà từ nhỏ đã gánh vác cứu vớt trong thôn tộc nhân thừa trọng gánh vác mặc dù trời sinh tính sáng sủa hoặc bắt lạc quan nhưng ở sâu trong nội tâm b u ồ n khổ có thể nghĩ bây giờ gặp được huyền thiên cơ có thể cứu được thôn dân chết yểu chứng bệnh sao không để nàng cảm động đừng khóc lại khóc liền thành diễn viên hy khúc huyền thiên cơ hai tay đặt sau lưng nhìn không chớp mắt cười nhạt nói ai khóc hàn lăng sa vội vàng dùng ống tay háo lau nước mắt kinh hoàng nói huyền đại ca không phải mắt nhìn phía trước ca sao có thể nhìn thấy động tác của mình hàn lăng sa nghĩ như thế đến tiên kiếm phi tốc cực nhanh trong chớp mắt liền đến quỳnh hoa phái sơn môn phía trên có thể thấy được một cái toàn thân từ cự thạch gọt ruốc m à thành cửa lớn cao tới hơn mười trượng trên đó l â y vân long sức chi trang nghiêm túc mục đại môn ngay phía trên đoan đoan chính chính khắc lấy ba cái chữ lớn quỳnh hoa phái cửa chính về sau ngay chính giữa là chín ngày huyền nữ nương nương pho tượng còn có côn lôn sơn tứ đại thủ hộ thần thú chi pho tượng chín ngày huyền nữ huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt đánh giá quỳnh hoa phái thờ phụng thần minh nhịn không được cười lên lại có ai có thể nghĩ tới mấy năm sau tòa này nhân gian cường thịnh nhất tiên môn chính là từ bọn hắn thờ phụng thần minh tự mình từ thế gian lao đi không thể không nói đây thật là một cái tuyệt đại t r â m trọc trên trời thần chưa từng chân chính chú ý qua con dân của bọn hắn đã không có này nhân gian sự tỉnh liền không thể từ bọn hắn đến quyết định mà hẳn là từ nhân gian thế lực lớn nhất quỳnh hoa phái tới quản lý thế giới này cần thay đổi một chút mà quỳnh hoa phái chính là hết thể biến hóa căn nguyên vượt qua mây vẩy sương mù quấn cung điện quỳnh lâu tại quỳnh hoa phái phía sau núi một bụi cỏ bãi huyền thiên cơ hạ xuống tiên kiếm đầy đất nhân nhân lục sắc thùy thúy mềm mềm nhìn thấy người tâm thần thanh thản tốt xuống đây đi huyền thiên cơ cười nói tiên kiếm lần nữa hàng thấp một chút cách xa mặt đất vẹn vẹn cao một tốc độ doanh doanh quang mang lòng lánh lơ lửng giữa không trung ân liễu mộng ly n h ẹ nói đến a hàn l a n g xa nhìn quanh bốn phía tràn đầy mừng rỡ nơi này chính là quỳnh hoa phái a quả nhiên là thần tiên chỗ ở a phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía điện xem phòng xá dựa theo tiên thiên bắt quái đồ án sắp xếp bố trí được ngay ngắn rõ ràng nơi xa giữa không trung vài tòa lớn đạo quán ở vào c à n g cao hơn một tầng cốt cốt thanh tuyền từ phía trên chạy xuống lưu tiến vào phía dưới trong hồ nước xa xa nhìn lại nước suối như là thác nước phòng ốc thì giống như là nổi giữa không t r ù n g này cùng kỳ cảnh khiến người nhìn mà than thở đến huyền thiên cơ yếu ớt nói thân nhiệm hóa thành một t r ư ơ n g giả thiên lưới lớn bao phủ toàn bộ quỳnh hoa phái trong trước mắt quỳnh hoa phái cảnh sắc trụ sở thậm chí đệ tử trưởng lão hết thệ tin tức toàn bộ hiện hiện tại trong đầu của h ắ n mặc dù là quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão nhưng dù sao là lần đầu tiên đến làm một chút chuẩn bị cũng là nên tốt chúng ta cái này liền đi thấy t r ư ờ n g môn huyền thiên cơ thu hồi thân nhiệm lúc này đã là rõ ràng trong lòng hai người gật đầu nói biết huyền đại ca cùng nhau đi tới có không ít nói chuyện phiếm luyện kiếm quỳnh hoa phái đệ tử n h a u n h a u dừng lại trong tay sự vụ ngừng chân dò xét kinh ngạc hiếu kỳ n h a u nhao xì xào bàn tán nam x o á i khi anh tuấn nữ đoan trang động lòng người ta quỳnh hoa phái thành tựu gì xuất hiện như thế hai vị xinh đẹp sư muội a còn muốn một vị sư đệ sư minh nhớ năm đó bọn hắn nhập môn lúc phần lớn hao hết sức chín châu hai hổ có thậm chí hoa thời gian mấy năm phương phải nhập môn bây giờ một ngày này liền có hai vị sư muội đến trong mắt chưa phát giác toát ra kính trọng c h i tình chúng đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có gan lớn một chút đệ tử liền muốn tiến lên bắt chuyện lại nghe được một tiếng hô to mộ dùng sư thúc đến, đến rồi chỉ một thoáng từng cái dừng lại ồn ào náo động cầm lấy kiếm trong tay vội vội vàng vàng đi luyện kiếm Ai? không nghĩ tới tiểu tử anh người ở đây uy phong vẫn còn lớn người khác đều sợ ngươi a nhìn xem c h ứ n g chạc đàng hoàng đi tới sắc mặt như sương mộ dung tử anh hàn lăng sa hỉ hỉ cười nói không biết sao nàng liền nghĩ t r e o chọc cái này mặt l ạ n h thiếu niên mộ dung tử anh nhàn nhạt nhìn hàn lăng sa một chút không có trả lời đi đến huyền thiên cơ trước mặt hướng huyền thiên cơ không người hạ bài nói tham kiến thái thượng trưởng lão huyền thiên cơ nhẹ nhàng ư một tiếng nói dẫn ta đi gặp trưởng môn mộ dung tử anh đứng dậy nói trưởng lão mời bốn người cách mua kiếm bãi hướng quỳnh hoa cung bước đi chỉ để lại một mặt ngu ngơ quỳnh hoa phái chúng đệ tử nửa ngày có một người đệ tử phát sinh không xác định thanh âm đến vừa rồi sư thúc gọi cái gì tựa như là thái thượng trưởng lão một cái khác đệ tử trần trờ nói chúng ta quỳnh hoa phái có thái thượng trưởng lão sao nhưng hắn còn trẻ như vậy xem ra so ta còn tiểu a sẽ không là thành tiên đi một cái kích động thanh em run dậy vang lên các đệ tử đồng thời khẽ giật mình trong chốc lát sôi trào bên trong trong lòng nhất thời dâng lên một mồi lửa thành tiên cái này quỳnh hoa phái đợi đợi kiếp kiếp vì đó p h â n đấu mục tiêu muốn thực hiện sao tất cả mọi người không bình tĩnh mà lúc này quỳnh hoa cung bên trong huyền thiên cơ đánh giá trước mặt quỳnh hoa phái trưởng môn nhân tốc giao chỉ gặp nàng mặc một bộ nền trắng viền lam đạo bảo trên đầu bối tóc cao ngất hai đầu ô tia rủ xuống tại sau lưng ngũ quan mười điểm đoàn chính một đôi mắt v ư ợ n g đen nhánh sáng tỏ hai đạo mày kiếm có chút t ầ n lên xem ra lúc còn trẻ cũng là một cái mỹ nhân thái thượng trưởng lão túc g i a o nghe mộ dung tử anh lời nói trên mặt nghiệm ai liền muốn chuẩn bị nổi giận đột nhiên huyền thiên cơ chừng túc g i a o một chút tùy ý mà kinh khủng một chút túc g i a o cả người thất hồn lạc phách phảng phất bị khống chế như vậy ngắn ngủi thất thần về sau túc g i a o lại nhanh chóng khôi phục lại nhìn một chút huyền thiên cơ không chút nào biết vừa mới xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy người này chính là rời đi quỳnh hoa phái nhiều năm thái thượng trưởng lão không có vì cái gì phảng phất nhất định phải dạng này nhất định phải dạng này như mà lại không chỉ có là hiện tại về sau người trước mắt phân phó mình cũng muốn hết sức thỏa mãn nhất định phải nhất định đây là áp đảo hết t h ể ý chí thúc giao b á i kiến thái thượng trưởng lão thúc giao toàn vẹn không biết mình bị k h ô n g chế phủ phục b á i nói、ừ. huyền thiên cơ hài lòng gật gật đầu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 422, quỳnh hoa đem biến 27. b ị huyền thiên cơ lấy huyền t h u ậ t khống chế tâm trí túc i a o trong lúc vô tình trở thành huyền thiên cơ người hầu hết t h ể đều sẽ đem huyền thiên cơ đặt ở thủ muốn địa vị cân nhắc p h ạ m là huyền thiên cơ làm ra quyết sách nàng đều p h ạ m là huyền thiên cơ chỉ thị nàng đều từ đầu đến cuối không đổi tuân theo hiện tại nếu như huyền thiên cơ cho nàng một bậc thai túc dao đều sẽ không đánh trả sống mấy trăm năm đơn thuần khống chế lòng người đạo thuật huyền thiên cơ thi triển ra tuyệt không phải một cái túc giao có khả năng ngăn cản chỉ là trong n g a y mắt huyền thiên cơ liền dễ như trở bàn tay chiếm quỳnh hoa phái đại quyền túc giao người trưởng môn này thành huyền thiên cơ khôi lỗi hoặc là người phát ngôn dù sao chứ áp đặt một đoạn ký ức nhất định phải phục tùng huyền thiên cơ mệnh lệnh bên ngoài túc giao bản thân năng lực cũng không có biến mất vẫn là sống sờ sờ một người vẫn có lây sướng vui giận buồn nhân sinh lý nghĩ nhìn đứng ở một bên tất cung tất kính tốc giao huyền thiên cơ khẽ gật đầu từ nay về sau cái này quỳnh hoa phái chính là hắn ra lệnh chỗ hy vọng quỳnh hoa phái bên trong cùng hắn cùng thế hệ phân sư huynh đệ thanh dương lại thấy ánh mặt trời hai vị đạo hưu thức thời ẩn cư không ra hảo hảo qua bọn hắn sinh hoạt huyền thiên cơ cũng không đi quản hắn nếu không nếu như đứng ra q u ả y rối huyền thiên cơ không ngại đưa hai vị đi gặp tay trước giáo thái thanh trân nhân sư thúc một mực tại bên ngoài với vùng nhân gian lại không biết hôm nay vì sao trở về quỳnh hoa phái túc h g i a o không người thất cung tất kính nói ta trở về tự nhiên là có dụng ý của ta chỗ huyền thiên cơ khỏe môi n i ế t lên tiếu dung chậm d ã i nói cái này thứ nhất nha ta ngao du thế gian mấy chục năm phát hiện mấy cái tư chất tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất nhân tài ái tài xuất ruột mang về thu làm đệ tử siêng năng dạy bảo túc h g i a o nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hàn l a n g xa cùng liễu mậu ly trong mắt tinh quang chất động gật đầu nói sư thúc hảo nhãn lực hai người này quả nhiên là tư chất tuyệt hảo h ạ n g người sau đó ta liền để các nàng nhập môn trở thành ta quỳnh hoa phái đệ tử chính thức huyền thiên cơ cười một tiếng tiếp tục nói cái này thứ nhì nha bây giờ mười chín năm kỳ hạn lại muốn tới ta muốn nhìn ta quỳnh hoa phái chúng đệ tử đạo hạnh tinh tiến vào như thế nào thúc giao biên sắc có chút chân trờ tư chất của nàng vốn không phải là tuyệt hảo tại cùng bối phận bên trong vô luận là huyền tiêu hay là trời cao thanh hoặc là thúc ngọc đều vượt xa hơn hẳn với nàng nếu không phải quỳnh hoa phi thăng xuất hiện biến cố túc ngọc cùng trời cao thanh phản bội quỳnh hoa huyền tiêu t ẩ u hỏa nhập ma thương tới vô tội bị tất cả trưởng lão hợp lực băng phong tất cả đối thủ cạnh tranh đều xảy ra ngoài ý m u ố n nàng căn bản làm không được trưởng môn chức vị này đi lên trở thành quỳnh hoa trưởng môn đối với nàng đến nói thực tế là ngoài ý liệu sự t ì n h cho nên những năm gần đây nàng chỉ sợ có đệ tử tinh anh đạo hạnh siêu việt nàng trở thành một đời mới trưởng môn liền ám làm tay chân chưa từng giáo tư chất chắc tuyệt như mộ dung tử anh người thượng thừa tiên pháp chỉ lấy thô lậu kiếm pháp lựa g ạ t chèn ép nhân tài ưu tú đ ấ u kỵ người tài không ngoài như vậy bây giờ nghe huyền thiên cơ hỏi đến lời này túc giao lập tức nội tâm thấp thỏm lo âu không biết như thế nào cho phải nàng d ù cực kỳ không m u ố n lại ngại bất quá nội tâm ma âm đành phải ứng tiếng nói vâng sư thúc mời túc giao tại phía trước dẫn đường hướng m u a kiếm bãi mà đi nơi này chính là quỳnh hoa phái đệ tử tập luyện kiếm pháp chỗ huyền thiên cơ theo sau lưng tả hữu đều có hàn lang sa liễu ngộng ly cùng mộ dung tử anh làm bạn một đường thưởng thức quỳnh hoa cảnh đẹp một lát sau liền đến múa kiếm bãi múa kiếm bãi phía trên như em kết nghĩa t ử tập kiếm thấy luôn luôn nghiêm túc thận trọng trưởng môn đến tập kiếm phải càng thêm chịu khó duy sợ trưởng môn nhân lên tiếng trách cứ như thế liền hỏng b é c cực nhìn không ra sư tỷ uy phong của ngươi so tiểu tử anh còn muốn lớn a hàn lăng xa nhìn qua một mặt nghiêm nghị nơm nớp lo sợ chúng đệ tử không khỏi có chút buồn cười thúc giao sắc mặt lạnh lẽo nhưng không có lên tiếng nàng thân là quỳnh hoa phái trưởng môn trí tôn lại là nữ nhi tri t h ầ n nếu không dưỡng thành mặt l ạ n h xưng ơ l ạ n h người sống chớ gần tính tình lại như thế nào c h ấ n thủ trụ như thế một cái đại phái nếu là án lấy tiểu sư m ộ i tính tình chỉ sợ quỳnh hoa phái xâm tán trong nội tâm nàng buồn khổ cùng áp lực lại có người nào biết được cũng may có thái thượng trưởng lao đến nàng rốt cục có nhất núi r ử a cường đại huyền thiên cơ nhìn xem chúng đệ tử luyện kiếm dần dần nhữ mày túc g i a o tâm lập tức khẩn trương lên hẳn là sư thúc nhìn ra cái gì túc g i a o a cái này quỳnh hoa phái đệ tử tại sao nói thuật thấp như vậy huyền thiên cơ mặt không biểu tình thản nhiên nói mong rằng sư thúc thứ tội túc g i a o mạnh định tâm thần xoay chuyển ánh mắt thấp giọng nói những đệ tử này ngu dốt không chịu nổi l ầ m sư thúc pháp nhãn nha huyền thiên cơ cười lạnh lắc đầu nói nếu như ta n h ớ không lầm ta quỳnh hoa phái còn có tam tài kiếm trận ngũ khí triều nguyên vạn linh quy tông ngàn phương tàn ảnh kiếm các loại tinh diệu kiếm pháp làm sao không gặp chúng đệ tử thi triển hẳn là không có một người đệ tử tư chất hơn người túc g i a o liền muốn mở miệng cãi lại huyền thiên cơ k h o á t k h o á t tay nói ngươi trung quy là nữ nhi tri thân làm việc hẹp hòi rất nhiều những này cường đại chiêu thức chỉ có truyền thừa tiếp ta quỳnh hoa phái thực lực tổng hợp mới có thể không ngừng t ì n h tiến vào có chất tăng lên ngươi đưa chúng nó dịch cất giấu tính là gì sự tình thế nhưng là thúc giao ngập ngừng nói cường đại như vậy chiêu thức nếu để cho phổ thông đệ tử học được sợ là thúc giao tầm mắt của ngươi hay là quá tiểu huyền thiên cơ thản nhiên nói thực lực tổng hợp cường đại quỳnh hoa phái mới thật sự là quỳnh hoa phái ngươi cũng không thể chỉ bằng ngươi lực lượng một người đi cùng địch tranh chấp cái gọi là binh đối binh tướng đối tướng cho dù ngươi một người thắng thủ hạ đều thua lại như thế nào địch nổi người khác vây công cuối cùng vẫn là muốn thua thúc giao sắc mặt đỏ lên nghiêm nghị nói đa tạ sư t h u ố c đề điểm những năm gần đây ngươi một người độc banh ra ván làm như thế cũng có thể lý giải bất quá từ nay về sau ngươi nhất định phải hảo hảo dạy bảo đệ tử khiến cho ta quỳnh hoa trên chỉnh thể thực lực một bậc thang đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay bảo đảm gọi ngươi ép tới các đệ tử huyền thiên cơ lên tiếng nói đa tạ trưởng lão lần này t h u ố c giao quả nhiên là thành tâm thành ý cảm tạ nàng xoay người sang chỗ khác đối một bên đứng thẳng mộ dung tử anh nói tử anh còn không đi đem thái thượng trưởng lão mệnh lệnh thông cáo quỳnh hoa vâng trường môn mộ dung tử anh không người s ư n g phải lạnh lùng trên mặt lại có một k i a vẻ mặt kích động thái thượng trưởng lão không hổ là thái thượng trưởng lão quả nhiên có nhìn xa h i ể u rộng liền cái này một chiếu thư rơi xuống sư môn của mình chắc chắn thực lực đột nhiên tăng toàn bộ quỳnh hoa cũng sẽ càng cho người ta một loại nhà cảm giác tràn ngập t ấm áp mộ dung tử anh đi không đầy một lát huyền thiên cơ liền nghe được múa kiếm bãi bên trên phát ra từng tiếng kinh hô lập tức ngắn ngủi trầm mặc về sau một tên đệ tử mặt đỏ tới mang thai nhịn không được mà quát đa tạ thái thượng trưởng lão toàn bộ quỳnh hoa phái trong chốc lát sôi t r à o vô số đệ tử nhao nhao dùng ước mơ mà ánh mắt cảm kích nhìn xem huyền thiên cơ thái thượng trưởng lão vừa đến quỳnh hoa phái quy củ liền thay đổi bọn hắn có thể tu tập ra cường đại cỡ nào t i ê n pháp đây chính là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ bây giờ vậy mà thực hiện thái thượng trưởng lão vạn t u ế thái thượng trưởng lão đời đời bất hủ kích động các đệ tử từng cái hướng huyền thiên cơ cung kính hành lễ toàn bộ quỳnh hoa phái trong nháy mắt trở thành huyền thiên cơ người sùng bái sân khấu tiếng hô hoán tiếp tục nửa canh giờ lúc này mới tại huyền thiên cơ nhấc tay ra hiệu dưới dần dần trở nên yên ắng l o n g ngươi có thể dùng a huyền thiên cơ nhìn qua giữa sân thế cục cười nói bây giờ ta trở về muốn làm hai chuyện đã làm xong còn có một việc đáng giá thương thảo túc g i a o ánh mắt một chút trở nên lửa nóng kích động nói thế nhưng là ta quỳnh hoa phái chỉnh thể thành tiên sự tình huyền thiên cơ gật gật đầu lại lắc đầu nói thành tiên là thật chỉnh thể lại là giả còn phải thương nghị một hai chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 423, t i ê n đạo đại hội thượng 27. thành tiên là thật toàn thân là giả túc g i a o nhai nuốt lấy hai câu này ý tứ hơi có hoang mang suy nghĩ một lát kinh ngạc nói túc g i a o ngu dốt còn xin sư thúc giải hoặc huyền thiên cơ ngừng c h â n ánh mắt nhìn qua phương xa yếu ớt nói nếu như ta nhớ không lầm ta quỳnh hoa phái là có như thế một cái thuyết pháp tại côn lôn sơn phía trên vô tận cao xa chỗ có trong truyền thuyết côn lôn s á t trời chỉ cần bị s á t trời chiếu xạ đến liền có thể nhục thân thành tiên sư thúc nói rất đúng túc g i a o gật đầu nói đáng tiếc ngày này quang vị trí thực tế quá cao cho dù là ngự kiếm cũng vô pháp đến ra p huyền á i đại người lịch mực chấm tư một chấm s nghĩ, cùng luận cường linh người lên hướng đến côn phải thể cho cuối được lực, có cao sắc u đại mới trời sở tại để địa. ra dựa kết là, lôn vào sở y thiên cơ mặt lộ vẻ cười ngớ ngẩn c h i s ắ c nói bởi vậy liền có ta phái thứ hai mươi nhâm trưởng môn nói giận chân nhân sự tích túc g i a o hẳn là không xa lạ gì à túc g i a o vẫn chưa nghe ra huyền thiên cơ châm t r ọ c chi ý chỉ là nghe nói giận chân nhân bốn chữ này đã nổi lòng tôn k í n h trên mặt hướng về tri xác cảm khái nói nói giận chân nhân chính là ta quỳnh hoa phái mười ngàn có một kỳ tại ngút trời từng đêm xem sao trời phát hiện một cái có thể khiến ta phái thành tiên mộng thành thật sự vật huyễn minh giới cái này huyễn minh giới chính là một cái yêu giới như là vận hành tinh thần có vòng đi vòng lại quy tích cách mỗi m ộ ư ơ i chín năm huyễn minh giới liền sẽ tại côn lôn sơn phía trên trải qua một lần mà huyễn minh giới bên trong ẩn chứa linh lực khổng lồ to đến vượt q u a tưởng tượng chỉ cần có thể cướp đoạt huyễn minh giới linh lực toàn bộ quỳnh hoa phái phi thăng cũng không là vấn đề cuối cùng trải qua mấy đời người cố gắng tại thái thanh chân nhân thời điểm kế hoạch này tới gần ta p h ả i nâng toàn phái chi lực mấy đời người cất giữ tâm huyết cuối cùng chế tạo hai thanh thần kiếm hi hỏa vọng thư hai thanh thần kiếm một âm một dương có lực lượng vượt quá tưởng tượng chỉ có từ cái này hai thanh kiếm kết thành kiếm võng trói buộc huyện minh giới liền có thể tấn công đi vào cướp đoạt linh lực mà ta toàn bộ quỳnh hoa phái m ộ n tưởng đều phó thác tại cái này hai thanh thần kiếm phía trên chỉ tiếc tại kia trọng đại trước mắt xuất hiện hai tên phản đồ lúc này mới khiến cho ta phái thương vong t h ả g trọng phi thăng thất bại túc giao nghĩ tới ngày xưa phát sinh trời cao thanh cùng túc ngọc phản bội chạy trốn sự t ì n h liền s ắ c mặt lạnh xuống đều do hai cái này phản đồ chậm chế quỳnh hoa phái chỉnh thể phi thăng càng làm hại quỳnh hoa phái tổn thương t h ả g trọng cũng làm đến bọn hắn thành tiền chi đổ dòng giá trị hoãn m ộ ư ơ i chín năm cũng may lại nhanh đến huyện minh giới đến thời gian lần này tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm túc g i a o thần sắc huyền thiên cơ đều nhìn ở trong mắt lắc đầu đột nhiên mở miệng nói chúng ta quỳnh hoa phái số bồi đến nay kiên trì phi tiên kế hoạch xem ra rất có logic chỉ là là ai nói cho chúng ta biết bị côn lôn sắc trời chỗ chiếu giỏi liền có thể vũ hóa phi thăng liền có thể nhục thân thành tiên túc g i a o không cần suy nghĩ cười nói sư thúc nói đùa cái này bị côn lôn tiên quang chỗ chiếu giỏi nhục thân tự nhiên sẽ thành tiên sư thúc lại vì sao có vấn đề này huyền thiên cơ cũng không hấp tấp tiếp tục hỏi ta lại hỏi ngươi cái này côn lôn tiên quang vì sao phe thế lực tất cả hẳn là tiên giới đi túc g i a o trần c h ờ một lát mới xác định nói đúng vậy a huyền thiên cơ sắc mặt lạnh lẽo hờ hưng nói người phàm nho nhỏ ý đồ nhiễm tiên giới s á t trời sau đó phi thăng tiên giới trên đời này nhưng có như thế tốt chuyện tốt cái này túc g i a o lập tức xứng sở tỉ mỉ nghĩ lại trong lòng không khỏi hoảng loạn lên trong chớp mắt trên trán liền có lít nha lít nhít mồ hôi sinh ra n à n g tâm loạn bản này bị mọi người coi là chuyện đương nhiên bây giờ bị huyền thiên cơ chỉnh trọng sách ra túc g i a o lập tức cảm giác được một trận không ổn tựa hồ sư thúc nói có đạo lý cái này côn lôn tiên quang là tiên giới c h i vật nói không chừng là tiên giới thế lực lớn dùng để ban thưởng phi thăng người để mà thoát thai h o à n cốt rút đi phạm thân bây giờ bọn hắn người không biết không sợ lại muốn nhiễm cái này tiên quang hoàn toàn là nghịch t i ê n giới cùng tiên giới đối nghịch tại làm chuyện tìm chết bọn hắn nếu có thể toàn phái phi thăng k i a mới kỳ quái nghĩ đến đây túc g i a o nhịn không được một trận mê muội liền muốn ngất đi hóa ra bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm những chuyện như vậy từ căn bản nhất bên trên liền là sai lầm cái này làm sao có thể bị tiếp nhận phải biết vì thu hoạch đầy đủ linh lực bay vào tiên quang bên trong bọn hắn không chỉ có nâng mấy đời tích xúc chế tạo hai thanh thần kiếm càng cùng huyễn minh giới đại chiến tử thương vô số đệ tử ngay cả tiền trưởng môn thái thanh trân nhân cũng chết ở huyễn minh giới c h i chủ trong tay có thể nói là đại giới t h ả g trọng bây giờ lại có người nói cho nàng đây hết thệ đều là vô cố gắng hoàn toàn là bọn hắn mong muốn đơn phương sao có thể khiến người ta cam tâm cái này trực tiếp dạy nàng sụp đổ không biết con đường phía trước như thế nào đi nên trả đại giới trả giá thành tiên lại thành hư vô h u y ế n ảnh cái này quỳnh hoa phái lại nên đi nơi nào trong lúc nhất thời thúc giao tâm thần đại loạn đúng lúc này nàng nghe thấy huyền thiên cơ thành âm thành tiên cũng tịnh không phải không có thể làm đến tựa hầu người chết chìm gặp cuối cùng một cọng rơm túc giao lập tức k h ô n g người quỳ gối nôn từ khẩn thiết nói còn xin sư thúc cứu ta huyền thiên cơ nghĩ nghĩ chậm rãi nói ta quỳnh hoa phái lấy kiếm vi tôn kiếm tiên tụ tập dù sát phạt quả đoán lực sát thương mười phần nhưng tám thành công phu đều tại trên thân kiếm nhục thân vẫn chưa có bản chất biến hóa cho nên công kích lực tuy mạnh lại không thể trường thọ số trăm năm về sau vẫn là một năm cắt vàng thúc giao liên tục gật đầu sự thật đúng là như thế cho dù so phạm nhân trường thọ một trăm n ă m cuối cùng có một ngày kiếm tiên cũng sẽ chết đi huyền tiên cơ c ư ờ i nói ta có ít pháp nhưng chứng trường sinh chính là chân chính tu tiên diệu pháp tính mệnh song tu kéo dài tuổi thọ nhưng phải vạn tuế thọ nguyên thậm chí càng nhiều lời này vừa nói ra thúc giao vui mừng quá đỗi trực tiếp quỳ d i ả m xuống đất khẩn thiết nói còn xin sư thúc chiếu cố huyền thiên cơ khe khẽ thở dài nói ta đã nói ra tự nhiên sẽ ban thưởng số quyển trường sinh chi pháp khiến cho ta quỳnh hoa tiên đạo đại phái chi danh danh phủ kỳ thực túc giao từ nay về sau duy sư thúc chi mệnh như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó tuyệt không vi phạm sư thúc chi mệnh túc giao lập tức lớn biểu quyết thầm nghĩ trên đời này không có hưởng phí ăn trễ bữa ăn cũng sẽ không bạch bạch rất đĩa bánh túc giao biết nên đến nàng đứng đội thời điểm rất tốt huyền thiên cơ rất là hài lòng túc giao thái độ xa nhìn về phía chân trời thản nhiên nói tiên giới bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu từ nay về sau ta quỳnh hoa phái liền là nhân giới tiên đạo đứng đầu trưởng quản nhân giới rất nhiều sự vụ dù là túc giao làm nhiều năm quỳnh hoa phái trưởng giáo trí tôn được nghe lời này cũng là hãi nhiên thất sắc kinh ngạc nói sư thúc có ý tứ là nay nhân gian tiên cảnh trừ ta côn lôn cùng thuộc sơn hai nơi bên ngoài có phần có thành i ự u còn có m ư ờ i châu ba đảo m ư ờ i đại động tiên ba mươi sáu tiểu động tiên bảy mươi hai phúc địa theo ý ta động thiên phúc địa nhiều lắm chỉ cần lưu lại côn lôn một chỗ liền đủ huyền thiên cơ hở hưng nói sư thúc muốn diệt đi cái khác tu tiên thánh địa nhất thống nhân gian tu t i ê n giới thúc giao cúi đầu không dám nhìn trước mắt huyền thiên cơ diệt đi ngược lại không đến nỗi chỉ là đưa chúng nó sát nhập thôi huyền thiên cơ yếu đ ớt nói đương nhiên nếu như bọn hắn muốn thể sống chết ngăn cản lời nói vậy liền diệt đi thế nhưng là vì cái gì Thúc đặt Thúc nhịn không được đặt câu hỏi. Nàng cùng sư Thúc không được câu Cung Giao Nàng Sư phái ả i tại nói tu tiên à, làm sao đột nhiên chuyển tới diệt ngay chuyển A, tu đột làm sao hắn phái đạo dạng toàn thống trên thân, dạng này thí này dụ vừa mở, biết ộ tu t ê n như lộn xộn.、Lại、nói,、Thúc、Sơn dạng này đại phái, là tốt tấn công giới coi Lại đại phái, Phải i Thúc sao? là tốt b hiện tại quỳnh hoa phái mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng đối đầu với thục sơn còn không phải là đối thủ vì cái gì huyền thiên cơ mỉm cười nói tự nhiên là vì khí vận vì tài nguyên hắn đặt quyết tâm muốn n h ấ trong thống toàn t nhân nhân khi gian vận giới, bộ giới lấy ợ hắn đột phá thiên tiên cảnh, đến lúc đó lại đi tìm thiên đế phục hy tính sách. phân khắc thiên phúc tiên đến động càng đơn giản. đột đó đi đế đi địa, tìm diệt t cái lại kia lúc sổ Về r thần giới tự nhiên sẽ không chỉ có thiên đế một người còn có rất nhiều thần tướng những n à y thần tướng huyền thiên cơ không hứng thú đối phó liền giao cho nhân gian tiên đạo thế lực đi xử lý không đem người ở giữa tiên đạo thế lực trình hợp chỉ dựa vào hiện tại quỳnh hoa phái thực lực chỉ sợ cộng lại cũng không phải bốn năm tên thần tướng đối thủ có làm đây ư ợ c cái、gì? Cho nên, huyền thiên cơ thiên gì. huyền nên, quyết t m t r u ề n xuống kim đan diệu kim pháp, t í cũng h l y thế lực, làm h â n i i chi chủ, cùng tiên giới chi ớ chủ, cùng chủ phục hy đấu một đây cũng hy trận. một Đây đấu là huyền thiên cơ đến quỳnh hoa phái mục đích chỗ mắt thấy túc g i a o vẫn lâm vào trạng thái đờ đẫn huyền thiên cơ thản nhiên nói truyền thư tại côn lôn bảy phái liền nói bản tọa ở chỗ này tổ chức tiên đạo đại hội để bọn hắn đến đây dự tiệc túc g i a o rốt cục tỉnh táo lại gật đầu nói phải chưa xong còn tiếp、22. chương 424 t i ê n đạo đại hội trung 27 côn lôn phía trên tổng cộng có tám đại tiên m ô n chia làm côn lôn quỳnh hoa bích ngọc tử thúy treo phố ngọc anh l ă n g gió trời dung cái này tám trong phái lấy quỳnh hoa côn lôn cường thịnh nhất này hai phái chủ tu kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất tấn thăng tiên tri đạo nó dư lục phái thứ hai phương pháp tu luyện cũng là không giống nhau côn lôn tám phái xử sự, sự các có khác biệt cũng không phải lần à là đều là trừ ma vệ đạo chi sĩ, lẫn nhau quan lẫn l trừ tâm, tranh ma giữa vệ hệ. cạnh chi cũng có không giống sĩ, ẩn ẩn, ở này huyền thiên cơ nhập chủ quỳnh hoa phái ý đồ nhất thống tu tiên liên giới tập hợp nhân giới khí vận tất nhiên là sẽ không nhìn xem côn lôn bảy phái rời rạc hệ thống bên ngoài tiêu giao tự tại hán thống nhất c h i đồ lợi dụng nhất thống côn lôn tám phái làm điểm xuất phát sau đó cấp tốc mở rộng cho nên huyền thiên cơ liền thiết hạ cái này tiên đạo đại hội mời nó dư bảy phái đến đây cùng bản sát nhập sự tỉnh kia túc g i a o được huyền thiên cơ lời nói không người hỏi sư thúc ta quỳnh hoa phái tuy là côn lôn tám phái đứng đầu nhưng mười chín năm trước đó tổn thương t h n g trọng u y vọng giảm lớn nếu là cái này bảy phái không đến lại đem như thế nào huyền thiên cơ cười lạnh nói nếu là đồng ý còn có thể bảo trụ đạo thống phải một phần tốt tiền đồ thậm chí có thể hóa phàm vì tiên thành tựu i tiên nhân nếu là không đến liền cho bụi đi trực tiếp chiếm đoạt túc dao nghe được kinh hãi chi ngô đạo chỉ là bằng vào ta quỳnh hoa phái chi lực sợ là nan địch một đám gà đất chó sành mà thôi túc g i a o ngươi không cần phải lo lắng chỉ cần làm tốt chính mình sự tình bản tọa từ có chừng mực huyền thiên cơ thản n h i n nói vâng đệ tử cái này liền đi làm túc g i a o có chút kinh hãi nghe ra thái thượng trưởng lão trong lời nói túc s á t chi ý vội vàng lui ra trong lòng của nàng có mấy phân thấp thỏm lo âu càng nhiều lại là kích động có cường thế như vậy thái thượng trưởng lão làm hậu thuẫn Quỳnh lên Hoa Phái bay lên ở tại r o Hoa n nàng. Quỳnh trung hương hẳn cũng g tầm tay. thể Mà nàng, Làm Quỳnh Hoa Phái chung chi chủ, chắc hẳn cũng có q u ỳ nguyên h Hoa Phái o t r n lịch l sử ư lại điệp giao rời đi, trùng một bút, túc một mặt nhân chố kính ngưỡng. Nhìn xem túc giao một mặt cung kính xem vì hậu chố h u ề n t h i cơ có c h ú tắc buồn cười lấp bên trong người trưởng môn này túc g i a o thật đúng là không may cực độ vận khí suy đến tột đỉnh trình độ có thể bởi vì tư chất không tệ bị danh sư chọn chúng tự mình dạy bảo tu tiên tri thuật là kiện để người a o ước chuyện tốt ai nghĩ sao nhập môn đệ tử một cái so một cái tư chất tốt về sau huyền tiêu túc ngọc tức thì bị chọn làm song kiếm túc chủ nhà mình sư phụ căn bản không đem mình cùng với khác đệ tử để ở trong lòng cái này cũng chưa tính túc giao cũng không so đo chỉ nghĩ có thể theo quỳnh hoa phi thăng nhưng ai biết cùng huyễn minh cái kia vốn nên mười phần chắc chín một trận chiến vậy mà trước sau chôn vùi quỳnh hoa tinh anh vô số thân là trưởng môn sư phó một mực đối đồng môn có chút chiếu cố sư huynh đều vẫn tại quyển mây trên đài ngoại địch đã đủ mạnh xanh t h â m cùng túc ngọc lại đột nhiên mang theo vọng thư phản bội chạy trốn xuống núi huyền tiêu hi hòa mất khống chế khiến nàng lâm loạn đón lấy trưởng môn nhặt được một cái chức trưởng môn còn không hảo hảo khi mấy ngày huyền tiêu tổn thương quỳnh hoa đệ tử bị băng phong thanh dương lại thấy ánh mặt trời hai vị trưởng lão lại muốn ẩ n lui như thế to con quỳnh hoa liền rơi xuống túc dao trên người một người thật vất vả lấy nữ tử c h i thân chống lên toàn bộ quỳnh hoa phái đợi đến h u y ễ n minh rơi đến lần nữa vốn định vì đồng môn báo thủ nhưng huyền tiêu vừa ra tới liền chiếm nàng đại bộ phận phân quyền lợi càng đem bảo vật c h ấ n phái thủy linh châu tặng người vì quỳnh hoa nàng lại nhẫn nhưng lập tức đều muốn phi thăng thành công thân là t h ờ phụng chín ngày huyền nữ tự mình xuống tới lại không phải vì tiếp dẫn mà là muốn đem quỳnh hoa các đệ tử phong nhập đông hải vòng xoáy một ngàn năm còn nói túc g i a o phen này vất vả đều là sai một nữ tử chỉ là dựa theo sư phó di huấn cố gắng nửa đời lại ngược lại đem quỳnh hoa bị hủy bởi tay nàng thực tế là không may đến cực điểm vận mệnh t r e o người a huyền thiên cơ nghĩ đến những việc này ngược lại là đối nữ tử này sinh ra một chút đồng tình tri tâm cái gọi là đứng góc độ khác biệt nhìn thấy cũng khác biệt rất nhiều người nhìn thấy là hẹp hòi trường môn tiểu bột túc g i a o huyền thiên cơ nhìn thấy lại là bị vận mệnh chỗ t r e o cợt vì môn phái cẩn trọng t r ư ờ n g môn nhân hắn ngược lại là thật thưởng thức túc g i a o về phần nguyên tắc bên trong trời cao thanh cùng túc ngọc cách làm nếu là huyền thiên cơ là cả hai sư phụ hắn sẽ không chút do dự đem hai người trục chết hai tên phản đồ còn tự cho là đúng dạng này người giết thế giới trả hết chỉ toàn thành tiên vốn là đều bằng bản sự về sau thuộc sơn thủ minh như thường cướp đoạt người k h á c linh lực thành tiên đại đạo ba nghìn con đường tu tiên vốn cũng không có thiện ác chi phân nhất thời mềm l ò n g dẫn đến cả môn phái tử thương thảm trọng trời cao thanh cùng túc ngọc chân sẽ hố đồng đội chết không có gì đáng tiếc huyền đại ca bên hai mùi thơm lưu động một trận êm thai thanh n â m chuyển đến huyền t i ê n cơ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hàn lang sa cùng liễu n g ọ n g ly hướng bên này đi tới hai người đều thay đổi quỳnh hoa phái nữ đệ tử trang phục lang sa mặc một thân tử chơi ở giữa ăn mặc gọn gàng n g ọ n g ly thì mặc một bộ tuyết trắng áo xa xa nhìn lại chỉ thấy hai bóng người đẹp đẽ vui cười trang trọng cho vốn là rất mỹ lệ cảnh sắc bên trên lại bằng thêm mấy phân xinh đẹp nho nhã c h i tình lang sa n g ọ n g ly các ngươi đến rồi huyền thiên cơ thu hồi các loại tâm tư đánh giá hai cái mỹ lệ nữ tử không khỏi tán dương chực chực cái này quỳnh hoa đồng phục xuyên tại mộng ly cùng lăng s a trên thân vừa vặn xứng ta còn tưởng rằng ta quỳnh hoa đến hai cái tiên nữ đâu liễu mộng ly nghe vậy mặt có chút đỏ nói khẽ thật sao ta ơn huyền đại ca khích lệ hàn lăng s a lại con ngươi đảo một vòng thử nói nhìn không ra huyền đại ca ngươi cũng không thành thật học xong mọi việc đều thuận lợi ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi huyền tiên cơ mỉm cười cũng không đi sách việc này tiếng nói nhất chuyển nói t i ế p nơi này phong cảnh không sai các ngươi trước ở lại nơi này ngày mai ta liền để t ử anh đến dạy các ngươi đạo pháp tiểu t ử anh hàn lang sa hơi kinh ngạc bịu m ô i làm n ú n g nói ta nói huyền đại ca ngươi thế nhưng là quỳnh hoa phái thái thượng trưởng lão ta cùng ngộng ly là đồ đệ của ngươi đó cũng là cùng trưởng môn một đời để trưởng môn đồ đệ đến lên giáo sợ là không thích hợp đi t ố t lang sa huyền đại ca đã nói như vậy nên có đạo lý của hắn chỗ liễu ngộng ly khẽ hé môi son ôn nhu nói huyền thiên cơ gật gật đầu cười nói ta quỳnh hoa phái sắp tổ chức tiên đạo đại hội này sẽ về sau ta tất tự mình giáo hai người các ngươi tu hành vậy được rồi hàn lăng sa miễn cưỡng lên tiếng trong đầu đột nhiên hiện ra một mặt nghiêm túc nghiêm túc thận trọng thiếu niên t h ầ m nghĩ để tiểu t ử anh giáo ta đạo pháp cũng là lựa chọn tốt đấy có thể khi dễ khi dễ hắn cùng lúc đó côn lôn sơn trời dung thành cái gì tiên đạo đại hội trời dung thành trong kiếm cát c h u y ê n đến từng đợt giọng nghi ngờ chư vị trưởng lão các ngươi thấy thế nào kiếm các chủ tọa phía trên trời dung thành trưởng giáo thanh cùng chân nhân cầm trong tay phong thư bông u xuống chậm rãi mở miệng nói chấp kiếm trưởng lão suy nghĩ một lát c h ậ m trước sẽ ngôn ngữ phương mới mở miệng nói ta trời dung thành dù cùng quỳnh hoa côn lôn bích ngọc tử thúy treo phố ngọc anh lạng gió hợp sừng côn lôn tám phái nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều liên hệ bây giờ lại có quỳnh hoa phái trưởng giáo trí tôn túc giao chân nhân đột nhiên mời trưởng giáo sư h u n h mở cái gì tiên đạo đại hội sợ là có dụng ý khác cái này còn muốn cái gì dễ thương lượng tính cách nhất là nóng này kiếm si trưởng lão nhịn không được lớn tiếng nói quỳnh hoa phái đi bọn hắn dương quan đạo ta trời dung thành qua chúng ta cầu đặc mục lẫn nhau không để ý tới chính là hẳn là hắn quỳnh hoa phái cho là mình là tiên đạo trí tôn chúng ta không đi hắn liền muốn thảo phạt chúng ta không thành những lời này mặc dù hơi có cực đoan nhưng cũng chính hợp tất cả trưởng lão tâm tư trong lúc nhất thời mọi người đều gật đầu nói phải trời dung thành trưởng giáo thanh cùng chân nhân nhắm mắt suy nghĩ một lát khẽ lắc đầu nói t ú t giao đạo hưu đã đưa ra tiên đạo đại hội chắc hẳn không phải bắn tên không đích nói không chừng có đại sự thương nghị ta côn lôn tám phái mặc dù không tướng vắng lai nhưng dù sao đồng khí liên t r ì bản trưởng giáo đi một lần lại có làm sao vừa vặn xem một chút quỳnh hoa khí tượng trường môn đã lên tiếng tất cả trưởng lão cũng không tốt nhiều lời quỳnh hoa phái lại không phải đầm rồng hang hổ đi một chuyến cũng không có quá lớn liên quan một bên khác côn lôn u phái trưởng giáo thấy phong thư ống tay háo vung ra liền đem phong thư hóa thành phấn kết thúc âm thanh lạnh lùng nói n g h ị tổ chức tiên đạo đại hội cũng không tỉnh lại tỉnh lại nhìn mình có bản lánh gì một đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi vậy làm sao hồi phục quỳnh hoa phái bản trưởng môn b quan đả toạ không rảnh vâng bảy ngày thời gian thoáng qua liền mất một ngày này cuối cùng đã tới tiên đạo đại hội triệu khai thời gian huyền thiên cơ đứng tại quỳnh hoa phái tri đỉnh nhìn khách phương xa tới yếu đất nói người luôn luôn muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 425, t i ê n đạo đại hội hạ hai m côn lôn tám phái trừ bỏ thân là chủ nhà quỳnh hoa phái đến lục phái chỉ có côn lôn phái trưởng môn bởi vì bế quan đả tọa không thể đến đây sớm có quỳnh hoa phái đệ tử dẫn các đại tiên phái trưởng môn trí tôn hướng quỳnh hoa cung bước đi một đường bước đi chúng trưởng môn chỉ thấy múa kiếm bãi bên trên từng dãy quỳnh hoa phái đệ tử thân mang tử chơi ở giữa quỳnh hoa y phục hàng ngũ có thứ tự từng đạo kiếm quang lưu c h u y ể n thanh thế to lớn nguyên lai là, là tại tập kiếm cầm đầu một tên đệ tử đột nhiên q u á c to h ó a tướng đúng như kiếm chỉ một thoáng mấy chục đạo kiếm khí lao nhanh không nớt từng đạo kiếm khí từ từng cái phương hướng khác nhau nở rộ trải rộng bốn phương tám hướng một kiếm này pháp xuất ra phối hợp trận pháp tại mười mấy tên đệ tử lực lượng điệp ra dưới uy lực lại vượt xa bản thân uy lực gấp trăm lần cương đại vô song kiếm khí không có chút nào góc chết công kích thấy chúng trưởng môn sắc mặt nghiêm nghị âm thầm kinh hãi dù cho là bọn hắn nhập kiếm trận chỉ sợ cũng lấy không là cái gì chỗ tốt quỳnh hoa phái lúc nào có thực lực cường đại như vậy mà vào lúc này người cầm đầu lại quát tam tài kiếm trận lập tức hơn mười người đồng thời thay đổi pháp trận lại là một loại huyền ảo kiếm trận s ử suất thấy chúng trưởng môn ra mặt cò r ú n loại này tinh diệu kiếm thuật nếu là đến bọn hắn trong môn thế nhưng là áp đáy hòm thần thông chỉ có tinh anh nhất đệ tử mới có thể chuyển dưới một chiêu nửa thức lại không muốn tại quỳnh hoa phái bên trong mỗi một người đệ tử đều tại tập luyện mỗi một đạo tập luyện đều là mấy chục người lực lượng điệp ra mỗi một lần công kích đều không lưu bất luận cái gì g ó p chết ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị đã kích ngũ khí trường nguyên ngàn phương tàn ảnh kiếm lại có mấy đạo kiếm trận hiện hiện ra nghe ngàn phương tàn ảnh kiếm năm chữ chúng trưởng môn rốt cục xác định cái này tiên đạo đại hội có lớn chuyện phát sinh nói không chừng sẽ là một cái hồng môn yến chỉ vì cái này ngàn phương tàn ảnh kiếm chính là quỳnh hoa phái ép dương tuyệt kỹ bây giờ bị chúng đệ tử biểu diễn ra còn bị bọn hắn trông thấy cho dù bọn hắn muốn đi cũng có chút khó khăn quỳnh hoa phái tâm ý bất thiện a bất quá lục đại phái trưởng môn cũng không có lập tức đi ngay bọn hắn sáu người nếu là liên thủ chỉ dựa vào những đệ tử này còn không phải đối thủ của bọn họ nghĩ ngăn bọn họ lại những đệ tử này ít nhất phải chết một nửa thậm chí là toàn diệt chắc hẳn quỳnh hoa phái cũng sẽ không như thế vô não bọn hắn ý nghĩ rất chính xác chỉ tiếc bọn hắn không biết huyền thiên cơ tồn tại thật sự là một cái tiếc m ố i quỳnh hoa cung bên trong chúng trưởng môn một ngồi xuống sớm có quỳnh hoa phái đệ tử dâng lên đan nguyên t i ê n quả tiên nhương hàng cao cấp ở một bên đứng thẳng chỉ là chúng trưởng môn căn bản không có tâm tư để ý tới từng cái nhìn qua quỳnh hoa cung phía trước nhất chống không vị trí sắc mặt dần dần âm t r ầ m đúng lúc này huyền thiên cơ từ trong hư không hiện hiện ra rơi vào chủ tọa hắn quanh thân nhộn nhạo một loại khí tức kỳ lạ lấy hắn làm trung tâm thiên địa nguyên khí đều đang chậm dài xoay tròn lấy giống như một vòng xoay khổng lồ muốn thôn phệ hết hết t h ể bất kính hắn người chúng trưởng môn kinh ngạc nhìn nhìn qua huyền thiên cơ trong lòng đột nhiên hiện ra đủ loại bất lực tới tựa h ồ người trước mặt là tiên là thần là ma là t h á ánh là bọn hắn không thể chống lại tồn tại căn bản gọi bọn hắn thăng không dậy nổi tâm tư phản kháng Rốt trưởng phất qua cả một đời, lại phản phất qua một sát cục, cả có phản phản na, môn qua qua đời, lại bọn ả cảnh o vệ chặt tâm thần, cắn cơ cơ giác, mức thần, hầm khó khăn đem ánh mắt từ huyền thiên cơ trên thân giới, đối huyền thiên cơ cảnh giác, đã đến mức độ lớn nhất. tâm nát mắt từ trên đem răng, đến lớn rời, đối đã độ b hắn rốt cuộc biết quỳnh hoa phái có cái gì lực lượng dám tổ chức tiên đạo đại hội chỉ là biết còn không bằng không biết huyền thiên cơ nhàn nhạt nhìn sáu đại trưởng môn một chút chậm rãi nói hôm nay ta quỳnh hoa phái tổ chức tiên đạo đại hội triệu tập ra trưởng môn đến đây là có một việc muốn tuyên bố từ nay về sau ta côn lôn tám phái không giữ quy tắc thành một phái chung cùng tiến lùi huyền thiên cơ cũng không nói cái gì quanh co khúc khó ịu nói ngay vào điểm chính lời này vừa nói ra chúng trưởng môn hãi nhiên biến sắc nhao nhao đứng thẳng mà lên có một phái trưởng giáo thậm chí đem chén rượu trong tay của mình đều bóp nát mặc dù biết quỳnh hoa phái không có hảo ý bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới người trước mặt trực tiếp như vậy ngay cả nhất lễ nghi cơ bản khách sáo đều không cần trời dung thành trưởng giáo sắc mặt âm tình bất định âm thanh lạnh lùng nói đây là quỳnh hoa phái ý tứ hay là đạo hữu ngươi ý tứ hẳn là quỳnh hoa phái muốn cùng ta côn lôn bảy phái khai chiến không thành khai chiến ngược lại không đến nỗi huyền thiên cơ mỉm cười nói lập tức để chúng trưởng môn thở dài một hơi bất quá hắn nói tiếp ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay nơi nào cần phải khai chiến bất quá bản tọa mục đích là muốn thu phục các ngươi làm việc cho ta huyền thiên cơ nói thu phục lục đại phái sự tình phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình tĩnh thái độ lập tức chọc giận chúng trưởng môn có tính khí nóng nảy như ngọc anh phái trưởng môn tức giận quát ngươi quỳnh hoa phái l ò n g lang dạ thú ta ngọc anh phái kiên quyết không tử hẳn là ngươi còn dám đối đối thủ của chúng ta không thành ngươi đây là hãm nhập ma đạo không cùng ngọc anh phái trưởng môn nói xong huyền thiên cơ trên mặt hiện ra lạnh lùng nhìn xuống thần sắc sau một k h ắ c thân thể của hắn khẽ động đột nhiên biến mất không thấy gì nữa không được chúng trưởng môn n h a o n h a o lớn uống liền muốn tạo thành đại trận cộng đồng ngăn cản huyền thiên cơ lại vào lúc này nhìn thấy một bộ trung thân khó quên c h ẳ n g cảnh một cái đại thủ đem ngọc anh phái trưởng môn dễ như t r ở bàn tay nắm lên lập tức nhẹ nhàng hợp lại vị này tiên đạo đại phái trưởng giáo chi tôn tựa như một con kiến bị đập thành p h â n kết thúc hải q u ố t không còn ngay từ đầu đến kết thúc ngọc anh phái trưởng môn nhân thậm chí cây vốn chưa kịp phản ứng đi ngọc anh phái xong quá hung tàn mau bỏ đi từng cái trưởng môn nhân thấy tình thế không ổn lập tức liền muốn phi đội nhưng là trễ huyền thiên cơ tâm ý k h ẽ động từng ngụm chân nguyên đại đỉnh từ trong hư không hiện hiện ra định trụ âm dương ngũ hành nước p h o n g hỏa cường đại c h ấ n áp lực trực tiếp chấn phải ra trưởng môn thực lực tầng tầng hạ xuống cuối cùng đến không sử dụng ra được ngũ linh tiên thuật không bay lên được tình trạng lên gặp pháp lực của ta ta bay không được từng cái trưởng môn h ã i nhiên thất sắc tại c ố này chấn dưới áp lực bọn hắn thế mà thành phế nhân tựa hồ trở lại vừa cầu tiên vấn đạo lúc kia yếu giống như một con run dế Ta cho các nguyền ư trưởng ngươi trưởng hưu đường ơ cơ Cơ i hội, phái. phái Thiên nhiên nói. Trời miệng sai, hai đi. một môn môn mặt thảm đạm, mấy muốn thần ta vết thản thành trong phun ra chật vật mấy chữ, đạo hưu thật muốn chúng ta thần không sai, hoặc là thần phủ, hoặc là chết, không thứ thể phục Ngọc chính các sắc chữ, chúng phục. hoặc phục, hoặc có con quỳnh hoa không, Anh Huyền phun Không không h Bằng dung bên ra đạo là là là xe đổ. có thiên cơ trên mặt không nhúc nhích chút nào đương nhiên các ngươi hiện tại có thể phản kháng ta rất thưởng thức các ngươi dũng khí phản kháng tàn dư năm vị tiên đạo trưởng môn liếc mắt nhìn nhau một chút không nói gì căn bản không dám phản kháng bọn hắn bây giờ phế cùng phạm nhân lại có tư cách gì đến phản đối trước mặt như thần như ma huyền thiên cơ trốn là trốn không thoát cho dù liều lên tính mạng mình cũng bất quá là bỏ ngựa đấu xe cử động thậm chí nhà mình đạo thống cũng sẽ bị d i ệ t còn không bằng lựa chọn thần phục nói không chừng xem ở cùng là côn lôn một m ạ n h phân thượng sẽ không làm quá tuyệt lưu một phân đạo thống ta trời dung thành toàn thể đệ tử t r ư ở n g lão nguyện ý thần phục quỳnh hoa phái nguyện tiên đạo trí tôn thọ cùng trời đất nhất thống nhân g i a n trời dung thành trưởng giáo đột nhiên mở miệng nói hán phủ phục đối huyền thiên cơ hành lễ có lần này mở đầu những người khác nhao nhao bắt trước ngũ đại tiên đạo trưởng môn trí tôn hoàn toàn thần phục rất tốt huyền thiên cơ có chút gật gật đầu các ngươi thần phục ta ta liền là ngươi ngũ đại môn phái mở đường khẩu giữ lại một phần đạo thống đa tạ tiên đạo trí tôn năm vị trưởng môn cùng nhau k h n g người xưng là cái này đối với bọn hắn đến nói đã là niềm vui ngoài ý m u ố n các người đi theo bản tọa sẽ không lỗ huyền thiên cơ thản nhiên nói vâng lại không biết sư thúc cái này côn lôn phái xử trí như thế nào thúc giao hồng quang đầy mặt mở miệng hỏi diệt đi chưa xong còn tiếp 22. chương 426, h u y ề n tiêu 27. côn lôn tám phái đến lục phái chỉ côn lôn phái không đến không tìm nó khai đao lại muốn tìm ai chính là g i ế t gà dọa khỉ điển hình lập tức huyền thiên cơ một chỉ điểm ra trong hư không liền hiện ra một bộ tranh c ả n h đến chính là côn lôn phái lập phái chỗ người b trên ảnh tới tới đi đi có thể thấy được côn lôn phái rất nhiều đệ tử đây không phải là côn lôn phái trưởng môn a làm sao cũng không có bế quan túc h g i a o nhìn lên trước mắt tranh c ả n h sắc mặt túc s á c gian ngoan không thay đổi còn tự cho là đúng khi g i ế t huyền thiên cơ lớn vươn tay ra năm ngón tay vồ lấy một con giả thiên đại thủ liền xuất hiện côn lôn phái đỉnh đầu tiếp theo hướng về côn lôn phái trưởng môn t r ộ c tới kia côn lôn phái trưởng môn gầm thét liên tục từng đạo tiên thuật không muốn sống đánh ra chúng đệ tử cũng cùng nhau hét lớn tạo thành đủ loại đại trợn trong lúc nhất thời giữa sân hào quang bắn ra bốn phía kiếm khí bước người khó trách không đến có hai phần bản lãnh chỉ t i ế p không đủ cự thủ tiếp tục ép xuống tất cả công kích như b ọ t biển tan thành mây khói căn bản không thể ra sức ngay cả cự thủ phòng ngự đều không thể công phá sau một khắc tại côn lôn phái chúng đệ tử hoảng sợ ánh mắt bên trong trưởng môn của bọn hắn bị cự thủ bóp trong tay lập tức trấn thành hư vô sư phụ trưởng môn trong lúc nhất thời côn lôn phái đại loạn huyền thiên cơ thu hồi ánh mắt đón lấy chúng trưởng môn câm như hên ánh mắt thản nhiên nói côn lôn phái trưởng môn không biết thời thế đang chém nhìn các vị coi đây là giới hảo hảo làm việc nam phái tông chủ l i ế c nhau cùng nhau chờ lệnh nói thuộc hạ nguyện ý diệt đi côn lôn phái tàn quân lời này vừa nói ra huyền thiên cơ bên cạnh thúc giao biến sắc những n à y trưởng môn vì bảo trụ mình truyền t h ừ a trong nháy mắt liền muốn hướng trước kia hàng xóm hạ thủ không lưu tình chút nào dùng cái này đến cho thấy lòng trung thành của mình thật sự là tâm ngoan thủ lạc nàng tuyệt đối không kịp nàng lại không có nghĩ qua sư thúc của nàng càng tâm ngoan thủ lạc đương nhiên từ đối với huyền thiên cơ tuyệt đối trung thành bất kỳ cái gì bất lợi cho huyền thiên cơ lời nói đều sẽ không xuất hiện tại trong đầu của nàng huyền thiên cơ thưởng thức nhìn về phía năm phái trưởng môn mỉm cười nói t ố t các ngươi rất tốt bản tọa cũng không phải bất thông tình lý lần này lập công về sau bản tọa liền ban thưởng q u y ể n kế tiếp công pháp cho các ngươi tăng thực lực lên năm phái trưởng môn l i ế c nhau đồng đều nhẹ nhàng thở ra trên mặt vui mừng túc giao đột nhiên mở miệng hỏi lại không biết sư thúc lần hành động này ai đến ra l ệ cái này năm phái trưởng môn đều l à mới đầu nhập người sư thúc tin được nàng lại không tin được huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng cười nói ta nhìn huyền tiêu không sai huyền tiêu thúc giao khẽ giật mình hận không thể đánh mình một bàn tay huyền tiêu người này luận đến tư chất tâm cơ đều xa hơn xa với nàng nếu là từ băng phong bên trong r a không biết muốn làm lên bao nhiêu sự cố nàng còn có thể hay không hảo hảo khi trưởng môn rồi nàng đang muốn mở miệng thuyết phục đã thấy huyền thiên cơ nói ý ta đã quyết không cần nhiều lời vâng thúc giao đành phải ứng tiếng nói huyền thiên cơ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía năm phái trưởng môn các ngươi ở đây trở lấy cùng diệt côn luôn phái liền đưa ngươi t r o n g phái các đệ tử trưởng lão mang đến chỉnh hợp nhập quỳnh hoa phái năm phái trưởng môn nào dám có không nên lý lẽ nhao nhao xưng là huyền thiên cơ gật gật đầu thân ảnh chất động biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện tại quỳnh hoa phái cấm địa bên trong trước mặt là một màu trắng bạc thạch thất trên vách động kết đầy hàn băng trong thạch thất tương đứng thẳng một cái phương viên trượng dư băng trụ mà b ă n g trụ bên trong rõ ràng là một người mặc quỳnh hoa phái đạo phục người